vũ hoàng rõ ràng mình cùng đại thế giới tu sĩ nhất là phía xa trong trời sao tu sĩ t r ê n h l ệ n h tư nguyên vũ hoàng tự nhận thiên phú không kém có thể ở tư nguyên phương diện hoàn toàn vô pháp cùng những tu sĩ này so với muốn đột phá muốn có thành tựu nhất định phải nắm chắc mỗi một lần thời cơ vì lẽ đó h ắ n mới sẽ đến đến ngũ hành tông quan sát ngũ hành diễn hóa vũ hoàng năm đó tu luyện thế giới đại đạo không được chuyển hóa thành thủy c h i đại đạo h ắ n đối với thủy c h i đại đạo lý giải đặt đến một cái kinh người tầm thứ kém một bước chính là có thể thành tựu bản nguyên nhưng bước đi này không biết trói buộc bao nhiêu người cho dù là h ắ n vũ hoàng cũng giống vậy bị nhốt tại đây một bước bên trên khó có thể đột phá lúc này ở lạc liếc ngũ hành đại đạo diễn hóa phía dưới t ừ n g tầng huyền diệu s ô n g lên đầu hán đối với thủy tri đại đạo lý giải tiến thêm một bước tất cả sinh mệnh ở chỗ nước tất cả khởi nguyên ở chỗ nước nước cũng có thể biến hóa thành một hỏa thổ kim diễn hóa ra ngũ hành biến hóa ngũ hành đại đạo thật là cường đại với duy nhất thủy c h i đại đạo nhưng ta vốn là lĩnh vực thủy c h i đại đạo từ thế giới đại đạo thoát ly mà ra thủy c h i đại đạo đối với ta mà nói nước chính là tất cả cũng không so với ngũ hành đến nhỏ yếu vũ hoàng ánh mắt hơi lập lòe một chút suy nghi tràn vào trong đầu dần dần hóa thành mà hắn cần đ ổ vật mang đến thần bí cùng nói ngũ hành diễn hóa kéo dài gần như một ngày thời gian mặt trời lặn hoàng hôn ngũ hành chi lực dần dần tiêu tan ngũ hành diễn hóa kết thúc Ngũ hành diện hóa h kết t ú các c vị tự tiện lạc bạch đạo ra câu nói sau cùng sau đó hóa thành một đoàn vũ khí biến mất tại c h ỗ cũ ngũ hành diễn hóa tương tự với ngũ hành tông trăm năm một lần biểu diễn hiện lộ rõ ràng ngũ hành tông cường đại cùng đại khí vì vậy ngũ hành tông có thể để cho rất nhiều người đến quan sát ngũ hành diễn hóa cũng không có hạn chế thiên hưng thành tu sĩ xa xôi quan sát đây là ngũ hành tông ba khí bọn họ không sợ tu sĩ nắm giữ ngũ hành chi lực mà là hy vọng tu sĩ nắm giữ ngũ hành chi lực tuyên dương ngũ hành tông uy nghiêm vì lẽ đó ở ngũ hành diễn hóa kết thúc thì có thể làm cho mọi người tự tiện có thể ly khai ngũ hành tông cũng có thể tạm thời lưu ở ngũ hành tông nhưng ngũ hành tông cũng sẽ không cố ý chiêu đ á i những tu sĩ này cho dù là có đạo viện trương tử nhạc thiên cơ điện quên không lo cũng giống vậy như vậy trừ phi đạo viện chân nhân thiên cơ điện phó điện chủ đến lạc l i ế t thái độ dĩ nhiên là không giống nhau hai cái tiểu bối tạm thời không cần hắn tự mình chiêu đ á i theo ngũ hành diễn hóa kết thúc mọi người tướng k ê tàn đi không ít người chưa hết cảm giác mấy người biểu hiện hưng phấn lần này ngũ hành diễn hóa đối với rất nhiều tu sĩ trợ giúp đều là rất lớn đối với ngũ hành chi lực ngũ hành đại đạo lý giải tăng lên tới một cái hoàn toàn mới t ầ n g thứ thần phong chúng ta đi thôi trương tử nhạc nói chờ một chút ta muốn thấy một người thần phong nói thấy một người trương tử nhạc hiếu kỳ người nào hắn cùng với tần phong nô cờ mấy ngày biết được tần phong lần đầu tới đến ngũ hành đại thế giới ở ngũ hành đại thế giới tựa hồ không có quen người mới đúng chỉ thấy xa xa một tên nam tử đi tới trên trán một điểm giọt nước mưa đường vân đầy dãy một loại thần bí mà tôn quý khí tức hạ vũ trương tử nhạc hơi một chương ừng người biết t ầ n phong nghiêng đầu nhìn về phía trương tử nhạc cũng là ngần ra trương tử nhạc nhận thức hạ vũ hạ vũ đi tới tần phong trương tử nhạc trước mặt đối với trương tử nhạc khẽ gật đầu sau đó nhìn chằm chằm tần phong mở miệng trực tiếp hỏi ngươi đến từ với cựu châu thế giới mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy t r ư ơ n g bảy trăm mười hai đâu xuất thiên ly thiên kiếm vâng thần phong mỉm cười nói vũ hoàng tiên bối không nghĩ tới có thể ở ngũ hành đại thế giới nhìn thấy ngươi vũ hoàng trương tử nhạc đông thành r ồ n dập nhìn về phía vũ hoàng bọn họ biết rõ hạ vũ tên biết được hắn đến từ chính một cái tiểu thế giới thế nhưng là chưa từng nghe nghe vũ hoàng cái tên này vũ hoàng nghe được đối phương xưng hô chính là xác nhận thân phận đối phương hắn ở cựu châu thế giới sáng tạo đại hạ hoàng triều con dân cựu châu thậm chí cựu châu thế giới tất cả nhân loại yêu ma thai họa cũng gọi hắn là vũ hoàng có thể từ khi ly khai cựu châu thế giới vũ hoàng chính là bỏ qua đại hạ khai quốc hoàng đế thân phận tự mình gọi là hạ vũ không người gọi hắn là vũ hoàng bởi vậy vũ hoàng khi nghe đến tần phong nói về sau lập tức kết luận thân phận đối phương cựu châu thế giới tu sĩ chỉ có cựu châu thế giới tu sĩ mới sẽ gọi hắn là vũ hoàng ta thật là không có nghĩ đến có thể nhìn thấy cựu châu thế giới tu sĩ không bằng chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện hạ vũ nói khẽ được tần phong gật đầu đồng ý ngũ hành tông một chỗ đình viện cái này một tòa đình viện là t ầ n phong trương tử nhạc hai người ở tại ngũ hành tông nam thiên ngây ngô đình viện t ầ n phong vũ hoàng hai người nói đều là liên quan với cựu châu thế giới sự t ì n h đại đa số thì là đại hạ hoàng thất sự t ì n h nguyên lai、like、bây giờ đại hạ vẫn còn ở đó vũ hoàng khẽ mỉm cười từ ly khai cựu châu thế giới vũ hoàng cũng trải qua không ít tiểu thế giới thấy được một ít vương triều thay đổi như hắn sáng tạo đại hạ vương triều giống như vậy thuộc về tu sĩ、si、vương triều một ít vương triều ngàn năm ba ngàn năm chính là bị lật đổ hắn cũng lo lắng đại hạ hoàng triều tình huống nhưng từ khi ly khai cựu châu thế giới muốn trở về cũng không phải là một chuyện đơn giản một mặt khó có thể tìm được địa đồ một mặt từ đại thế giới đi tới tiểu thế giới nguy hiểm từng tầng vạn giới thông hành đại trận l ư ợ n g giới thông hành đại trận cũng có nhất định hạn chế chúng nó chỉ là lui tới với hai cái đại thế giới mà muốn đi về tiểu thế giới thì là cần chuyên môn lượng giới thông hành đại trận hoặc là thông qua vũ trụ tinh không tiến hành đi tới tiểu thế giới vũ hoàng lần đầu ly khai cựu châu thế giới tự nhiên không có phương diện này năng lực đợi được sau đó thực lực mạnh mẽ kiến thức cũng nhiều tâm tính phát sinh trang bị vạn sự vạn vật đều có quy luật không cần quá mức cưỡng cầu hắn để cho đại hạ hoàng thất có đủ nhiều tất cả cần nhìn hắn hậu bối làm sao kéo dài bây giờ từ tần phong trong mỹ hệ nz hiểu biết hắn những n à y hậu bối tình huống ngược lại là đem đại hạ hoàng thất quản lý không tệ vẫn như c ũ là cựu châu đệ nhất đại thế lực thật đúng là có thể tần phong hạ vũ hai người càng đến từ chính cùng một cái tiểu thế giới trương tử nhạc cười nói cái này cựu châu thế giới thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp thật muốn đi gặp trên mới thấy tiểu thế giới tu sĩ ngàn vạn năm đều khó mà ra một cái lệnh người kinh động có thể tân phong hạ vũ hai người bày ra thiên phú hoàn toàn không thua với bất hủ thánh địa đệ tử điểm này xác thực lệnh người lưu ý hạ vũ bên ngoài đ ì n h viện y thiên hành nhìn thấy hạ vũ ở trong đ ì n h viện hơi run run y kế h i y n h vũ hoàng mỉm cười xem ra ta tựa hồ là bỏ qua cái gì y thiên hành nói thật là bỏ qua trương tử nhạc nói ngũ hành diễn hoa sự tình đã xử lý xong đã xử lý tốt y thiên hành nói sau đó y thiên hành gia nhập một nhóm năm người uống rượu luận đạo rất tốt khoái hoạt trong năm người t ầ n phong vũ hoàng trương tử nhạc y thiên hành cũng mười phần tùy tính ngược lại là đông thành biểu hiện có chút xuất sáng trương tử nhạc y thiên hành một cái đạo viện đích truyền một cái ngũ hành tông đích truyền đối với đông thành mà nói hoàn toàn là đại nhân vật hắn tuy nhiên có thể phía trước hàng quan sát đó là vũ hoàng dẫn hắn cùng tiến vào ngũ hành tông vũ hoàng cùng ngũ hành tông một tên tu luyện thủy tri đại đạo trưởng lão quan hệ thâm hậu vì vậy mới có thể làm như vậy đến đông thành thân phận cũng không tính thật tốt chỉ có thể nói là một cái định phong truyền thừa thánh địa đích truyền thôi cùng trương tử nhạc ý thiên hành đều có không nhỏ khoảng cách nhưng thấy đến tần phong vũ hoàng hai người càng không để ý chút nào tùy tâm tự nhiên không thể không than thở không hổ là vũ hoàng vậy, h i ế u kỳ với tần phong thân phận vũ hoàng vạn năm trước từ bé nhỏ bên trong dẫn dắt nhân loại tu sĩ đối kháng yêu ma t h a i họa thống nhất cửu châu kiến lập đại hạ vương triều trên thân tự mang một loại hoàng giả uy nghiêm vì vậy cho dù là biết được trương tử nhạc y thiên hành thân phận hắn cũng, cũng sẽ không có quá nhiều kiến kỵ hơn nữa vũ hoàng cùng ngũ hành tông một tên trưởng lão quan hệ thâm hậu gặp qua y thiên hành mấy lần vì lẽ đó biểu hiện lên mười phần bình tĩnh uống rượu luận đạo kéo dài cửu thiên đông thành ở ngày thứ ba thời điểm liền l y khai trương tử nhạc y thiên hành một cái đạo viện đích truyền một cái ngũ hành tông đích truyền hai người tu vi cùng thiên phú kiến thức cùng cảnh giới tự nhiên là không thể xem thường tần phong nắm giữ thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo hơn nữa thần công thái ớt chấn thiên thương quyết đại đạo thiên ca quyết tồn tại phi phạm không tầm thường vũ hoàng t h ì là đối với thủy tri đại đạo cực hạn nắm giữ hầu như có thể bước vào bản nguyên t ầ n g thứ cho dù là y thiên hành ở thủy tri đại đạo lĩnh vực bên trên cũng thái u a kém không với vũ hoàng h ít. t thượng phủ trương tử nhạc y thiên hành hai người lẫn nhau mắt nhìn lại nhìn về phía tần phong y thiên hành nói ta đối với thái thượng phủ hiểu biết cũng không tính nhiều chỉ nghe nghe bọn họ là lấy kiếm thuật uy danh một tay thái thượng kiếm thuật vô song thiên hạ thái thượng kiếm thuật t ầ n phong tự lẩm bẩm năm đó sở thiên giật kiếm thuật thật là siêu phàm thoát tục cơ hồ là hoành ép sở hữu c ử u châu tu sĩ cũng là năm đó thanh la ti đại tư mệnh lấy tu vi áp chế một cách cưỡng ép sở thiên giật vừa mới không phân thắng thua trương tử nhạc nói thái thượng phủ thái thượng kiếm thuật thật là vô song thiên hạ coi như là kiếm tông cũng còn kém rất rất xa thái thượng phủ kiếm thuật có nghe đồn kiếm tông tông chủ đã từng xuất thân từ thái thượng phủ nhưng vô luận là thái thượng phủ hay là kiếm tông đều không có thừa nhận tin tức này cũng không có hay không nhất định phải tin tức này kiếm tông lấy kiếm thuật nghe tên bất hủ thánh địa kiếm tông thực lực không thua với ngũ hành tông thuộc về một cái cao đẳng bất hủ thánh địa thái thượng phủ đặc thù nhất địa phương ở chỗ bọn họ tông môn chính là một tòa tế luyện vì là bán thần khí đại sơn thái thượng phủ chính là kiến lập với một tòa núi lớn bên trên du tẩu cùng chư thiên trương tử nhạc chậm dãi nói thái thượng phủ đệ tử cũng không tính nhiều nhưng từng cái đều có tài tuyệt thế yêu thích đi lại ở chư thiên vạn giới trải rộng thái thượng phủ một ít đạo thống ngươi nếu như muốn tìm tới thái thượng phủ chỉ có thể đi tới đâu xuất thiên đi xem xem đâu xuất thiên thần phong ngẩn ra đ ầ u xuất tiên vũ hoàng kinh hãi nói là cái kia thiên hỏa đốt cháy một tỷ năm đầu xuất tiên nơi đó không phải là đã sớm không có hơi thở sự sống là như vậy trương tử nhạc nói nhưng ta nghe nói muốn tìm đến thái thượng phủ có thể thông qua đ ầ u xuất tiên một thanh ly thiên kiếm nhưng là có hay không thực tồn tại không người nào biết đ ầ u xuất tiên ly thiên kiếm thần phong nhẹ dọn một lời đột nhiên hắn sát mặt khẽ thay đổi nghiêng đầu hướng về vũ hoàng mắt nhìn phát hiện vũ hoàng vẻ mặt cũng là như thế mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm mười ba gặp lại đoàn mục tĩnh đoan mục lệnh tin tức đoan mục khiến chuyển đến tin tức lập tức đi tới vân q u ố c thôn hội hợp tân phong vũ hoàng hai người cũng từng đã tiến vào đạo cung đại đạo diễn hóa cũng nhìn thấy đoàn mục tĩnh cũng đều đi tới vân q u ố c thôn được đoan mục lệnh vì lẽ đó hai người tin tức đồng thời xuất hiện t â n phong vũ hoàng hai người lẫn nhau mắt nhịn trương tử nhạc y thiên hành hai người cũng cảm thấy được tần phong vũ hoàng dị dạng trương tử nhạc xuất sinh hỏi có thể có chuyện gì có chút việc tư cần xử lý thần phong nói việc tư trương tử nhạc mỉm cười nói đã như vậy vậy các ngươi liền đi đi vậy chúng ta đi đầu ly khai thần phong đứng dậy vũ hoàng cũng thuận theo đứng dậy sau đó hai người cùng ly khai ly khai y thiên hành nói đúng vậy a ly khai trương tử nhạc đánh giá tần phong vũ hoàng bóng lưng hai người này cùng ly khai đáng lẽ là vì là cùng một chuyện cùng một chuyện y thiên hành nghiêng đầu nhìn về phía trương tử nhạc hai người cũng là tới từ một cái tiểu thế giới lại đều biểu hiện xuất chúng như thế hay là ở tiểu thế giới bên trong được tương đồng cơ duyên trương tử nhạc nói một dạng cơ duyên y thiên hành bình tĩnh nói một cái tiểu thế giới cơ duyên thôi mặc dù có đặc thù thì lại làm sao nếu là cơ duyên này dính đến hãn hải chi địa đây trương tử nhạc cười thần bí hãn hải chi địa ý thiên hành đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nếu là tầm thường địa phương cho dù là bất hủ thánh địa ý thiên hành cũng không thèm để ý nhưng nếu là hãn hải chi địa vậy thì không giống hãn hải chi địa là khoảng cách ngũ hành đại thế giới gần nhất một cái hỗn loạn chi thành mà hết sức đặc thù bây giờ b i ể n biển chi nắm giữ ở phi n g u y ệ t tộc trong tay trải qua suy đoán đang bay n g u y ệ t tộc sau lưng lại càng là có một cái thần bí thế lực cái này một cái thế lực cho dù là lục đại trí cao bất hủ thánh địa đều cần kiên kỵ vì vậy ngũ hành tông đối với hãn hải chi địa đối với phi nguyệt tộc nhiều mấy phần quan tâm nhưng nếu là hãn hải chi địa xuất hiện biến cố phi nguyệt tộc sẽ như thế nào đối phó cái kia sau lưng thần bí thế lực có hay không sẽ sản sinh phản ứng như vậy phía dưới như vậy bọn họ ngũ hành tông nên lấy loại nào hành động ngươi làm thế nào biết ý thiên hành nhìn chằm chằm trương tử nhạc đi tới ngũ hành đại thế giới trước tần phong từng hướng về ta hỏi tham q u a có liên quan với hãn hải chi địa đoan mục tĩnh hơn nữa ngươi từng nói đoan mục gia tộc vẫn chưa hết hy vọng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đoạt lại hãn hải chi địa trương tử nhạc chậm dãi nói tần phong hạ vũ hai người cơ duyên dính đến đoan mục gia tộc dính đến hãn hải chi địa ý thiên hành ánh mắt nhất động có rất lớn khả năng trương tử nhạc nói ngũ hành tông khoảng cách b i ể n b i ể n chi quá gần phi n g u y ệ t tộc thế lực sau lưng lại quá mức thần bí hết thệ đều muốn cẩn tắc vô ưu vì lẽ đó ta mới cùng ngươi nói lên việc này bất quá việc này dính đến tần phong hạ vũ hai người ta hy vọng ngũ hành tông có thể chuẩn bị sẵn sàng nhưng đừng quá mức can thiệp trong đó điểm này ta minh bạch d i thiên hành ánh mắt ngưng chìm biển biển tri đ ị a đoan mục gia tộc phi nguyên tộc thần bí thế lực cái này một mảnh tinh không không y ê n ổn tĩnh vân cốc thôn thần phong vũ hoàng hai người cùng đi tới vân cốc thôn vân cốc thôn quan g mang lưu chuyển thần dị phi thường che đậy tất cả giò xét ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái không có ngày xưa đơn giản cùng phổ thông đoan mục tĩnh trở về vũ hoàng nói cần làm như vậy tần phong xem xét mắt vân cốc thôn trận pháp đạo loại này trận pháp phía dưới coi như là đạo thiên cảnh tu sĩ đều khó mà dò xét xem ra là thật chuẩn bị động thủ vũ hoàng ánh mắt hơi lấp lóe hạ vũ một đạo kiếm quang bay tới thần phong vũ hoàng hai người nghiêng đầu nhìn lại t i đồ kiếm không vũ hoàng nói t i đồ kiếm không thần phong ánh mắt nhất động ti đ ổ kiếm không ở thế lực trong tin tức có chỗ giới thiệu chính là một cái bình thường t r u y ề n thừa thánh địa đệ tử kiếm thuật nhưng cực kỳ cao minh ở toàn bộ phía xa trong trời sao đều có phi phạm danh khí từng có kiếm tông trưởng lão muốn chiêu thu ti đ ổ kiếm không làm đệ tử lại bị ti đ ổ kiếm không cho từ chối không nghĩ tới ti đ ổ kiếm không lại cũng tiến vào đại đạo diễn hóa đoan mục tĩnh trở về ti đ ổ kiếm không nhìn về phía trước mắt vân c ố c thôn chúng ta cũng là vừa tới vũ hoàng nói ti đổ kiếm không hướng về tần phong mắt nhìn trong mắt s ẹ t qua một vẹn vẻ, vẻ kinh dị lại đến nói vậy chúng ta cùng đi vào có thể vũ hoàng nói mắt nhìn tần phong t ầ n phong khẽ vớt cảm ba người cùng hướng đi vân cốc thôn đang đến gần thôn khẩu thời gian lấy ra đoan mục lệ mượn từ đoan mục khiến lực lượng đi vào vân cốc thôn vân cốc trong thôn từ lâu không có gì vãng gà chó tướng nghe suy khói lượn lờ cảm giác ngược lại là đầy dây một loại túc s á t lạnh leo khí t ư c t ừ người n g từng người thôn dân hóa thành tu sĩ tóc trăng xóa thôn trưởng đứng ở trước mặt mọi người ở thôn trưởng một bên thì là một tên màu xám áo tang láo giả khí thế quanh người thâm thúy cực kỳ như mê ngông h n cực kỳ đại hải hoặc như là mê ngông h n không có giới hạn bầu trời y đạo thiên cảnh cái này một tên màu xám áo tang láo giả làm đạo thiên cảnh tồn tại hai tên láo giả trung gian thì là một người dáng dấp cực kỳ tuấn tú bốn mươi năm mươi tuổi nam tử mái tóc đen xuân dài như thác nước xanh trắng tay háo lớn áo dài như di thế trích tiên đoan mục tĩnh phiếu miểu đạo c u n g c h i chủ hãn hải c h i địa vương đoan mục gia tộc tộc t r ư ở n g từng cái từng cái thân phận cũng đại diện cho đoan mục tĩnh vi phạm mà bản thân hắn cũng là một tên đạo thiên cảnh tồn tại tu vi thâm hậu mà khủng bố đoan mục tĩnh ánh mắt chậm rãi gây dối rơi vào tần phong vũ hoàng t i đổ kiếm không đến ba người trên thân đồng tử hơi một khu nhà nhất là nhìn thấy tần phong xuất hiện trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ kinh ngạc kinh hãi làm đoan mục gia tộc tộc t r ư ở n g hãn hải c h i địa vương đoan mục tĩnh gặp qua thiên tài vô số lục đại trí cao bất hủ thánh địa thiên tài hắn cũng là từng thấy trăm năm đạo c h i cảnh ngàn năm đạo c h â n cảnh vạn t u ế đột phá đạo thiên cảnh tồn tại hắn cũng là gặp qua thế nhưng là tần phong chỉ là tới từ một cái tiểu thế giới thôi cho tới bây giờ nhưng lại có thâm hậu như thế tu vi đạo c h â n cảnh đoan mục tĩnh có thể cảm ứng được tần phong tu vi đạt đến đạo c h â n cảnh nhưng vô pháp cụ thể nhận ra được cái nào một cảnh giới điểm này để hắn cảm giác kinh ngạc phi thường phải biết hắn đoan mục tĩnh thế nhưng là đạo thiên cảnh tồn tại tu vi thông thiên thâm hậu vô cùng đại đa số tu sĩ ở trước mắt hắn đều vô pháp tẩn giấu tự thân tu vi thế nhưng là thần phong làm được hắn vô pháp dò xét đến tần phong tu vi cụ thể đương nhiên trừ điểm này nhất làm cho đoan mục tĩnh chấn động là tần phong tu hành tốc độ từ cửu châu thế giới phiếu miểu đạo cung nhìn thấy tần phong cho tới bây giờ liền mười năm đều chưa từng đạt đến từ một cái sơ nhập đạo c h i cảnh tu sĩ đặt đến bây giờ đạo chân cảnh tồn tại như vậy tu vi tốc độ tiến bộ cho dù là lục đại trí cao bất hủ thánh địa thiên tài cũng không bằng đi thần phong chỉ là tới từ một cái tiểu thế giới tu sĩ mà thôi vũ hoàng t i đổ kiếm không tồn tại cũng làm cho hắn thoáng kinh ngạc một chút nhưng hai người đều có trên vạn năm tu hành vẫn còn ở đoan mục tĩnh hiểu biết nhận thức phạm chủ. thần phong thì là vượt qua cái này nhận thức hay là ban đầu ta quyết định là đối đoan mục tĩnh sẽ muốn lên lúc trước làm ra sự tình trao tặng tần phong siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật tần phong hạ vũ ti đ ổ kiếm không này ba người ở trong mọi người là kiệt xuất nhất cũng là vượt qua ta dự đoán hay là lần này đại biểu ta đoan mục gia tộc có thể lần thứ hai trở về hãn hải chi điệu đoan mục tĩnh trong lòng tràn đầy tự tin mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm mười bốn lại vào đại đạo diễn hóa đoan mục tĩnh trở về đoan mục gia tộc tu sĩ cũng đều đến phiếu miểu đạo cung đồng b ề n vũ trụ thu nạp một ít thiên tài đến vân q u ố c thôn có ta m ở người bởi một người trong đó khoảng cách quá mức xa xôi nã mờ ở tuyệt cảnh bên trong vẫn chưa tới rồi thần phong vũ hoàng t i đổ kiếm không loại người đến đám người chuyến này bên trong lấy vũ hoàng t i đổ kiếm không hai người tu vi thâm hậu nhất đều là đạt đến đạo chân cảnh viên mãn t ầ n g thứ còn những người khác hầu như đều là đạt đến đạo chân cảnh chỉ có một cái chỉ là đạo nguyên cảnh thôi đạo nguyên cảnh tu sĩ tuy chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới nhưng lại có có thể so với đạo chân cảnh chiến lược vẫn chưa lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực có thể trong tay siêu giai đạo khí nhưng nắm giữ đại đạo lĩnh vực đoan mục tĩnh tiến hành một đoạn r ó n g g i c nói chuyện để mọi người để chuẩn bị sau đó h ắ n đem tần phong vũ hoàng loại người lần thứ hai triệu tập vân quốc thôn phòng nghị sự đoan mục tĩnh màu xám áo tang láo giả tóc trắng xóa thôn trường ba người đều tại ba người này có thể nói là đoan mục gia tộc lưu giữ lại tối cường giả hai cái đạo thiên cảnh tồn tại một cái đạo chân cảnh viên mãn thực lực khá là bất phàm tóc trắng xóa thôn trưởng tuy chỉ là đạo chân cảnh viên mãn nhưng chiến lực nhưng cực kỳ kinh người tầm t h ư ơ n g đạo chân cảnh viên mãn căn bản không phải đối thủ của hắn các ngươi ba y người đến để ta mười phần hoan hỉ đoan mục tĩnh đưa tầm mắt nhìn qua mở miệng nói năm đó ta một tia thần hồn cùng các ngươi gặp lại cũng định ra song phương trong lúc đó ước định bây giờ chính là cái này thời điểm nam thiên tri về sau bác phương tinh không cực dương tinh tướng sẽ bùng nổ ra hóng ánh nhất lực lượng đến thời điểm đó đối với phi nguyện tộc có rất lớn hạn chế chúng ta liền lựa chọn ở khi đó đ ộ n g thủ ta biết rõ thực lực các ngươi không tầm thường nhưng hy vọng đến thời điểm đó nghe theo ta dạn dò không được tùy ý hành động nếu là lần này nhiệm vụ hoàn thành ta có thể truy hệ nở thụ cho ca cờ ngươi một môn thần công thần công mọi người ánh mắt nhất động một trong người đi đường cũng công tần phong nắm giữ thần Trấn Thiên Thương giữ là Thái ớt Quyết. vũ ô luận là v hoàng hay Không, là Ti Kiếm Đồ chỉ ũ n g c ư được a bao qua Bọn Hoàng giờ công. công tiếp tại. tu thần thân thần tồn luyện phận, họ pháp h xúc c vô Vũ là tới từ một cái tiểu thế giới mặc dù có nhiều cơ duyên đặt đến đạo chân cảnh viên mãn càng đem thủy c h i đại đạo kém một chút lĩnh ngộ được bản nguyên t ầ n g thứ nhưng hắn tu luyện cường đại nhất công pháp cũng chỉ là một môn siêu giai đạo công thôi liền thánh thư đều chưa từng tiếp xúc huống chi là thần công ti đổ kiếm không tình huống cùng so với vũ hoàng tốt hơn không ít ở một chỗ kiếm đạo tuyệt cảnh bên trong tìm đến một môn thánh thư cấp bậc kiếm thuật vì lẽ đó hắn là tồn tại thánh thư cho tới mấy người khác cũng đều chỉ là cùng vũ hoàng tương đương tối cường đạo công tối cường đạo thuật cũng chỉ là siêu giai t ầ n g thứ một môn thần công đối với mỗi người đều là nóng rực đang hành động trước ta sẽ cho các ngươi lần thứ hai tiến vào đại đạo diễn hóa đoan mục tinh tiếp tục nói hy vọng ở đại đạo diễn hóa bên trong các ngươi có chỗ đột phá từ đó thu hoạch được lần này hành động thắng lợi đoan mục tĩnh vung tay lên bất quá là một thức giải phiếu miểu đạo cung xuất hiện ở trên tay tỏa ra ánh sáng lung linh linh khí phun ra nuốt vào thần dị phi thường đây là một cái siêu phẩm đạo khí một cái cực kỳ đặc thù siêu phẩm đạo khí luận giá trị dĩ nhiên tiếp cận bán thần khí mức độ cực kỳ bất phàm tân phong vũ hoàng t i đổ kiếm không loại người thoáng mắt nhìn phiếu miểu đạo cung lại nhìn về phía đoan mục tĩnh cuối cùng vẫn còn tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong đại đạo diễn hóa thần bí phi phạm tại bọn họ còn chưa đại đạo đạo c h i cảnh thời gian chính là có vô cùng tác dụng lệnh người chìm đắm trong đó do đó lĩnh ngộ đại đạo thành tựu đại đạo c h i cảnh bây giờ bọn họ đạt đến đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đối với đạt đến lĩnh ngộ tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầm thứ ở cảnh giới này phía dưới lần thứ hai lĩnh ngộ đại đạo diễn hóa vẫn có không tầm thường tác dụng tộc trường thôn trưởng lên tiếng nói chứa đoan ạ chân cảnh h diễn tu sĩ đại đạo ó tiêu háo ă n lượng g quá mục ứ c chúng ta mà nói, còn là có to ta thêm Đoàn lớn. là với nói, gánh nặng không nhỏ. Đối mà m tĩnh ngưng âm thanh nói chúng ta đoan mục gia tộc vắng lặng quá lâu phi n g u y ệ t tộc càng ngày càng cường đại đang không ngừng cải tạo hãn hải chi địa nếu là lần này vô pháp cầm xuống hãn hải chi địa sợ là chúng ta từ đây vô pháp đoạt lại hãn hải chi địa hạ vũ ti đổ kiếm không hai người đều là đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới mà đối với từng người đại đạo lĩnh ngộ đạt đến lĩnh vực cực hạ một bước chính là có thể vượt qua đến bản nguyên do đó thành tựu đạo thiên cảnh hai người có một cái có thể thành tựu đạo thiên cảnh đối với chúng ta mà nói đều là một cái rất lớn trợ giúp đạo chi cảnh tu sĩ đối với đạt đến lĩnh vực chia làm ba cái t ầ n g thứ ngộ đạo lĩnh vực bản nguyên thông thường mà nói đạo sơ kính đến đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng nà mờ ở ngộ đạo bước đầu lĩnh ngộ đại đạo chi lực liền diệu ứng dụng đạt đến lĩnh vực d u nếu g nhập vào, vào t như g t nói đạo nguyên cảnh tu sĩ chỉ là để tự thân chân nguyên ẩn chứa đại đạo t h i lực do đó hóa thành đạo nguyên như vậy đạo thiên cảnh tu sĩ liền đem vì lẽ đó đạo nguyên trực tiếp chuyển hóa thành đại đạo c h i lực thần diệu vô song mà đạo thiên cảnh tu sĩ không chỉ là có thể nắm giữ một loại đại đạo bổn nguyên có thể nắm giữ nhiều loại đại đạo bổn nguyên làm nắm giữ đại đạo bổn nguyên đủ mạnh xúc động toàn bộ bản nguyên tri hải vậy thì có thể thành t i ể u vũ trụ người trường khống đây là một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới đại đạo diễn hóa tần phong lần thứ hai đi tới đại đạo diễn hóa giống nhau ngày xưa mênh mông bắt ngát rộng lớn vô biên hát s á c thời không bên trong xem không đến bất luận cái gì đồ vật tồn tại nhưng cùng năm đó vô thượng cảnh không giống bây giờ tần phong đạt đến đạo chân cảnh trung kỳ đối với thiên địa cảm n ộ đối với đại đạo sự hòa hợp cũng đạt đến một cái kinh người tầng thứ ở loại tầng thứ này phía dưới hắn có thể cảm ứng được đại đạo diễn hóa phi phạm chỗ năng lượng đầy dây toàn bộ đại đạo diễn hóa năng lượng đây là một cái cực kỳ dô y r ả o cực kỳ cuốn cuộn cực kỳ kinh người năng lượng cho dù là một tỷ linh tinh cũng không sánh nổi một luồng mênh mông năng lượng có thể thấy được phi phạm Đại đạo diện hơn ó a phía. xa nhau chính thúc. chỉ cách những Thần Phong thầm hướng nhìn Hoàng, không h này năng lượng bốn bọn người, chỉ là mỗi người là lấy lời, là tôi một ti kiếm mỗi âm về Vũ đổ trăm triệu đà mờ cái này, đối n để đi. mỗi trăm mờ, người lĩnh Hơn triệu với đạo chân cảnh tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào thế nhưng đối với lĩnh ngộ đại đạo diễn hóa mà nói hơn trăm triệu đà mờ khoảng cách là lại nhất định phải bằng không có thể chịu đến những người khác lực lượng ảnh hưởng do đó hư hao tự thân đạo tâm hoa anh hắc cám tăng v ọ t vô số hình thành từ một điểm sinh ra đại đạo c h i lực hiện lên từ từ hóa thành thiên địa vạn vật hình thành một cái mênh mông bát ngát vũ trụ tần phong t ừ từ cảm thụ được thiên địa biến hóa loại kia đại đạo c h i lực đặc thù lĩnh ngộ người tu hành cùng năm đó cảm giác hoàn toàn khác nhau mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm mười lăm rất nhiều đại đạo lần thứ nhất tiến vào đại đạo diễn hóa tần phong bất quá là vô thượng cảnh tu sĩ chỉ là lĩnh nộ g thiên địa đại thế thôi đối với nói lĩnh nộ g cực kỳ hữu hạn bây giờ hắn đã đạt đến đạo c h â n cảnh thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo cũng lĩnh nộ g đến lĩnh vực t ầ n g thứ đối với đạo cảm giác cùng nhận thức cũng đạt đến một cái càng cao hơn mức độ vì lẽ đó ở đại đạo diễn hóa xuất hiện một sát nạ kia tần phong lập tức chính là bước vào lĩnh nộ g trạng thái vô số đại đạo xuất hiện ở trong mắt hắn thâm nhập hắn ký ức k hơn ắ c góc ở đầu h diễn hóa, diễn hóa nữa n h thế giới đại đạo ở hòa vào vận mệnh đại đạo trở nên càng thêm thần bí thần kỳ nếu là lĩnh n mộ đại đạo có thể để thế giới đại đạo càng mạnh mẽ hơn chuyển hóa thành chân thực ta nắm giữ đại đạo bên trong kim m ộ c thủy hỏa thổ năm loại đại đạo ngũ hành đại đạo lôi điện đại đạo thương đạo đều là từng i đại ế p cận vực lĩnh tầng đạo thứ. v a v mượn cái này một cái thời cơ, đem cái này này n cái cái cơ, cái c thời vài loại đại đạo ũ đề b ạ tầng lĩnh t huyền diệu dâng lên tần không phong trong lòng tất cả tất cả ở trong mắt hắn sản sinh thần dị biến hóa ngũ hành tông ngũ hành diễn hóa vốn là để hắn ở ngũ hành đại đạo cùng kim mục thủy hỏa thổ năm loại đại đạo lĩnh nội trên đạt đến một cái cấp độ cực cao ự c c khoảng cách đại đạo lĩnh vực cũng chỉ là cách xa một bước bây giờ mượn đại đạo diễn hóa lực lượng vừa vặn tìm tới cái này đột phá cơ hội nửa canh giờ thời gian tần phong khí thế quanh người biến đổi kim mục thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực b ộ c phát ra hóa thành lĩnh vực chi lực bao phủ tứ phương lan tràn một triệu dặm khoảng cách sau đó năm loại đại đạo biến hóa từ từ hóa thành ngũ hành đại đạo lĩnh vực kim m ộ c thủy hỏa thổ năm loại đại đạo ngũ hành đại đạo tất cả đều đột phá tới đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ nương theo lấy ngũ hành đại đạo hòa vào thế giới đại đạo lĩnh vực thần phong cảm giác thế giới đại đạo lĩnh vực càng ngày càng nhi nở chăm chú lực lượng cũng cường đại rất nhiều đã đến đại đạo lĩnh vực cấp chín mức độ cái này đã là đồng dạng đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ đại đạo lĩnh vực cực h ạ n tiếp tục lôi điện đại đạo thần phong trong lòng hơi động b ắ tần đ u l h đình hắn hiện, hay hóa thành lôi long, hay là hóa thành điện xà, hay là hóa thành mạnh canh giờ, hai canh giờ, ba canh ngộ điện trong vang vọng tiên điện, long, điện ngân quang, lượng. công giờ, giờ, giờ Một lôi lôi là lôi là là liệt lực Vô đại đạo. đầy đạo, số ở mắt xuất bùm bùm, xà, bá ba dây phong u Tần p h khí thế quanh người lần thứ hai biến đổi lôi điện chi lực bắn ra vô số đạo lôi điện ở hắn mặt ngoài thân thể lập lòe dường như từng cái từng cái dây nhỏ đồng dạng nhanh chóng kéo dài ngạch đạt đến một triệu dặm khu vực lôi điện đại đạo lĩnh vực lôi điện đại đạo lĩnh vực gia nhập để tần phong thế giới đại đạo lĩnh vực lại một lần được đề b ả n đột phá cấp chín tầng thứ đặt đến đệ thập cấp quả nhiên t ầ n phong trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhiều một loại đại đạo chi lực đối với ta thế giới đại đạo lĩnh vực đề b ả n có một bộ đề b ả n hơn nữa càng ngày càng n ứng tụ càng ngày càng hoàn chỉnh nếu là ta nắm giữ sở hữu đại đạo hòa vào trong đó cái kia có được hay không làm được nhất nghiệm sinh ra một cái thế giới vậy tiếp tục l ĩ n h ngộ đại đạo c h i lực thương đạo t ầ n phong bước vào con đường n g tu hành vừa đến ở tu sĩ giai đoạn hầu như vận dụng đều là b a nhỏ mà sau đó thì là chuyển hóa thành trường thương sau đó đạo c h i cảnh giai đoạn tu luyện đều là thương quyết kim long thương quyết lôi bạo nộ long thương thái ớt chấn thiên thương quyết mỗi một môn thương quyết đều là cực kỳ mạnh mẽ nhất là thái ớt chấn thiên thương quyết lại càng là đạt đến thần công tầng thứ thần công tầng thứ thái ớt chấn thiên thương quyết không chỉ là ẩn chứa hoàn chỉnh thương đạo lực lượng lại càng là có siêu việt thương đạo một loại thần tính loại này thần tính mới là thần công căn bản nhưng thần phong hiện tại chỉ cần trong đó thương đạo lực lượng thương người bách binh dũng giả quyết trí tiến lên khí thế như hầu huyền diệu đặc t h ủ bá đạo hung mãnh lại quá ba canh giờ thần phong nắm giữ thương chi đại đạo đôi mắt khép mở trong lúc đó một đạo không thể cản phá thương mang b ộ phát ra thẳng trùng thiên chấn động thế gian ẩn chứa lực lượng lệnh người kinh sợ lệnh người ngưng ác thương đạo lĩnh vực thương mang trong nháy mắt vượt qua một triệu dặm hóa thành một cái thương đạo lĩnh vực một khi đạt đến lĩnh vực này bên trong chính là sẽ phải chịu thương mang công kích sẽ phải chịu thương đạo chấn áp thương đạo lĩnh vực gia nhập để thế giới đạt đến lĩnh vực lại một lần để bạn chỉ là lần này để bạn vẫn chưa trực tiếp đột phá tới thứ mười một cấp như cũng là duy trì đệ thập cấp nhưng càng thêm huyền diệu nhiều một loại công phạt sát lục chi khí hay là không đủ thần phong lẩm bẩm nói cần đại đạo chi lực thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo ngũ hành đại đạo kim mục thủy hỏa thổ đại đạo lôi điện đại đạo thương đạo ta đều đạt đến lĩnh vực giai đoạn như vậy liền thử nghiệm hủy diệt đại đạo thần phong ánh mắt nhất động hủy diệt đại đạo hắn cũng là rất sớm tu luyện ở rất nhiều công pháp bên trong đều sẽ dính đến hủy diệt đại đạo lực lượng lôi bạo nộ long thương diệt thế đại thủ ấn đều là có được hủy diệt đại đạo lực lượng nhất là diệt thế đại thủ hấn ẩn chứa hủy diệt đại đạo càng thêm dày đặc đối với tần h phong có không tầm thường trợ giúp thần phong bắt đầu thâm nhập lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo t i đổ kiếm không tinh thần dô nở dê như con ngươi lập lòe u a n mang ánh mắt chậm rãi đảo qua đại đạo diễn hóa cái kia từng đạo quang hoa ở trong mắt hắn từ từ chuyển hóa thành kiếm quang thần dị phi thường t i đổ kiếm không là kiếm si là kiếm ma là kiếm phong tử hắn tư bước lên tu hành một đường chính là cùng kiếm làm bạn hắn đem kiếm tôn sùng là sở hữu những binh khí khác đều vô pháp cùng kiếm so với hắn đem nhìn thấy đề bạt đến gần như bản nguyên giai đoạn bây giờ ở thêm vào lần này đại đạo diễn hóa lệnh hắn đối với nhìn thấy cảng lộ càng thêm đề bạt hay là s ắ p bén hay là bá đạo hay là c ự c tốc hay là lạnh lẽo vô số kiếm đạo ý chí phun trào cho hắn thân thể quanh thân hắn ở lĩnh lộ kiếm đạo vũ hoàng yên tĩnh nhìn xa xa một cái tinh cầu cái này một cái tinh cầu vốn là một viên phổ phổ thông thông tinh cầu có thể theo nước xuất hiện sinh mệnh xuất hiện vạn vật xuất hiện thoải mái vạn vật vẩn nhưỡng vạn vật nhưng nguồn nước chịu đến ô nhiễm trong đó lực lượng bị phá hư hầu như không còn tinh cầu bắt đầu hủy diệt là một loại có thể cảm hóa hủy diệt chầm chậm mà triệt để cuối cùng tinh cầu hóa thành một viên ngôi sao chết tất cả ngọn nguồn đều là bởi vì nước nước vũ hoàng lẩm bẩm nói vạn vật bắt nguồn từ nước n ư ớ chương n ờ i t r ư bảy trăm mười sáu vũ hoàng đột phá vân quốc thôn trong phòng nghị sự đoan mục tĩnh màu xám áo tang lão giả hai người i ê n tĩnh đánh giá phiếu miểu đạo cung bên trong tình huống vô số linh khí t ử hư không mà đến rót vào phiếu miểu đạo cung bên trong phiếu miểu đạo công mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiêu hao đại lượng linh khí dĩ vãng bởi chỉ là tiến vào phổ thông tu sĩ vì vậy tiêu hao linh khí cực kỳ hữu hạn nhưng hôm nay sau tên đạo chân cảnh tu sĩ một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong linh khí tiêu hao đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái đột phá màu xám áo t ă n g láo giả nói chỉ là đạo nguyên cảnh đột phá đạo chân cảnh thôi thực lực của hắn vẫn chưa để bạt bao nhiêu đoan mục tĩnh biểu hiện mười phần bình tĩnh phong bạo đại đạo ở rất nhiều đại đạo bên trong cũng chỉ có thể coi là phổ thông h ừ m ngược lại là không nghĩ tới tần phong lĩnh nộ nhiều như vậy đại đạo c h i lực màu xám áo tang láo giả trong mắt quang mang hơi lập lòe thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo đoan mục tĩnh mỉm cười điểm này thật là làm cho ta không nghĩ tới hắn cho tới bây giờ tu luyện không cao hơn trăm năm nhưng lại có như vậy lĩnh nộ quả thực là thiên túng kỳ tài kim mục thủy hòa thổ ngũ hành đại đạo lôi điện đại đạo cũng đã t r ư ở n g khống ân hắn lại lĩnh nộ thương đạo m à u xám áo tăng lão giả mang theo một chút không rõ hắn vì sao không dựa vào lần này thời cơ đem thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo cũng đề bạt trái lại đi lĩnh ngộ còn lại đại đạo chi lực hay là hắn muốn dường như h ắ n hải chi địa đời thứ nhất vương đoan mục tĩnh ngưng âm thanh nói đời thứ nhất vương minh m à u xám áo tăng lão giả thoáng ngẩn ra sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lấy thế giới đại đạo làm căn cơ hòa vào các loại đại đạo đem giả tạo thế giới chuyển hóa thành chân thực thế giới vâng đoan mục tĩnh gật g ủ nhưng này một con đường quá mức khó khăn không người có thể hoàn toàn không nói chi ít l ĩ n h nộ g ba ngàn bên trong đại đạo chỉ cần phải đem mỗi một loại đại đạo cũng dung hợp về một cũng là chuyện không có khả năng màu xám áo tang láo giả nói đúng vậy a quá mức khó khăn đoan m ộ t t i n h cảm thán một tiếng hạo hãn vũ trụ đã qua không biết mấy trăm triệu năm sinh ra vô số cường giả thiên thần cung đời thứ ba c u n g chủ dễ chịu cốc đại la tiên sinh đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách hãn hải c h i địa đời thứ nhất vương cái này mỗi một ca o y đều là thiên túng kỳ tài đều là tuyệt thế yêu nghiệt cũng không so với tần phong điền kém trong bọn họ lại càng là có đông đảo kỳ ngộ đại lượng tư nguyên muốn đem thế giới đại đạo chuyển hóa thành chân thực thế giới nhưng cuối cùng không một người có thể làm được hay là tự bạo mà chết hay là biến mất không còn t â m hơi hay là thành đạo trên đường bị g i ế t cho tới bây giờ còn chưa có một người có thể lấy thế giới đại đạo làm căn cơ hòa vào vạn thiên đại đạo đem giả tạo thế giới chuyển hóa thành chân thực thế giới thần phong cũng bước lên đầu này nói năm đó kiệt xuất nhất thiên thần cung đời thứ ba c u n g chủ chính là vũ trụ cường giả số một thất tinh đạo thiên cảnh tồn tại hán đều vô pháp hoàn thành chuyện này cuối cùng biến mất không còn t â m hơi màu xám áo tang lão giả cảm thán một tiếng con đường này không người có thể làm được nhưng điểm này để có thể tần phong trong thời gian ngắn thực lực đề bạn đối với chúng ta trợ giúp ngược lại là to lớn nhất đoan mục t i n h nói phiếu miểu đạo cung đột nhiên rung động kịch liệt trong hư không ẩn ước nhìn thấy một mảnh mênh mông không có giới hạn biển sâu cái này một vùng biển rộng bên trong đầy dây vô cùng lực lượng đó là bản nguyên lực lượng tư trong đó có đại lượng nước biển từ hư không mà đến bá đạo tràn vào phiếu miểu đạo cung bên trong đây là màu xám áo t ă n g láo giả thần tình kích động v ạ n phần bản nguyên t ẩ y lễ đoan mục t i n h cười ha hả hạ vũ đột phá phiếu miểu đạo cung đại đạo diễn hóa bên trong vũ trụ mênh ngông như là bị một cố vô hình lực lượng tê liệt một cái lỗ hổng tẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một cái vô cùng to lớn mênh ngông không có giới hạn đại hải trong biển rộng đầy dây vô số lực lượng trong đó thủy chi lực tiết ra hướng về vũ hoàng bao phủ tới vũ hoàng hấp thu này cố cường đại lực lượng thân thể tại này cố lực lượng phía dưới tẩy lễ thuế biến biến hóa ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái tất cả mọi người cũng bị như vậy lực lượng sở kinh động cái kia là bản nguyên tri hải hạ vũ đột phá hắn đạt đến đạo thiên cảnh hạ vũ đột phá ti đổ kiếm không thì thầm ánh mắt như kiếm ở nhìn thấy đ ư ờ n g hạ vũ thời gian chính là cùng hạ vũ từng giao thủ song phương trong lúc đó không phân thắng thua một người kiếm đạo trên ngạo thị quần hùng một người thủy chi đại đạo trên vô song thiên hạ song phương ai nấy dùng thủ đoạn đều vô pháp ai lại biết đối phương ti đổ kiếm không chính là muốn muốn đột phá nắm giữ kiếm đạo bản nguyên do đó đánh bại hạ vũ nhưng lúc này đây Ở đây ạ i đ chính là trong truyền thuyết bản nguyên tri hải tất cả lực lượng ngọn ngờn u chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ có thể câu thông bản nguyên tri hải từ trong đó thu lấy quần quận không dứt lực lượng cũng chỉ có người trưởng khống có thể b u ô n g xuống bản nguyên tri hải trưởng khống bản nguyên tri hải tất cả lực lượng tri nguyên thật sự là thần kỳ bằng vào ta hiện tại cảnh giới khoảng cách bản nguyên tri hải còn có khoảng cách nhất định ta cần làm tiếp tục lĩnh nộ đại đạo tri lực vừa mới có thể hủy diệt đại đạo tần phong thoáng quan tâm một hồi vũ hoàng chính là tiếp tục lĩnh nộ hủy diệt đại đạo hủy diệt đại đạo chính là rất nhiều đại đạo bên trong đỉnh phong tồn tại không kém gì thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo tồn tại vì lẽ đó cho dù là tần phong muốn đem hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ đến lĩnh vực giai đoạn cũng không phải một chuyện đơn giản hắn tu hành lĩnh ngộ có thể đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ từng cái đều có kiên định tín nhiệm tuyệt đối khống chế lực t i đ ổ kiếm không mấy người cũng chỉ là thoáng quan sát một chút vũ hoàng tình huống lại một lần tự mình cảm lộ đại đạo diễn hóa từ trong đó thu lấy tự thân cần thiết đồ vật vũ hoàng tiếp tục nhận lấy thủy chi bổn nguyên tẩy lễ loại kia thần bí huyền diệu lực lượng để toàn thân hắn thoải mái cực kỳ thân thể mỗi một cái tế bào mỗi một chỗ tổ chức từng cái bộ phận đều tại thuế biến đặt đến một loại trạng thái đặc thù bản nguyên trạng thái tu sĩ đặt đến đạo c h i cảnh chịu đến đại đạo tẩy lễ sinh mệnh bản nguyên được đề bạt là lần đầu tiên biến hóa đặt đến đạo nguyên cảnh từ trong ra ngoài chịu đến đại đạo c h i lực tẩy lễ thần hồn thể phách chân nguyên cũng chuyển hóa thành ẩ n chứa đạo c h i lực đặt đến đạo thiên cảnh bản nguyên c h i hải xuất hiện bản nguyên tẩy lễ phía dưới tu sĩ thân thể bản nguyên hóa nhất cử nhất động có thể cùng vũ trụ bổn nguyên tri hải liên hệ ở cùng một nơi uy lực to lớn tăng cường không phải chuyện nhỏ vũ hoàng hưởng thụ lấy trạng thái như thế này thể hội trạng thái như thế này thời gian chuyển rời năm thiên thời gian trôi qua đại đạo diễn hóa kết thúc làm tiêu hao linh tinh đạt đến một cái trình độ kinh người nhưng đối với đoan mục tĩnh mà nói là một lần chính xác lựa chọn tiến vào đại đạo diễn hóa ba y người đều có không tầm thường tiến bộ nhất là vũ hoàng lại càng là đột phá tới đạo thiên cảnh một tên đạo thiên cảnh cường giả là chân chính ảnh hưởng chiến trường quan trọng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm mười bảy cực dương tinh vân cốc ngoài thôn đoan mục tĩnh yên tĩnh nhìn trước mắt thôn làng tay giơ lên một chỉ điểm ra một đạo ngọn lửa rơi vào vân cốc trong thôn trong nháy mắt liệt hỏa hừng hực thiêu đốt lên toàn bộ vân cốc thôn đây là đại đạo c h i hỏa vô pháp tiêu diệt hỏa quang tỏa ra đoan mục nhất tộc mặt người gò má lóng lánh quan mang trong mắt để lộ ra vẻ kiên định cái này là một lần cuối cùng đoan mục tính sâu xa thăm thẳm bên trong cảm ứng nếu là lần này vô pháp đoạt lại hãn hải chi địa hãn hải chi địa đem triệt để lưu lạc làm phi nguyện tộc tộc địa đoan mục gia tộc đem vô dung thân thể vị trí đại đạo chi hỏa rất nhanh sẽ nuốt hết vân cốc thôn đem vân cốc thôn hóa thành một vùng phế tích sau đó đoan mục tính xoay người nhìn về phía mọi người ba ngàn đoan mục gia tộc thành viên ba y cái bởi vì phiếu miểu đạo cung mà đến tu sĩ phiếu miểu đạo cung trôi nổi mấy chục ngàn năm bản thân nhìn thấy tu sĩ tự nhiên không chỉ là ba y cái t a mở cái ít như vậy có thể trong đó có bộ phận vẫn chưa đến cũng có bộ phận còn chưa đạt đến đạo nguyên cảnh một ít thì là vẫn lạc chỉ còn dư lại ba y người nhưng bảy người này đã đủ đủ để đoan mục tính thỏa mãn ba y tên tu sĩ là một luồng không tầm thường chiến lược h u ố n hồ trong đó hạ vũ đạt đến đạo thiên cảnh Ti đổ kiếm đổ không lần à m mãn đạo tại, chân cảnh viên mãn tồn t p h o này g giới tu thế một luyện đều l đại mỗi đạo, cao cực kỳ phi phạm. Lần n à hành động mọi người đều nên rõ ràng tất cả bằng vào ta làm chủ đoạt lại hãn hải chi điện chúng ta đi đoan mục tinh thân hình nhất động hướng trời bay lên trên từ trên người hắn xuất hiện một luồng lực lượng đem tất cả mọi người mang theo bay khỏi ngũ hành đại thế giới trong n g a y mắt xuyên việt tầng cương phong tiến vào tinh không sau đó hướng về hãn hải chi địa phương hướng mà đi ngũ hành tông tông chủ đệ ngũ nói nhìn phía bầu t r ờ y thâm thúy con ngươi lưu chuyển lên thần dị quan mang ở bên cạnh hắn thì là y thiên hành đoan mục gia tộc đã hành động đệ ngũ nói thấp giọng nói tông chủ vậy chúng ta ngũ hành tông y thiên hành mở miệng vừa hỏi cùng t â m thường giống như vậy không cần có bao nhiêu dư động tác chỉ cần lệnh người thoáng lưu ý một hồi hãn hải chi địa tình huống là được rồi đệ ngũ nói n g ấ m lại đạo bọn ngươi sẽ khiến tứ trưởng lão đi tới vạn giới thông hành đại trận toa trấn tránh khỏi xuất hiện hoảng loạn vâng tông chủ y thiên hành nói đệ ngũ nói liếc mắt một bên y thiên hành thấy hắn vẻ mặt k h á c thường hỏi ngươi có gì nghi hoặc đệ tử không rõ vì sao chúng ta không giúp đoan mục gia tộc y thiên hành chậm rãi nói phi n g u y ệ t tộc chính là dị tộc chiếm lĩnh hãn hải chi địa về sau chính là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng chúng ta ngũ hành tông l u i tới cùng giao dịch ở hãn hải chi địa một ít đặc thù khoáng vật cùng b i ể n lớn chi thủy đối với chúng ta mà nói đều có giúp đỡ cực lớn nếu như đoan mục gia tộc đoạt lại hãn hải tri địa bọn họ thuộc về nhân tộc cần làm sẽ cùng chúng ta hợp tác như vậy đối với chúng ta ngũ hành tông mười phần có lợi bằng vào chúng ta ngũ hành tông thực lực một cái phi nguyện tộc cần làm có thể cầm xuống mới phải thiên hành ngươi thiên phu không tệ trí tuệ cũng có thể nhưng có một số việc cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy cần nghĩ đệ ngũ nói nói điểm này ngươi không bằng trương tử nhạc đệ tử không rõ ý thiên hành nói phi n g u y ệ t tộc cũng không tính là gì quan trọng nhất là phi n g u y ệ t tộc sau lưng thần bí thế lực đệ ngũ lời nói sau lưng thần bí thế lực y thiên hành nhữ mày đã sớm nghe nói phi n g u y ệ t tộc sau lưng có chỗ thần bí thế lực có thể tựa hồ chưa từng gặp b ă n g vào chúng ta ngũ hành tông thực lực cần làm chỉ cần lo lắng lục đại trí cao bất hủ thánh điện chẳng lẽ nói phi n g u y ệ t tộc sau lưng chính là một cái nào đó trí cao bất hủ thánh điện không đệ ngũ nói ánh mắt hơi ngưng lại cũng không phải là trí cao bất hủ thánh đ i ệ mà là cùng so với trí cao bất hủ thánh địa càng thêm khó chơi tồn tại càng thêm khó chơi tồn tại y thiên hành túi đầu suy tư một chút đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ nói cả kinh nói tông chủ chẳng lẽ là những cái này đồ vật có rất lớn có thể là những cái này đồ vật vì lẽ đó ngũ hành tông không thể ra tay những thế lực khác cũng sẽ không nhúng tay trong đó cũng không muốn rước lấy p h i ề n p h ứ c đệ ngũ lời nói y thiên hành minh bạch nếu là những cái này đồ vật xác thực không thể tùy ý nhúng tay chàng trách trương tử nhạc cũng nhắc nhở hắn ngũ hành tông có thể biết rõ nhưng không thể động thủ tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào đoan mục gia tộc phía xa trong trời sao vô tận linh khí phun trào so với đại vũ trụ khu vực cùng tinh hà mênh ngông khu vực phía xa trong trời sao linh khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều mặc dù vũ trụ mênh ngông đều có không tầm thường linh khí ngũ hành đại thế giới chính là một cái rất lớn tinh cầu cùng so với đại nguyên đại thế giới đê u pha y lớn hơn một chút trong đó linh khí như d ò n g đồng dạng xoay quanh tinh cầu ẩn chứa một loại cường đại lực lượng phía xa trong trời sao đại thế giới mỗi một cái tinh cầu cũng cực kỳ mạnh mẽ chỉ có đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ vừa rồi mới có khả năng phá hoại một cái tinh cầu tại đây một mảnh trong tinh không lơ lửng một tòa lớn vô cùng lục địa trên đất bằng quang hoa lưu quang tiên hà phun trào mên ngông quận, mê ngông cuộn cuộn mê li m mà kinh người vây dựa vào cái này một khối cự đại lục địa xung quanh có đông đảo khối nhỏ lục địa nơi này chính là hãn hải chi địa mặc dù xa xa nhìn cũng có thể đủ cảm ứng được hãn hải chi địa nội bộ dô y rào linh khí vô số kỳ hoa dị thảo hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt ở vị trí trung tâm lại càng là có một tòa vô cùng hùng vĩ tráng lệ kiến trúc từng khối từng khối thiên tinh thạch chế tạo mà xuống hoàn toàn không thua với một cái siêu phẩm đạo khí giá trị nhưng tựa hồ nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian ở vào một loại cực kỳ nghiêm ngặt quản lý bên dưới từng bầy từng bầy ra rẻ hát sắc có ngân sắc đường nét tu sĩ đi tới đi lui tuần tra toàn bộ hãn hải chi địa những tu sĩ này đều là phi nguyệt tộc tu sĩ khoảng cách hãn hải chi địa mười vạn dặm đoan mục tĩnh xuất lĩnh lấy đoan mục gia tộc cùng tần phong vũ hoàng loại người đứng lơ lửng trên không xa xa nhìn bọn họ đang chờ vậy là cực dương tinh tần phong hướng về bên trái đằng trước nhìn tới nơi đó có một viên lớn vô cùng hàng tinh hòa diễm l ố t cháy nóng rực khí tức xa xa lan truyền ra ở xung quanh mấy triệu dặm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một viên ngôi sao tồn tại có thể thấy được sự khủng bố thời gian từ từ trôi qua đột nhiên cực dương tinh sản sinh dị biến một luồng mạnh mẽ tuyệt luân khí tức từ cực dương tinh trên b ộ phát ra toàn bộ tinh cầu như là mấy ngàn vạn ngọn núi lửa đồng thời bạo phát mà thôi nóng d ự c khí tức hóa thành sóng lửa đánh tới nhiệt độ ở trong t ị t tắc đ ầ y b ả n cực dương tinh bạo động lực lượng không chỉ là ảnh hưởng xung quanh liền hãn hải chi địa cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn phía i cái cái tinh hải chi sinh tinh hải chi biến giống người hoại giống biến hơi. nguyệt từng từng ngắm nhìn dương phương hướng. hãn trận vận chuyển, ánh sáng ngăn cản dương lượng. Nhưng hãn trận ngột như đóng như không còn tu dịu dịu, vậy, tộc phát đột mất, cực cực lực hoặc sĩ pháp, pháp phá mà, mất tâm phủ h p Bao bị địa địa là là trên phi n g u y ệ t tộc tu sĩ t r ò n váng nhưng lại đến bọn họ liền chịu đến cực dương tinh lực lượng ảnh hưởng thân thể trở nên đỏ bừng nóng rực cực kỳ từng cái từng cái hướng về phía dưới rơi đi mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm m ư ơ i tám phi n g u y ệ t tộc cùng đoan m ộ t gia tộc phi n g u y ệ t tộc thuộc về dị nhân tộc bọn họ trời sinh đối với tinh thần chi lực có rất lớn cảm ứng vì lẽ đó có thể mượn tinh thần lực lượng do đó để tự thân thực lực có thể để bạn thế nhưng h à n g tinh phát tán ra đến lực lượng mạnh mẽ quá đáng đối với mẫn cảm phi n g u y ệ t tộc mà nói chỉ là một cái thai nạn mà thôi cực dương tinh làm vũ trụ bên trong to lớn nhất h à n g tinh một trong bạo phát đi ra lực lượng dị thường kinh người ngay cả là một tên đạo chân cảnh tu sĩ cũng không dám chịu đựng được này cố lực lượng hãn hải chi địa khoảng cách cực dương tinh có một khoảng cách nhưng cực dương tinh bạo phát lực lượng mạnh mẽ quá đáng phi n g u y ệ t tộc đối với cái này loại cảm giác mạnh mẽ ứng mười phần nhạy cảm hơn nữa bao phủ hãn hải chi địa trận pháp đột ngột biến mất cái này đối với phi n g u y ệ t tộc là một hồi thai nạn đại lượng phi n g u y ệ t tộc tu sĩ trong lúc nhất thời vô pháp thích hướng này cố cường đại lực lượng dồn dập từ giữa khoảng không hạ xuống không ít thực lực nhỏ yếu phi n g u y ệ t tộc thậm chí tại chỗ đốt cháy lên trong lúc nhất thời toàn bộ phi n g u y ệ t tộc hôn l o ạ n lên đoan mục tĩnh xa xa nhìn hãn hải chi địa tình huống nhìn thấy tình huống trước mắt trong con ngươi bắn ra một vệ tinh mang âm thanh lạnh lùng nói xuất phát ra lệnh một tiếng đoan mục tĩnh trước tiên hành động như ai nhờ sa nở dê lướt tầm ầm ra đoan mục gia tộc tu sĩ dồn dập hành động theo sát phía sau thần phong nhìn mắt hãn hải chi địa ánh mắt khé động hãn hải chi địa bao phủ trận pháp ít nhất là siêu d i a i trận pháp t ầ n g thứ mà ẩn chứa một chút thần cấp trận pháp lực lượng ở trong đó thế nhưng là chỉ là trong tiệp tắc liền biến mất không còn tam tích thực sự không phải là bị phá hư mà là nội bộ tự nhiên biến mất điểm này phi nguyệt tộc tự nhiên sẽ không động tác như vậy thì chỉ có đoan mục gia tộc đoan mục gia tộc vì là đoạt lại hãn hải chi địa quả nhiên làm rất nhiều chuyện tại mọi người hành động nháy mắt vô số tiếng nổ mạnh từ hãn hải chi địa sản sinh hỏa quang t r ù n g thiên hỏa chi lực cuốn sạch lấy hãn hải chi địa một mảnh vết thương có bạo loạn la đoan mục gia tộc người giết giết bọn họ hãn hải chi địa các nơi phi n g u y ệ t tộc tu sĩ r ồ n r ậ p xuất hiện hướng về đoan mục gia tộc tu sĩ đ a nhờ tới mấy tỷ dặm hãn hải chi địa thập phần lớn lớn nhưng đối với đạo chi cảnh tu sĩ mà nói cái này không đáng kể chút nào h ú hồ lần này đoan mục tính cùng màu xám áo tang láo giả đều thuộc về đạo thiên cảnh tu sĩ trong một ý nghĩ chính là có thể b ô n g xuống ở hãn hải chi điệu bất kỳ một chỗ đoan mục tĩnh mục tiêu chính là ở trung ương hùng vĩ kiến trúc bên trên nương theo lấy đoan mục gia tộc hành động trung ương hùng vĩ kiến trúc bên trên xuất hiện ba người trung gian một người thể trạng to lớn đàn nửa người trên da rẻ thành một loại m ư ờ i phần bóng loáng rồi lại không phải là đầy mỡ đen phía trên có từng cái từng cái ngân sắc đường vân để lộ ra một loại thần bí cảm giác hắn hai mắt như mặt trăng giống như vậy t h ầ người bí mà t r o n chẻo n n lạnh lùng. Tấm mắt rơi vào đoàn tĩnh trên thân, bán trong g hồ h Tấm mắt sát sát một t mục mơ xem rơi ra kia vào có ý, ý ở ư n phúng. n g g chào ư ờ này chính là cái này một nhánh phi n g u y ệ t tộc tộc t r ư ở n g n g u y ệ t chân bên trái là một người lớn lên hết sức xinh đẹp nữ tử màu da cùng tầm thường phi n g u y ệ t tộc cũng không có cái gì khác biệt nhưng toàn thân cao thấp tản r a nhu hòa mỹ lệ quan mang nhất là cái kia cao gầy vóc người kéo dài hai chân tăng thêm mấy phần xinh đẹp cảm giác người này là phi nguyện tộc đại trưởng lão n g u y ệ t lạc hoa phía bên phải thì là một cái thấp bé l a o nhân không đủ một e m m mặt mũi nhăn nheo thế nhưng là một đôi mắt sắc bén phi thường như chìm ưng người này là phi n g u y ệ t tộc nhị trưởng lão n g u y ệ t thừa ba người này chính là cái này một nhánh phi n g u y ệ t tộc mạnh nhất ba người đều thuộc về đạo thiên cảnh tồn tại đoan mục tĩnh n g u y ệ t t r â n ánh mắt viễn vọng nhìn phía đoan mục tĩnh thật sự là muốn chết n g u y ệ t lạc hoa mỉm cười mấy vạn năm trước đoan mục gia tộc không phải chúng ta đối thủ bây giờ nguyệt thừa đột phá tới đạo thiên cảnh bọn họ càng không thể là đối thủ của chúng ta lần này phải đem đoan mục gia tộc triệt để diệt tộc nguyệt thừa lạnh lùng nói đoan mục tĩnh giao cho ta đến đại trưởng lao đối phó đoan mục trì nhị trưởng lao giết đoan mục diệp về sau đem những cái khác đoan mục gia tộc toàn giết nguyệt chân mặt không chút thay đổi nói lần này nhất định phải giải quyết triệt để đoan mục gia tộc được ừng nguyệt lạc hoa nguyệt thừa hai người thân hình nhất động như t r ă n g chỉ riêng đồng dạng bay lượn mà ra nguyệt t r â n bước ra một bước cực kỳ cường hãn khí thế buộc phát ra đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt k h u y ế t tán đến toàn bộ hãn hải chi đ ị a m ộ t vòng trong sáng mặt trăng từ hắn phía sau xuất hiện bay lên hư không nhu h o a nguyệt hoa chi lực hạ xuống dọi khắp nơi thiên địa ở nguyệt hoa chi lực dưới tác dụng phi nguyệt tộc tu sĩ từng cái từng cái thực lực tăng lên dữ dội cho đoan mục gia tộc tạo thành áp lực cực lớn mắt thấy nguyệt t r â n nguyệt lạc hoa nguyệt thừa ba người động thủ đoan mục tình ánh mắt dùng mình một luồng mênh mông khí tức tử trên người hắn phun trào đại đạo lĩnh vực cấp tốc chủng kích n g u y ệ t chân đại đạo lĩnh vực hủy diệt đại đạo thời không đại đạo đoan mục t i n h nắm giữ đại đạo cực kỳ cường hãn hai cố lực lượng chủng kích n g u y ệ t chân đại đạo lĩnh vực áp bách n g u y ệ t chân hạ vũ n g u y ệ t thừa liền giao cho ngươi đoan mục t i n h nói một tiếng minh bạch vũ hoàng nhìn phía thấp bé lao giả n g u y ệ t thừa trong mắt trợt loài sáng một luồng lòng khí từ quanh thân tiêu tán bá đạo tuyến luân lăng không hướng về nắm vào trong hư không một cái một căn trường côn xuất hiện trong tay đây là một căn hắc kim sắc trường côn trường côn bên trên có từng đạo đường vân như núi non sông suối giống như vậy ẩn chứa vô cùng mỹ năng đây là vũ hoàng vũ khí siêu phẩm đạo khí thủy nguyên thế gian côn thủy nguyên thế gian côn là vũ hoàng ở cựu châu thế giới liền vận dụng vũ khí vẫn nương theo lấy hắn cho dù là ly khai cựu châu thế giới thủy nguyên thế gian côn cũng không có ly khai vũ hoàng lấy đại đạo chi lực còn n ư ớ g dung hợp rất nhiều kỳ lạ khoáng vật do đó đem thủy nguyên thế gian côn để bạt đến siêu phẩm đạo khí t ầ n g thứ bởi m ư ơ i phần phù hợp tự thân uy năng không thua với đồng dạng bán thần khí vũ hoàng tây cầm thủy nguyên thế gian côn trường côn vẩy một cái đông nhiên hướng vệ nguyệt thừa đập ra hóa thành một đạo kinh người năng lượng ba động còn như là sóng nước t r ú n g kích đạo thiên cảnh nguyệt thừa đồng tử c o rụt lại vốn tưởng rằng đoan mục gia tộc cũng chỉ có hai vị đạo thiên cảnh tu sĩ không nghĩ tới trước mắt cái này một cái chưa từng gặp tu sĩ lại cũng là một người đạo thiên cảnh nắm giữ vì là thủy tri b ồ n nguyên chỉ là thủy tri b ồ n nguyên nguyệt thừa khinh bị nợ nụ cười một quyền nắm chặt sau đó đ ố n g nhiên nổ ra thiên địa đều khiến tê liệt ra hóa thành từng đạo vết rách ảnh hưởng năng lượng ba động đem năng lượng ba động một quyền đánh giết cái k i a thấp bé thân thể ẩn chứa một cố cường đại lực lượng song phương ngáy mắt giao thủ n g u y ệ t lạc hoa màu xám áo t ă n g láo giả hai người đã sớm từng giao thủ bây giờ lần thứ hai động thủ song phương cũng hết sức quen thuộc đối phương hai lời không bị dồn dập bày ra đại đạo b ổ n nguyên thả ra thần công n g u y ệ t trân đoan mục tĩnh tĩnh nhìn vũ hoảng trong mắt t h n chứa lạnh quang đoan mục tĩnh nếu ngươi là tốt tốt mang theo đoan mục gia tộc người trốn đi còn có thể sống sót hà tất đi tìm cái chết đây n g u y ệ t trân đ ạ m mạc nói hãn hải chi địa vì là đoan mục gia tộc tộc địa ta đoan mục gia tộc thế tất đoạt lại hãn hải chi địa đoan mục tĩnh trên thân khí thế càng ngày càng trên thay liền hư không cũng run rẩy lên từng đạo vết rách tiêu hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuyết tán mà đi kinh thế hai tủ mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm mười chín chiến lên đoan mục tĩnh nguyệt trân hai người từ mấy vạn năm trước phi nguyệt tộc sâm lấn hãn hải chi địa giao thủ sẽ không từng lại giao thủ quá có thể song phương đối với đối phương cũng mười phần hiểu biết bao quát tu luyện đạo công đạo thuật bao quát đối phương trưởng khống đại đạo cũng hết sức rõ ràng hai người lúc trước đại đạo lĩnh vực trúng kích không phân thắng thua bây giờ theo đoan mục tĩnh khí thế kéo lên liền hư không cũng khó có thể chịu đựng ở hắn uy năng cái này chính là đạo thiên cảnh tu sĩ đạo thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ lực bản nguyên mọi cử động có thể phát huy ra bản nguyên lực lượng kinh thế hai tục nếu như nói tu sĩ nắm giữ đại đạo lĩnh vực tối cao cấp vì là cấp mười hai như vậy đạo thiên cảnh nắm giữ lực bản nguyên thì là đạt đến l ẹ véo hai mươi cái này chính là đại đạo bổn nguyên c ư ờ n g đại cùng so với mấy vạn năm trước ngươi thật là để bạc không ít nguyệt chân khỏe miệng ngậm lấy một vệ cười gằn nhưng cũng chỉ là tình trạng này mà thôi nguyệt chân tay phải nhấc lên hát s á c khí lưu đột nhiên xuất hiện ở trong tay hăn hóa thành một thanh cán dài liêm đao như phía tây tử thần trang thuộc vũ khí vô tận tử khí cùng quỷ quyệt khí tức từ cán dài liêm đao trên phát ra hát s á c khí lưu chạy qua chỗ hư không cũng sản sinh từng đạo vết rách mạnh me cực kỳ từ cán dài liêm đao trên tiêu tán mà ra khí tức đúng là một thanh bán thần khí chết nguyệt dạ đoan mục tĩnh nhìn chằm chằm n g u y ệ t chân trong tay cán dài liêm đao đây là một cái tên mười phần quái dị bán thần khí ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ t ử vong lực lượng cùng n g u y ệ t hoa chi lực một đao xuống khiến nhật n g u y ệ t tinh thần gãy vơ đoan mục tĩnh trong tay thì là xuất hiện một thanh quang mang lưu động bảo kiếm kiếm dài ba thước một tấc thân kiếm quang mang lưu chuyển trong lúc đó phảng phất vô số thời không đàn sen bán thần khí thiên thời kiếm thiên thời kiếm l à đoan mục gia tộc truyền thừa bán thần khí gồm có cường đại thời không chi lực có thể ung dung chặt đứt không gian nếu như có thể kích phát trong đó thời gian bên trong lại càng là có thể một kiếm chém g i ế t tới t h ầ n dị cường đại chiết nguyệt dạ n g thiên thời kiếm hai kiện r ư ớ i thần khí xuất hiện ẩn chứa trong đó một chút thần t i n h chính là trùng kích ở cùng một nơi hóa thành đáng sợ năng lượng ba đậu đoan mục tính nguyệt chân hai người trong mắt trợt l o ạ sáng thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ ở giữa hai người không gian trong nháy mắt nước ra hóa thành một cái dài đến ngàn trượng chiều rộng ba mươi triệu vết rách ẩn chứa khủng bố quỵ quyệt hắc ám khí tước ở cắn nuốt xung quanh linh khí sau một khắc hai người thân hình xuất hiện ở hãn hải chi điệu trên khoảng không một triệu dặm vị trí c ắ n dài liêm đao bảo kiếm đông nhiên và trang mở vô số lực lượng hướng về bốn phương tám hướng lướt tầm ầm ra từng cơn sóng gợn hướng về bốn phía khuyết tán mà đi suýt nữa đập vỡ tan không gian cái này nhìn như phổ thông lực lượng đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ tới gần cũng có thể trọng thương thậm chí tại chỗ v ẫ lạc cái này chính là đạo thiên cảnh tu sĩ đoan mục t ĩ n h nguyệt chân hai người ở đạo thiên cảnh tu sĩ bên trong cũng không phải là đ ỉ n h phong nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường đạo chân cảnh tu sĩ thì có năng lực tê liệt không gian huống hồ là đạo thiên cảnh tu sĩ hai người nhưng đối với lực lượng không chế đạt đến một cái kinh người tầm thứ đem sở hữu công kích lực lượng đại đạo bổn nguyên lực lượng cũng phát tiết ở trên người đối phương cũng sẽ không đối không gian tạo thành quá nhiều ảnh hưởng đơn giản mà nói giống như là hai người ở bên trong nước công kích song phương lực lượng cũng lan truyền đến trên người đối phương đối phương cơ thể bên trong không có đem nước nổ tung ra chiến trường hung bạo lên phong hỏa đốt khắp cả khắp nơi đoan mục gia tộc vì là đoạt lại hãn hải chi điệm phi nguyện tộc làm thủ ở hãn hải chi điệm song phương kịch liệt giao thủ tần phong nhìn giao thủ mọi người thân thể hướng về một bên chết đi một đạo sắc bén vô song kiếm khí từ hắn một bên xẹt qua thẳng hướng xa xa đoan mục gia tộc không như bay nguyện tộc năm đó phi n g u y ệ t tộc xâm lấn hãn hải chi địa đem đoan mục gia tộc đổi ra hãn hải chi địa cũng đủ để thấy phi n g u y ệ t tộc thực lực mạnh mẽ tuy nói cái này mấy chục ngàn năm đến đoan mục gia tộc nằm gai nếm mật có chỗ lớn mạnh nhưng dù sao năm đó nhất chiến làm cho một ít đỉnh phong chiến lực tử vong không ít ở cương giả bên trên đoan mục gia tộc không như bay n g u y ệ t tộc phi n g u y ệ t tộc đạo chân cảnh tu sĩ vượt qua tám mươi người trong đó có hai mươi người đều là đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới cái này nhưng là một cái cực kỳ mạnh mẽ chiến lược không thể coi thường đoan mục gia tộc đạo chân cảnh tu sĩ v â n cốc thôn hơn nữa đoan mục tĩnh từ vũ trụ các nơi triệu hồi cũng chỉ là bốn mươi tám người thôi trong đó đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ chỉ có mười người mà thôi kém như vậy cự cũng quá mức rõ ràng ở đạo thiên cảnh tu sĩ bên trên cũng có được nhất định trinh lệnh phi n g u y ệ t tộc có ba tên đạo thiên cảnh tu sĩ n g u y ệ t t r â n n g u y ệ t lạc hoa n g u y ệ t thừa đoan mục gia tộc chỉ có hai người trong t ư ở n g đ à mục màu xám tính, t n áo lúc o đoàn hoàng cho toàn hoàn toàn Đoàn giao Trong giả không nguyệt người, tràng ngã nguyệt không nguyệt nhưng cương cùng nguyệt diện phi biết lại phi phi địch là làm Nếu tính muốn mục một mục chỉ. có sức có tộc. tộc, tộc thừa thì thể thủ. l vũ về ra rõ tay, e sợ bộ ép này e sợ không chỉ là bởi vì cảm giác được phi n g u y ệ t tộc sắp hoàn toàn trưởng khống hãn hải chi địa còn cần làm có những vật khác thần phong ngẩng đầu nhìn tới sẽ là vật gì một cái có thể để cho đoan mục tĩnh cảm thấy đoan mục gia tộc ổn thỏa có thể thắng lợi đồ vật thần phong có thể cảm ứng được một triệu dặm bên trên loại kia khủng bố cho dù là hắn toàn lực triển khai thái ớt chấn thiên thương quyết cũng có chỗ không bằng dù sao v ô luận là đoan mục tĩnh hay là nguyệt chân đều thuộc về đạo thiên cảnh tu sĩ mà cũng nắm giữ lấy thần công thần công cho nên không phải là để đoan mục tĩnh động thủ nguyên do thần khí thần phong ánh mắt dùng mình thần khí chính là đặc thù đồ vật gồm có hủy diệt đại đạo lực lượng khủng bố lực lượng ẩn chứa mãnh liệt thần tính mười phần chân quý hạo h á n vũ trụ thần khí thuộc về hiếm như lá mùa thu tồn tại một tên đạo thiên cảnh tu sĩ nắm giữ một cái thần kỳ xác thực có thể để cho thực lực được tăng lên rất cao vậy sẽ là thần khí sao vê anh không khí nổ tung một đạo vô cùng kinh khủng côn ảnh xuất hiện ở tần phong trên đỉnh đầu như thái sơn áp đỉnh giống như vậy uy phong la nhờ lẹ ho tần phong nhàn nhạt mắt nhìn cái này một đạo côn ảnh giơ tay một quyền từng tầng nổ ra đầy trời quyền ảnh như thiên quân vạn mã h oanh kích ở côn ảnh bên trên côn ảnh đột nhiên vỡ vụn lại đến một tên phi nguyệt tộc đạo chân cảnh tu sĩ đến cầm trong tay một căn thắng liếc cây gậy ánh mắt rơi vào tần h phong trên thân mang theo vài phần kinh ngạc không nghĩ tới thần phong thực lực càng đạt đến như vậy tầng thứ nhưng hắn chỉ là khinh bị nợ nụ cười trong tay thắng liếc cây gậy nắm chặt cường đại khí tức từ trên người hắn buộc phát ra đ ạ t đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới trường côn đột nhiên đột phá hóa thành một đạo không gì không phá khí kình thẳng hướng tần phong tần phong ung dung không nội thần thái bất biến t i ệ n tay một chỉ điểm ra hôn nguyên phá thiên chỉ chỉ kình đón nhận cái kia không gì không phá khí kình đem khí kình cho đập vỡ tan ra sau đó hắn giơ bàn tay lên thiên địa linh khí điên cuồng phun trào hóa thành một con to lớn bàn tay xuất hiện ở tên kia đạo chân cảnh viên mãn phi n g u y ệ t tộc tu sĩ đỉnh đầu to lớn bàn tay trông rất sống động vô số hắc khí phun trào trong lúc đó đầy dây hủy diệt thiên địa khí t ứ c đáng sợ lực lượng hoàn toàn chấn áp lại phi n g u y ệ t tộc tu sĩ một trường hạ xuống vê anh phi n g u y ệ t tộc tu sĩ vỡ ra được hóa thành một đa mở mưa mau mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm hai mươi diệt thế đại thủ ấn thánh thư diệt thế đại thủ ấn phi n g u y ệ t tộc tu sĩ có đạo chân cảnh viên mãn tu vi cực kỳ không kém nhưng hắn cũng chỉ là đồng dạng đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ t ầ n thứ thôi vô luận là thân thể lực lượng hay là thần hồn lực lượng cũng không tính là là vô cùng mạnh mẽ hắn có nắm giữ thần công nhưng chỉ là công kích c h i phương pháp mà l ĩ n h nộ g cực kỳ hữu hạn thân thể tu hành pháp môn chỉ là siêu giai đạo công tầng thứ thôi thân thể hắn chỉ có thể coi là phổ thông thần phong thông qua đại đạo diễn hóa thu vi lại một bước đề bạt mỗi một loại đại đạo chi lực càng lộ đều là để hắn cảnh giới đề bạt một chút càng mạnh mẽ hơn năm ngày tần phong từ đạo chân cảnh trung kỳ đề bạt đến đạo chân cảnh hậu kỳ tuy nói chỉ là một ít cái cảnh giới đề bạt nhưng tần phong tu luyện thế nhưng là thánh thư đại đạo thiên ca quyết đạo nguyên hùng hồn trình độ đề bạt đâu chỉ một cấp độ lấy hắn hùng hồn cực kỳ phẩm chất kinh người đạo nguyên sử dụng tới thánh thư diệt thế đại thủ ấn uy năng xa không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh với cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà chống lại hắn một trường lực lượng đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ đang bay nguyện tộc đều thuộc về chân quý thuộc về hạch tâm lực lượng tần phong một chiêu diệt s á t một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ lập tức dẫn cất cánh n g u y ệ t tộc đại lượng tu sĩ chú ý n g u y ệ t lạc hoa nguyệt thừa hai người cũng hướng về tần phong xa xa mắt nhìn hơi nhún m ẩ y đạo chân cảnh thật sự là cường đại thánh thư cùng so với ta đột phá trước đều cường đại hơn n g u y ệ t lạc hoa đưa tầm mắt nhìn qua lập tức truyền âm n g u y ệ t nhất xích n g u y ệ t đạp n g u y ệ t dân xích ba người các ngươi đi giải quyết tên tu sĩ kia đúng n g u y ệ t nhất xích nguyện đạp n g u y ệ t dân xích ba tiên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ thoát khỏi trước mặt một đám đoan mục gia tộc tu sĩ dồn dập hướng về tần phong mà đi ba người thực lực cùng lúc trước phi n g u y ệ t tộc tu sĩ cùng hắn tương đương ba người tới gần tần phong đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt p h u n g trào thập cấp đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt tác dụng ở tần phong trên thân ba người lĩnh vực đều thuộc về n g u y ệ t quang lĩnh vực tam trọng n g u y ệ t quang lĩnh vực điệp ra để thập cấp đại đạo lĩnh vực bày ra quy năng không thua với cấp m ư ơ i một đại đạo lĩnh vực ở vào ba người đại đạo lĩnh vực bên trong tần phong ánh mắt tiến tĩnh nhàn nhạt quét mắt mấy người lăng không nắm chặt hát nguyên thương xuất hiện trong tay nhất nghiệm ra thế giới đại đạo lĩnh vực vận mệnh đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt kích phát tần phong vẫn chưa vận dụng toàn bộ lĩnh vực chi lực chỉ là vận dụng thế giới đại đạo lĩnh vực vận mệnh đại đạo lĩnh vực cả hai cái hắn cực kỳ thuộc tính lĩnh vực chi lực nam thiên tu hành tần phong tìm hiểu rất nhiều đại đạo chi lực cũng đem thế giới đại đạo lĩnh vực để bạt đến đệ lục cấp hai người liên hợp điệp ra h uy năng đạt đến đệ thập cấp t ầ n g thứ đệ thập cấp song nặng lĩnh ngộ tuy nhiên không bằng nguyệt nhất xích ba người tam trọng nguyệt quang lĩnh vực thế nhưng đủ để ngăn chặn ở ba người lĩnh vực các bách tần phong ngẩng đầu lên mắt nhìn ba người một đôi mắt nơi sâu xa lưu chuyển lên nhạt hào quang màu vàng kim nhạt ở lĩnh vực bên trong hết thể đều biến trong hư không đột ngột xuất hiện từng cái từng cái dây nhỏ hay là hồng sắc hay là hắc sắc hay là lục sắc hay là t ử sắc hay là kim sắc thần dị cực kỳ vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử giết hắn nguyệt nhất xích động thủ trước hắn binh khí là một thanh kim loa y thước đo thước đo bên trên có từng cái từng cái văn tự chính là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng phi nguyện tộc văn tự to lớn đạo nguyên rót vào kim loa y thước đo bên trong kim loa y thước đo thả ra hào quang lóng ánh Ở n ư ớ c trong lúc đó như là một cái tinh hả ngang qua vũ trụ tinh hả quang mang đ ố n g nhiên đập xuống liền hư không cũng khó có thể chịu đựng ở đáng sợ như thế nhất kích sản sinh từng đạo vết rách uy thế kinh người tần phong con mắt màu vàng nóng lập lòe u a n g mang tinh hà quang mang ở trong mắt hắn cấp tốc phân giải biết được sau đó trên thân xuất hiện một luồng kỳ lạ khí tức mạnh liệt l ê n h khốc hát nguyên thương run lên nhất thương lướt tầm ầm ra tốc độ nhanh như kinh hồng thương mang rơi vào tinh hà quang mang một chỗ tinh thần ánh sáng bên trên giang giác vê anh tinh hà quang mang lại như cùng vật thật đồng d ạ n g nát bạo liệt hướng về bốn phương tám hướng tần phong động tắc cũng không có dừng lại n h ú n chân một cái thân hình biến mất tại chỗ cũ trong nháy mắt tiếp theo chính là đến từ nguyệt nhất xích trước mặt không đủ ngàn trượng khoảng cách đấm ra một quyền vô số quyền ảnh hội tụ thành đáng sợ một quyền nguyệt nhất xích đồng tử co rụt lại hắn không nghĩ tới tần phong càng dễ dàng như thế phá hoại hắn cường đại thế tiến công hơn nữa tần phong động tác quá nhanh một quyền lực lượng phong tỏa hắn sở hữu động tác thậm chí liền đại đạo lĩnh vực vận chuyển cũng chịu đến một luồng càng cao tầng thứ đại đạo lĩnh vực áp chế lực lượng khó có thể phát huy một quyền rơi ở trên người hắn trực tiếp đem hắn làm trọng thương n g u y ệ t đạp n g u y ệ t dân xích hai người ở n g u y ệ t nhất xích động thủ thời điểm cũng lựa chọn ra tay n g u y ệ t đạp hai tay linh động mười con bắn nhanh ra từng đạo dây nhỏ mỗi một đạo dây nhỏ như chọn dùng cựu thiên thần thiết đoán tạo tiêu nhỏ đủ để tê liệt trời cao chặt đứt kim thiết dây nhỏ hình thành dày đặc lưới lớn hướng về tần phong bao phủ tới n g u y ệ t dân xích công kích thì là thẳng thắn thoải mái hắn nắm giữ sự tình quyền pháp đấm ra một quyền như trăng sáng lên cao soi sáng thiên địa làm cho không người nào nơi có thể trốn tần phong ở đối đầu nguyệt nhất xích thời gian cũng đã tính tới hai người động tác hắn một quyền trọng thương nguyệt nhất xích lại đến thi triển vô thượng đạp thiên bộ tốc độ bên trong tham gia lôi điện đại đạo lực lượng dưới chân sản sinh một đạo nước mắt ánh sáng trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ tránh thoát dây nhỏ lưới lớn sau đó lần thứ hai triển khai vận mệnh thông thần thuật nhất đao c h ẳ n g thần hát nguyên thương dường như trường đao giống như vậy một đao bỗng nhiên đánh xuống bá đạo cực kỳ đao mang liền hư không cũng sản sinh một đao dây nhỏ mát nhờ me chém về phía nguyệt đạp nguyệt đạp hai tay cấp tốc thu hồi từng đạo dây nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản hướng về tần phong nhất đao c h à n g thần xì xì đao mang dây nhỏ giữa hai người phát sinh sắc bén tiếng vang giống như là hai loại kim loà y lẫn nhau cắt chém thời gian này nguyệt dân xích hạo nguyệt một quyền đã tới gần ở tần phong trên thân to lớn quyền ép để tần phong cơ thể bên trong đạo nguyên vận chuyển cũng trở nên chậm chạp thương đạo tần phong nhẹ dọn g phun một cái thương đạo lĩnh vực trong nháy mắt điệp ra ở thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo bên trên lĩnh vực u y năng lại tăng lên nữa hoàn toàn chấn động ra nguyệt nhất xích n g u y ệ t đạp n g u y ệ t dân xích ba người áp bách lực lượng mà một đạo thương mang đột ngột ở trên nắm tay để chống hiện thương mang bỗng nhiên hạ xuống xuyên qua hạo nguyệt một quyền đập vỡ tan quyền phong lực lượng hư không thần tác thái ất thần phủ tần phong thần hồn chi lực tiêu hao trong hư không xuất hiện từng cái từng cái thanh đồng thần tác những này thanh đồng thần tác hướng về nguyệt nhất xích nguyệt đạp nguyệt dân xích ba người quấn quanh mà đi trong đó không chỉ là có hư không thần tác phù văn cũng có được thái ất thần phù hai cỗ trấn áp phong tỏa sức c h ó i bộc lượng còn chưa tới gần nguyệt nhất xích ba người liền để cho ba người cảm giác được lực lượng chịu đến rất lớn hạn chế toàn lực chống đối như là rơi vào sền sệt trong a o động diệt thế đại thủ ấn tần phong lại một lần sử dụng tới diệt thế đại thủ ấn đầy dây hủy diệt khí tức một trưởng bỗng nhiên hạ xuống đánh giết nguyệt nhất xích ba người lại giết ba tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm hai mươi mốt nguyện thần hàng lâm t i đ ổ kiếm không một tên kiếm đạo cường giả tám trăm năm trước cùng vũ hoàng gặp gỡ song phương giao thủ không phân thắng thua sau đó liền đem vượt qua vũ hoàng định vì mục tiêu lần này đại đạo diễn hóa vũ hoàng đột phá t i đ ổ kiếm không vẫn chưa đột phá nhưng thực lực cũng tiến thêm một bước khoảng cách đạo thiên cảnh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước hắn rất mạnh trước mặt phi n g u y ệ t tộc một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ mà là một cái nắm giữ lấy thánh thư đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ ti đổ kiếm không chiếm hết trên phân khoảng cách chém giết đối phương cũng chỉ là mấy cái hô hấp thời gian mà thôi nhưng hắn cảm ứng được tần phong tình huống một trường đánh giết một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ sau đó không tới ba cái hô hấp công phu lại một lần trường giết ba tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ thực lư c ờ thế này quá mức kinh người thần phong ti đổ kiếm không hướng về tần phong nhìn tới ánh mắt lập l ẻ đại đạo diễn hóa bên trong hắn ở cuối cùng một ngày trước khi rời đi lưu ý đến tần phong tình huống vào lúc đó tần phong quanh thân lưu chuyển lên thần bí lực lượng nhưng khí tức chỉ là đạo chân cảnh hậu kỳ tầng thứ thôi vì lẽ đó ti đổ kiếm không mặc dù có mấy phần hiếu kỳ lại không có quá mức lưu ý nhưng hôm nay xem ra tần phong biểu hiện thật sự là quá mức kinh thế hai tục đây cũng không phải là đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể có được chiến lực mặc dù là tới từ lục đại trí cao bất hủ thánh địa thanh niên tài tuấn đều khó mà làm được mức độ này đi liên tục đánh chết bô nở tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ n g u y ệ t lạc hoa hoàn toàn vô pháp xem thường đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ cho dù là đang bay n g u y ệ t tộc bên trong đều thuộc về đỉnh phong chiến lược nếu là đại lượng tử vong mặc dù phi n g u y ệ t tộc bảo vệ hãn hải chi địa thực lực cũng tất nhiên suy yếu rất lớn nhất định phải giải quyết tân phong có thể tình huống trước mắt nguyện lạc hoa vẫy một cái trường kiếm trong tay vô tận n g u y ệ t hoa chi lực bán ra chống lại đoan mục trì hùng hãn nhất thương đoan mục trì cũng biết tần phong tình huống không nghĩ tới lần này lại có nhiều như vậy kinh hỷ tộc trưởng chi ê u mộ đông đảo tu sĩ bên trong xuất hiện như vậy kiệt xuất tồn tại một cái vũ hoàng đặt đến đạo thiên cảnh một cái tần phong chém giết bô n ở tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ một cái ti đồ kiếm không hoàn toàn nghiền ép một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết có ba người này tồn tại trận này đại chiến thắng lợi cơ hội rất lớn rất lớn đương nhiên đoan mục c h ì cũng biết nguyệt lạc hoa muốn đối với tần phong động thủ vì vậy hắn hết sức toàn lực ngăn trở nguyệt lạc hoa tự thân thực lực hay là kém hơn nguyệt lạc hoa nhưng muốn ngăn cản được nguyệt lạc hoa vẫn có thể đủ làm được đáng chết ông lão này nguyệt lạc hoa nội tâm lo lắng nguyệt chân cùng đoan mục tĩnh nhất chiến chính là kịch liệt giao chiến khó có thể phân tâm nguyệt thưa cùng vũ hoàng nhất chiến không phân thắng thua hoặc là nói chiến đấu thiên bình hướng về vũ hoàng nghiêng ở đây bên trong chỉ có nàng một người có thể thoáng quan tâm một chút tình huống tháng một màn dẫn dắt sa u tên đạo chân cảnh bố trí nguyệt thần đại trận nguyệt thần hàng lâm nguyệt lạc hoa truyền âm nói vâng đại trưởng lão một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ được truyền âm lập tức liên hệ sa u tên đạo chân cảnh tu sĩ đạo chân cảnh tu sĩ phi nguyệt tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vì lẽ đó mặc dù bị tần phong đánh chết bô nở tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ vẫn có thể hút ra ra ba y t ê người đạo đối o Trần Tu tới Cảnh Tần n phó h Sĩ p Ba y n g lấy tháng một màn dẫn đầu cấp tốc bố trí xuống trận pháp từng cái từng cái hào quang màu trắng bạc từ bọn họ trên thân phun trào thân thể cấp tốc quang mang hóa dung hợp ở cùng một nơi mười trượng quang mang trong nháy mắt xuất hiện từng cái từng cái hào quang màu trắng bạc ở quanh thân còn quấn tản ra thần dị khí tức ở nước trong lúc đó có một loại cao quý vô song tuyên cổ khí tức từ trên người nó xuất hiện dần dần hào quang biến mất một tôn cao mười trượng phi n g u y ệ t tộc từ quang mang bên trong xuất hiện hắn hình thể mười phần cân xứng khỏe mạnh trên thân từng cái từng cái ngân sắc đường vân gồm có mánh liệt vẻ đẹp mà tản ra ánh sáng dịu dịu nhất làm cho người để ý là hắn trên trán nửa tháng đồ hình làm cho người ta một loại thần bí hào quang một đôi tròng mắt màu bạc rơi vào tần phong trên thân trong mắt cũng không có bao nhiêu hào quang là lạnh lùng bệ nghễ nguyện thần phi n g u y ệ t tộc tôn sùng thần linh gồm có thần bí khó lường u y năng tháng một màn cùng xa u tên đạo chân cảnh tu sĩ lấy đặc thù chi phương pháp để tự thân trở thành n g u y ệ t thần vật dẫn do đó khiến n g u y ệ t thần hàn g lâm thần phong đánh ra xuất hiện n g u y ệ t thần ánh mắt hơi chìm xuống thần linh ở cựu châu thế giới thời gian thần phong liền hiểu biết quá thần linh vô luận là đại hạ hoàng thất chính thống tán thành quan phương thần linh hay là dân gian tự mình cung phụng giá thần kỳ thực cũng chỉ là tu sĩ mà thôi một tên cường đại tu sĩ những này lấy thần linh tự xưng tu sĩ p h á p môn tu luyện đại đa số là thu thập tín ngưỡng chi lực do đó lớn mạnh bản thân đương nhiên vì là thu được tín ngưỡng lớn mạnh tự thân bọn họ cũng sẽ khiến tín đồ được nhất định thỏa mãn hay là hoàn thành nguyện vọng hay là ban tặng bảo vật v â n v â n đi tới trong vũ trụ tần phong cũng tra xét qua có liên quan với thần linh tin tức ở cực kỳ cổ lão thời đại ba nghìn ước năm trước thật là tồn tại thần linh những cái thần linh mỗi một người đều có kinh thiên vĩ một tay trích tinh thực lực đáng sợ nhưng đội hồ bởi đặc thù nào đó sự kiện dẫn đến những ngày thần linh toàn bộ biến mất nhưng một ít chủng tộc vẫn cứ có thể lấy đặc thù chi phương pháp mượn thần linh lực lượng phi n g u y ệ t tộc n g u y ệ t thần chính là một trong số đó biến mất thần linh thần phong ánh mắt lập lòe một vệ chiến ý từ từ bị nhanh lửa ta ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi cái gọi là thần linh lực lượng vê anh suy nghĩ nhất động kim một thủy hỏa thổ đại đạo c h i lực cùng ngũ hành đại đạo lực lượng đồng thời xuất hiện cùng vốn là xuất hiện thế giới đại đạo lĩnh vực vận mệnh đại đạo lĩnh vực lôi điện đại đạo lĩnh vực điệp ra ở cùng một nơi đại đạo lĩnh vực trực tiếp đột phá cấp m ộ ư ơ i hai đạt đến cảnh giới cao hơn thập tăng cấp ngơ ngác đại đạo lĩnh vực lực lượng dường như một tòa thái sơn chấn áp hướng về nguyện thần nguyện thần thân thể loáng một cái nhưng rất nhanh ổn định lại hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên t ầ n phong thần thú hướng về nắm vào trong hư không một cái thiên địa linh khi ở trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một thanh ngân quang lưu chuyển trường cung trường cung r a r a linh khí ngưng tụ n g u y ệ t hoa tụ hợp hình thành một căn đầy dãy thần văn m ú i tên m ú i tên vị trí khóa chặt ở tần phong trên thân một loại thần dị lực lượng lập tức xuất hiện nhốt lại tần phong xèo m ú i tên phá không hư không từng tấc từng tấc đổ nát đáng sợ lực lượng liền thiên địa đều muốn l ị c h chuyển tần phong có thể cảm giác được bất luận hắn làm sao né tránh cái này một m ú i tên tất nhiên bắn trúng hắn nếu tránh không khỏi vậy thì tới đi tần phong cười lớn một tiếng hát nguyên thương nhất động từng nét đùa chú từ h ắ c nguyên thương bên trên xuất hiện hào quang màu vàng trói mắt thông minh giống như thế giới hóng ánh nhất đồ v ậ cái này từng nét đùa chú cũng không phải là còn lại chính là thái ớt thần p h ủ phù văn phù văn xuất hiện bao vây lấy h ắ c nguyên thương hóa thành trường thương màu vàng nóng trường thương run lên thái ớt chân thiên kim s á c thương mang ở tần phong quá quan trọng đại đạo lĩnh vực c h i lực g i a trì phía dưới mát nhờ me đón nhận đầy dây thần văn mũi tên mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải Siêu Chương 722, nguyệt thần hàng lâm nhược điểm. hãn hải chi địa loạn chiến bạo phát đoan mục gia tộc tu sĩ cùng phi nguyện tộc tu sĩ bạo phát tử chiến mùi máu tanh tràn ngập tứ phương khủng bố uy năng hướng về tứ phương mà đi hãn hải chi địa bản thân có siêu giai hợp lại đại trận tồn tại trong đó trộn lẫn lấy thần cấp trận pháp uy năng cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ muốn phá hoại hãn hải chi địa cũng không phải một chuyện đơn giản nhưng hôm nay hãn hải chi địa trận pháp bị đoan mục gia tộc lấy đặc thù chi phương pháp phá hoại tạm thời vô pháp mở ra vì vậy ở đây tu sĩ、si、giao thủ để nguyên bản mỹ lệ hãn hải chi địa trở nên đầy vết thương s ơ n xuyên tan vỡ nước sông chảy ngược rách tả tơi hãn hải chi địa một ít phổ thông phi nguyện tộc chịu đến rất lớn liên lụy nhưng tình thế trước mắt tự nhiên không có ai quan tâm hãn hải chi địa tình huống đại gia đều muốn thu được trận chiến đấu này thắng lợi chỉ có thắng lợi mới là cuối cùng mục đích cho chi có phá hủy hãn hải chi địa, lấy tu、si、thủ đoạn tự nhiên có thể đủ khôi phủ. đoạn tới tu tự si đủ lấy địa, một à này, thời tất cả mọi người tầm mắt cũng bị tần t khắc phong hấp người mọi gia cả cũng mục dẫn. Đoan bị c đối với phi n g u y ệ tên ộ tộc Một c cũng cường mười lâm hiểu biết, cũng biết phi đại. Nguyệt phần nguyệt thần hàng nguyệt nguyệt đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ phối hợp sa ưu tên đạo chân cảnh tu sĩ tạo thành nguyện thần hàng lâm cho gọi ra nguyện thần lực thực lực tuyệt đối là siêu việt đạo chân cảnh t ầ n g thứ cơ hồ là đạt đến đạo thiên cảnh tầm thứ vô luận là đạo nguyên chất pháp phẩm chất hay là thân thể tố chất đều là đạo thiên cảnh mức độ chỉ là không có đại đạo bổn nguyên tồn tại thôi đạo thiên cảnh tu sĩ không ra không người ai lại biết n g u y ệ t thần hàng lâm cũng có thể nói đây là đạo thiên cảnh bên dưới tu sĩ mấu chốt nhất giao thủ một khi tần phong bị thua n g u y ệ t thần đều sẽ trắng t r ậ n không kiêng rẻ giết hại đoan mục gia tộc trừ phi đoan mục gia tộc có kỳ lạ thủ đoạn nếu là tần phong thắng phi n g u y ệ t tộc sĩ khí tuyệt đối sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn kim s á c thương mang quanh thân phúc tán vô số phù văn trang bị đại đạo lĩnh vực chi lực vắt ngang thiên địa xông vào hướng về nguyệt thần mũi tên mũi tên quang mang lưu chuyển n g u y ệ t hoa lưu ly như là tạo hóa lấy thiên địa mỹ lệ đồ vật luyện chế mà thành ẩn chứa trong đó thần bí càng làm cho đại đạo có cảm giác đến sợ hãi vẫn chưa có tưởng tượng đập vào xuất hiện thái ớt c h ấ n thiên thương mang đang đến gần mũi tên thời gian từng đạo thái ớt thần phù bay ra đi cái kia c h ấ n áp thiên địa lực lượng thực sự không phải là hướng về mũi tên mà đi mà là hướng về phía sau nguyệt thần mà đi t ừ n g đạo thái ớt thần phù rơi vào n g u y ệ t thần trên thân n g u y ệ t thần quang mang liền lờ mờ một phần đối với mũi tên không chế chính là suy yếu một phần tần phong khỏe miệng rung một cái kim s ắ c thương mang đột nhiên nhất chuyển đúng là chuyển biến phương hướng từ dưới lên trên dơ lên tới làm một tiếng mũi tên phương hướng càng sản sinh một chút biến hóa hướng về hư không hung bạo vút đi biến mất ở trong hư không mà cùng lúc đó thái ớt chấn thiên thương mang nổ tung ra hóa thành không cần có thể tần phong động tác lại không có dừng lại hắn lần thứ hai sử dụng tới thái ớt chấn thiên thương quyết nhất thương hướng về n g u y ệ t thần cực đâm mà đi n g u y ệ t thần vốn là ở thái ớt thần phù dưới tác dụng quan g mang sáng tối c h ậ p t r ờ n dường như bị trọng thương vô pháp khống chế mũi tên lực lượng bị tần phong cho đánh bay lại đến chính là gặp phải đạo thứ hai thái ớt chấn thiên thương mang kim s ắ c thương mang như kim s ắ c lôi đình giống như vậy trong nháy mắt xuyên thấu mấy vạn dặm khoảng cách xuyên qua n g u y ệ t thần thân thể xuyên thấu qua nguyện thần thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách vết rách bày k í nguyện toàn thân. t đến, nổ n Lại u ra, hóa thành vô số q a mang như mưa n như lưỡng hạ xuống. n g g Mỹ lệ mà hạ khốc lờ lệ liệt. u t t h ầ vẫn lạc. Ba y thần ê n đạo c â n cảnh tu sĩ toàn bộ tử vong. Nguyệt h tu tử t sĩ bộ hàn g lâm cũng không phải là vô địch trận pháp nó có rất lớn nhược điểm chỗ vì lẽ đó ở vừa bắt đầu phi n g u y ệ t tộc vẫn chưa vận dụng cái này một cái thủ đoạn cái thứ nhất nhược điểm vậy thì ở chỗ một khi triển khai n g u y ệ t thần hàn g lâm sở hữu triển khai cái này một môn thủ đoạn phi n g u y ệ t tộc tu sĩ đều sẽ bị thương thần hồn lớn được ảnh hưởng cần trăm ngàn năm tu dưỡng vừa mới có thể khôi phục như cũ hơn nữa cho dù là khôi phục như cũ đối với đại đạo căn cơ cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng do đó tu vi muốn tiến bộ trở nên cực kỳ khó khăn thứ hai nhược điểm vậy thì ở chỗ n g u y ệ t thần lực lượng n g u y ệ t thần vì là cổ lão thần linh phi n g u y ệ t tộc chỉ có thể coi là phụng dưỡng n g u y ệ t thần t r ù n g tộc thôi khó có thể chịu đựng ở thần linh lực lượng vì vậy lực lượng là vô pháp hoàn mỹ phù hợp thần phong chính là lợi dụng thứ hai nhược điểm hệ thờ ất thần phụ c h ấ n áp phong tỏa lực lượng trói buộc c h ấ n áp nguyệt thần lực lượng để nguyệt thần cùng phi nguyệt tộc tu sĩ lực lượng lại càng là vô pháp hoàn toàn dung hợp do đó thực lực suy yếu rất lớn không cách nào khống chế mũi tên một lần đánh chết ba y tên đạo chân cảnh tu sĩ thần phong biểu hiện vẫn có vẻ rất là bình tĩnh nhưng vô luận là đoan mục gia tộc hay là phi nguyệt tộc tất cả đều chấn động nhìn phía thần phong cho dù là phi nguyệt tộc đại trưởng lão nguyệt l ạ t hoa nhị trưởng lão nguyệt thừa đoan mục gia tộc trưởng lão đoan mục trì từng cái từng cái một mặt kinh ngạc thần phong đánh bại nguyệt thần đây chính là ngụy đạo thiên cảnh tồn tại thần phong vũ hoàng liếc mắt thần phong lộ ra một vệ t nụ cười cựu châu thế giới có thể đủ xuất hiện như vậy một tên cường giả thật sự là quá tốt xem ra cựu châu thế giới cùng so với hắn tưởng tượng bên trong phát triển càng tốt hơn hãn hải chi địa một triệu dặm trên khoảng không c、si. hư không trực tiếp tê liệt ra dài dài vết rách cắn nuốt thiên địa linh khí tinh thần c h i lực khủng bố phi thường một thanh cán dài liêm đao từ trong hư không vươn ra chém giết hát sát hình bán nguyệt đao mang bay qua trời cao trong nháy mắt công phu chính là đến đoan mục tĩnh trước mặt đoan mục tĩnh ánh mắt ngưng lại hình bán nguyệt đao mang còn chưa tới gần tử vong khi tức chính là ăn mòn mà đến lệnh người không rét mà run hắn giơ tay lên chính giữa lúc kiếm trường kiếm chậm rãi nhấc lên thời không đan sen trong lúc đó h â n g cương đại lực lượng trung kích hướng về bốn phương tám hướng mà đi đem hư không tê liệt ra cái này đến cái khác lỗ hổng đoan mục tĩnh nguyệt chân hai người đang muốn giao thủ lần nữa đều dừng lại hai người đồng thời hướng về phía dưới mắt nhìn lại đến thu hồi ánh mắt hạ hạ <cười> đoan mục tĩnh cười rộ lên nguyệt chân lần này các ngươi phi nguyệt tộc chắc chắn thất bại nguyệt t r â n sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới đoan mục gia tộc bên trong lại có mạnh như thế người tuy không phải đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng đã có có thể so với đạo thiên cảnh tu sĩ chiến lược nếu là hắn ra tay tự nhiên có thể ung dung chấn áp tần phong nhưng hắn hiện tại bị đoan mục tĩnh dây dưa kéo lại căn bản hoàn mỹ biệt ly chỉ có đánh bại đánh chết đoan mục tĩnh vừa mới có thể chém giết cái kia tần phong bị bại sẽ là ngươi nguyệt t r â n ánh mắt lấp lóe có một chút màu đỏ sầm ma q u á i xuất hiện h á n quanh thân xuất hiện hát cám tử vong tàn bạo khí tức vô số tử vong khí tức từ cán dài liêm đao trên tiêu tán c u ố n quanh ở trên người hắn ta liền biết ngươi còn ẩn giấu đi lực lượng đúng là như vậy một luồng t à ác lượng đoan mục tính sầm mặt lại đạo ngươi quả nhiên cùng những cái này đ ồ vật cấu kết ở cùng một nơi như vậy vậy ta sẽ không k h á c h khí đoan mục tính trong tay thiên thời kiếm quang mang lưu chuyển lên trong lúc đó liền thời không cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương 723, t h i ê n thời kiếm đoan mục tính biểu hiện trở nên cực kỳ bình tĩnh hoặc là nói là hiện ra một vệ thần tính lãnh đạo hắn chậm rãi giơ tay lên chính giữa lúc kiếm kiếm quang lưu chuyển trong lúc đó để lộ ra một loại khí tức thần bí không gian thời gian ở thiên thời kiếm chỗ đi qua thời gian cùng không gian hai loại lực lượng hoàn toàn thác loạn một chút bị chém n ư ớ c xé nát thời gian chi lực nguyệt t r â n nhìn đoan mục tĩnh trong tay thiên thời kiếm ánh mắt trong nháy mắt ngừng trọng lên thiên thời kiếm cụ có không gian chi lực cùng thời gian chi lực điểm này nguyệt t r â n là hết sức rõ ràng nhưng lần trước thời gian đoan mục tĩnh vẫn chưa nắm giữ thời gian chi lực thời gian không gian đây là hai loại không chỗ nào không có lực lượng hết sức bình thường rồi lại vô cùng mạnh mẽ đối với đại đa số tu sĩ mà nói đều muốn nắm giữ lấy hai loại lực lượng nhưng mà hai loại lực lượng cực kỳ đặc thù không gian chi lực dễ dàng nắm giữ nhưng muốn tinh thông nhưng cực kỳ khó khăn thời gian chi lực vô luận là nắm giữ hay là tinh thông cũng dị thường khó khăn hạo h á n vũ trụ hiếm như lá mùa thu đạo thiên cảnh tu sĩ bên trong nắm giữ thời gian chi lực cũng chỉ có một người mà thôi cái kia một người chính là dễ chịu cốc cốc chủ những người khác cho dù là thiên thần cung cung chủ cũng chỉ là đem thời gian chi lực lĩnh nội trí đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ khoảng cách đại đạo buồn nguyên hay là cực kỳ xa khó trách ngươi muốn tuyển chọn động thủ nguyệt t r â n ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói có thể ngươi cho rằng dựa vào cái này là có thể vượt qua ta nguyệt t r â n khí thế bạo phát vô tận tử khí ngập trời phun trào hướng về đoàn mục tinh trung kích sở hữu đại đạo c h i lực ở tử vong ảnh hưởng phía dưới dồn dập né tránh ra thế gian chỉ có tử vong cũng không còn lại nguyệt t r â n cầm trong tay cán g i ả i liêm đao nâng lên một đao đ ố n g nhiên v ẹ n ra bình tĩnh hư không vô thanh vô tức trong lúc đó xuất hiện một vết nước cái này một vết nước nhanh chóng k h u ế c tán thời gian nháy mắt liền là xuất hiện ở đoàn mục tĩnh trước mặt đoạn sinh quyết tử cắt hết thảy ở thời gian trước mặt cho dù là tử vong cũng có thể ngăn cản đoàn mục tĩnh nhẹ nói trong tay thiên thời kiếm thân kiếm mãnh liệt nhất c h u y ể n một luồng kỳ dị lực lượng ba động thời gian như là chậm lại vô số lần không khí lưu động linh khí vận hành không gian tràn ngập vào đúng lúc này cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn khó có thể biến hóa sau đó đoàn mục tĩnh chém xuống một kiếm như là xuyên qua thời gian trường hạ đột ngột đi tới nguyệt chân trước mặt rơi vào nguyệt chân lười hái tử thần bên trên làm thần binh giao chiến thiên địa sợ hãi đủ để hủy diệt tinh thần bán thần khí đột nhiên oanh kích ở cùng một nơi trong đó lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ lực lượng trong nháy mắt giữ chức khắp nơi phụ cận không gian toàn bộ đổ nát ra khủng bố phi thường gần trong gang tấc nguyệt chân chịu ảnh hưởng là nhất là nghiêm trọng c ố này đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bơm xuống ở trên người hắn thời gian vặn vẹo lực lượng để hắn muôn chống đối muốn né、e、tránh cũng trở nên cực kỳ khó khăn không thể thoát khỏi này c ố kỳ lạ lực lượng bị song phương trùng kích đánh trúng một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt cực kỳ thời gian không gian hai cỗ cường đại mà thần dị lực lượng ở hắn cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi phá hư hắn sinh cơ mặc dù có đạo thiên cảnh tu vi cũng khó có thể chịu đựng ở này cô đáng sợ lực lượng thân thể mơ hồ muốn tan vỡ nhưng n g u y ệ t t r â n dù sao cũng là đạo thiên cảnh tu sĩ mà là phi n g u y ệ t tộc tộc trưởng gốc gác cực kỳ thâm hậu lấy cường đại gốc gác để tự thân thương thế dần dần dừng lại thế nhưng là hắn muốn khôi phục cũng không phải là trong thời gian ngắn làm được đoan m ộ t tĩnh một dạng chịu ảnh hưởng hắn rút lui mấy chục dặm trước ngực xuất hiện một đạo dài trường đau ngớn từ vai trái đến eo phải máu tươi dâng trào ra trạng thái khốc liệt mà khủng bố vô số tử khí ở hắn cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi nhất là ở vết thương vị trí huyết nhục hư thối hóa thành h ắ c sắc quỷ dị cực kỳ đoan mục t ĩ n h vẫn chưa tránh thoát nguyệt t r â n một đào kia nguyệt t r â n thực lực sánh với hắn cùng hắn tương đương bán thần khí chết nguyệt dạ n g quỷ dị cực kỳ một đào kia hạ xuống ẩn chứa tử vong khí tức xuyên thấu thời gian cùng không gian đánh t r ú n g đoan mục t ĩ n h thân thể chỉ là đoan mục t ĩ n h thân thể cường đại hơn nữa khống chế thời không chi lực nhược hóa một đào kia lực lượng bằng không thương thế hắn cùng so với nguyệt chân đều muốn n ặ n nguyệt chân đoan mục tĩnh xa xa nhìn nguyệt t r â n lần này bị bại là ngươi nguyệt t r â n nhìn đoan mục tĩnh lại là một cái hiện cần p h ú t lên thân thể khí tức càng ngày càng người oải phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn bước vào tử vong vòng xoáy thời không vặn vẹo lực lượng ở hắn cơ thể bên trong tàn phá bờ bãi khó có thể xua tan trong khoảng thời gian ngắn hắn chiến l ự c hoàn toàn bị hạn chế lại cho dù là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết hắn thời gian chi lực nguyệt t r â n nhìn c h ầ m c h ầ m đoan mục tĩnh trong tay thiên thời kiếm thiên thời kiếm cường đại vượt qua hắn dự liệu hoặc là nói thời gian chi lực cường đại vượt qua hắn dự liệu chẳng trách dễ chịu cốc cốc chủ có cường đại như thế thực lực có thể an toàn lui tới với vũ trụ tuyệt đ ị a đoan mục tĩnh nguyệt t r â n lao đi khỏe miệng vết máu trầm giọng nói các ngươi đoạt không đi hãn hải chi đ ị a bởi vì vị đại nhân kia thức tỉnh đoan mục tĩnh nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lập tức hướng về phía dưới hãn hải chi đ i ệ nhìn lại tần phong đánh bại n g u y ệ thần hắn, hắn, hắn c bây giờ trạng thái chỉ toàn thị lực lượng thất tần thôi bảy thành toàn thị lực lượng đối với chiến lược ảnh hưởng cũng không lớn có thể tần phong lần ước trong lúc đó cảm thấy có đại khủng bố đại nguy hiểm tồn tại vì vậy phải bảo đảm tự thân trạng thái toàn thịnh tần phong đem vận mệnh đại đạo để bạt trí đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ đối với sâu xa thăm thẳm bên trong cảm ứng hết sức rõ ràng hắn một nghĩ nhất nghiệm cũng không phải là vô cớ xuất hiện một khi xuất hiện đại khủng bố đại nguy hiểm suy nghi tất nhiên là sẽ trải qua cái gì mới phải xuất hiện tình huống như vậy bởi tần phong bày ra c ư ờ n g đại ở tần phong lựa chọn không động thủ thời điểm phi nguyện tộc tu sĩ cũng không có đối với tần phong động thủ chỉ là năm tên đạo thiên cảnh tu sĩ đối với tần phong theo muốn đối tần phong động thủ cái này thần phong đông nhiên ngẩng đầu nhìn tới bán thần khí công phạt bán thần khí tần phong nắm giữ lấy bán thần khí vấn thiên thạch bi vì vậy đối với bán thần khí khí tức hết sức quen thuộc hán nhìn thấy đoan mục tĩnh trong tay thiên thời kiếm cùng nguyện chân trong tay chết nguyện dạng thời gian cùng không gian chi lực t ử vong cùng hắc cám chi lực không hổ là bán thần khí uy lực quả nhiên kinh người thần phong cảm thán một tiếng khi nhìn thấy song phương nhất kích biểu hiện chấn động đòn đánh này h ắ n coi như là toàn lực chống đối e sợ đều muốn trọng thương thậm chí tại chỗ vẫn lạc không hổ là đạo thiên cảnh tu sĩ uy năng bất phàm ừ m thần phong hơi run run thần cấp lựa chọn trình tự kích phát mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm hai mươi b ố tà thần đột nhiên xuất hiện trình tự kích phát để tần h phong n g n g ác đoan mục gia tộc phi n g u y ệ t tộc hãn hải c h i địa tranh chấp dính đến hai cái bất hủ thánh địa cấp bậc thế lực tranh đấu có thể nói vũ trụ bên trong cũng cực kỳ ít có chuyện phát sinh mặc dù như vậy đều không có để tần phong thần cấp lựa chọn trình tự kích hoạt nhưng hôm nay nhưng không tên kích hoạt thần cấp lựa chọn trình tự thần phong quan tâm thần cấp lựa chọn trình tự tình huống lựa chọn một an toàn ly khai hãn hải chi địa thu được tứ giai n g u y ệ t cấp khen thưởng một nghìn nhiệm vụ điểm lựa chọn hai đẩy lùi tà thần thu được n h ậ t cấp khen thưởng m ư ơ i nghìn nhiệm vụ điểm lựa chọn tam đánh chết tà thần thu được n h ậ t cấp khen thưởng tùy cơ đại đạo chi lực một trăm linh nhiệm vụ điểm ba cái lựa chọn ra hiện lần này lựa chọn để tần phong trận mắt lên phong phú quá mức phong phú mặc dù là lựa chọn thứ nhất cũng có thể thu được tứ giai nguyện cấp khen thưởng còn có một nhiệm vụ điểm lựa chọn hai có n h ậ t cấp khen thưởng đó chính là thần công thần khí cấp bậc tồn tại một mươi nhiệm vụ điểm cũng có thể ở thương thành bên trong đổi lấy không tầm thường đồ vật lựa chọn thứ ba thì tương đương với một cái thần công thần khí cấp bậc tồn tại thêm vào hai cái đại đạo chi lực như vậy khen thưởng có thể nói là vượt xa qua trước đó tà thần thần phong chú ý lực lưu ý đến tà thần bên trên thần linh tần h phong có nắm giữ liên quan với thần linh trong tin tức vẫn chưa có liên quan với tà thần tin tức cái này tà thần đến cùng là chuyện gì xảy ra ta sở i á c xem xét đến lớn nguy hiểm đại khủng bố khó nói chính là cái này tà thần duyên cớ tần phong trong lòng hơi động rất nhanh nghị thông s u ố t vì sao bước vào hãn hải chi địa trong lòng hắn liền có một loại vùng chi không tiêu tan cảm giác sợ hãi cảm giác sợ hãi không mạnh nhưng thủy chung tồn tại đột nhiên tần phong tập trung hướng về đi tới nhìn lại đó là trung ương tráng lệ kiến trúc chỗ vê anh vê anh kiến trúc nước t o á t ra vô số hòn đá trang sức bay về phía tứ phương nổ tung ra một bàn tay lớn từ bên trong pháo đài vươn ra chỉ là một cái tay liền có ba mươi trượng lớn nhỏ chỉ có ba ngón tay t h a n h ngón tay màu đen trên đầu có từng đạo ngân đường giống như là nếp nhăn hoặc như là hắc cám lưu lại quỷ dị cực kỳ từ đầu ngón tay tiêu tán mà ra khí thức lại càng là để lộ ra một luồng thần dị cường đại cảm giác lệnh người không rét mà run đây cũng không phải là là vũ trụ nên có lực lượng là một loại tà ác hắc cám ô huế bạo lệ không tàn trờ cảm xúc tiêu cực tập hợp thể làm người buồn nôn đại thủ xuất hiện một luồng khí thế khủng bố buộc phát ra t r ù n g kích bốn phương tám hướng thư không sản sinh từng đạo vết rách đáng sợ lực lượng ở cướp đoạt thiên địa sinh cơ nay có lực lượng chỗ đi qua sinh cơ giết hết vô luận là đoan mục gia tộc tu sĩ hay là phi nguyệt tộc tu sĩ tại này có lực lượng c h i hạ thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát quỷ dị cực kỳ chỉ có đạt đến đạo c h i cảnh tu sĩ vừa mới có thể chống đối đạo c h i cảnh bên dưới tu sĩ căn bản vô pháp chống lại vậy là tà thần thần phong nhìn phía ba người kia ngón tay đại thủ kinh hồn bạt vía hãn hải chi địa một triệu dặm trên khoảng không đoan mục tĩnh nhìn xuống phía dưới nhìn chăm chú cái kia kẻ cắp chỉ đại thủ trong lòng chìm đến cực điểm t a t h ầ n ít hãn tại sao ở hãn hải chi địa nguyệt t r â n cười rộ lên hãn hải chi địa lòng đất ẩn chứa lực lượng thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ lại càng là ẩn chứa một loại sinh tử chi khí đối với ít đại nhân mà nói là tuyệt hảo vật phẩm tiếp tế đoan mục tĩnh nhìn chăm chăm nguyệt t r â n vì lẽ đó ít là người mang tới hãn hải chi địa đồng thời để hắn mượn hãn hải chi điệu lòng đất lực lượng do đó thất tình đây chính là ngươi xâm lấn hãn hải chi điệu mục đích nguyệt trân cười nói đúng đoan mục tĩnh cả giận nói nguyệt trân ngươi biết điều này đại biểu cái gì không một khi tả thần ít triệt để khôi phục đối với hạo hãn vũ trụ sẽ là một cái thai nạn một cái khủng bố thai nạn thân diệt thời đại sự t ì n h mặc dù chúng ta không đã từng lịch thế nhưng là đang bay n g u y ệ t tộc ghi chép bên trong tất nhiên có liên quan với vào lúc đó ghi chép ngươi để ít khôi phục đây là đem chúng ta cổ lao thần linh tạo nên hòa bình đặt làm gì hòa bình nguyệt t r â n cười c u ồ n g loạn vũ trụ này căn bản không có cái gọi là hòa bình vô luận là nhân tộc hay là phi nguyệt tộc chỉ có cường giả vi tôn chỉ có thực lực đại biểu tất cả ít đại nhân ban tặng ta cường đại lực lượng ta vì sao không thể cung phụng hắn làm chủ chỉ cần có ít đại nhân ta nguyệt t r â n tất nhiên có thể trở thành trưởng khống vũ trụ cường giả ngu xuẩn ngươi căn bản không rõ tà thần khủng bố cùng tàn bạo đoan mục tĩnh căm tức một chút mượt chân nhìn chăm chú lên phía dưới tả thân ít không thể để cho tả thân ít triệt để thức tỉnh nhất định phải n g h ĩ phương pháp đánh chết hắn đoan mục tĩnh không để ý cơ thể bên trong thương thế mạnh mẽ vận chuyển thần công thiên địa linh k h í hướng về hắn điên cuồng hội tụ một cố cường đại khí thế từ từ kéo lên kinh động tiên h địa hắn lần thứ hai để lên trong tay thiên thời kiếm thiên thời kiếm quang mang trong ánh lấp lánh thời không thắc loạn cao cao nâng lên ngưng tụ một luồng óng ánh mà vô cùng mạnh mẽ lực lượng nay có lực lượng xuyên qua thiên địa chặt đứt thời gian cùng không gian chém đoan mục tính hét lớn một tiếng chém xuống một kiếm thiên địa trong nháy mắt bị phân liệt ra trói mắt cực kỳ kiếm mang xuyên thấu thời không hạn chế chém tới tà thần ít liền đại đạo c h i lực đều vô pháp ngăn cản kiếm mang lực lượng đó là cái gì thật là khủng khiếp tuất khí tức tà ác cháy mau trốn đoan mục gia tộc tu sĩ phi n g u y ệ t tộc tu sĩ r ồ n dập hướng về tà thần đại thủ nhìn lại từng cái từng cái hoảng sợ phi thường nhất là nhìn thấy cái kia tử vong lực lượng ăn mòn mà đến lại càng là sơ ha y sợ cực kỳ điên cuồng chạy trốn nguyên bản giao thủ đều tại tà thần đại thủ xuất hiện nghe hạ xuống ít đại nhân muốn thức tỉnh n g u y ệ t lạc hoa n g u y ệ t thừa hai người ánh mắt sáng ngời kinh h ỉ phi thường đoan mục trì nhìn phía tà thần đại thủ biểu hiện kinh biến luồng hơi thở này là tà t h ầ n ít tại sao nó còn sống sao có thể có chuyện đó vũ hoàng tầm mắt cũng rơi vào tà thần đại thủ bên trên lông mày chăm chú nhăn lên vậy đến cùng là vật gì tại sao n ó khí tức sẽ khiến ta như vậy căm ghét bản năng chán ghét này còn t à thần đại thủ tần phong nhìn t à thần đại thủ cảm ứng đến t à thần đại thủ cường đại đánh chết căn bản khó có thể làm được ly khai đây đối với bây giờ tần phong mà nói cũng không có gì khó khăn thế nhưng lựa chọn ly khai cái này cũng không phù hợp tần phong ca tính đột nhiên một c ỗ cường đại lực lượng dẫn lên hắn chú ý hắn ngẩng đầu lên nhìn tới ánh mắt lập lòe tốt một đòn đáng sợ lấy đoan mục tính trọng thương thân thể lần thứ hai sử dụng tới đáng sợ như thế nhất kích e sợ thân thể không thể chịu đựng trận chiến này tất nhiên muốn tu dưỡng trăm ngàn năm vừa mới có thể hoàn toàn khôi phục xem ra hắn hiểu biết tà thần thần phong nhìn c h ầ m c h ầ m tà thần quan sát đến trong lòng càng l n g chầm cuối cùng trong mắt hắn xẹt qua một vệ tinh mang lựa chọn hai mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm hai mươi lăm thần phong ra tay đoan mục tĩnh một kiếm từ trên xuống dưới chém xuống mà xuống khủng bố uy năng để thiên địa cũng vì đó một sợ đại đạo né tránh tứ phương p n g ánh kiếm quang ẩn chứa không gian lực lượng thời gian lực lượng nếu là bị chiêu kiếm này chém chúng đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ cũng có thể trực tiếp vẫn lạc ta thân đại thủ cảm ứng được chiêu kiếm này đáng sợ bên trong đất trời tử vong khí tức hướng về nó phun trào mà đi ngưng tụ với đầu ngón tay bên trên hóa thành một cô cường đại cực kỳ tử vong lực lượng cái kia lực lượng hắc quang lưu chuyển còn chưa kích phát ẩn chứa đáng sợ lực lượng liền không gian cũng nhiễm phải t ử khí đồng thời từ từ suy yếu không gian đại đạo lực lượng quỷ dị cực kỳ không gian không chỗ nào không có gánh chịu rất nhiều lực lượng ta thân đại thủ t ử khí lại ngay cả không gian cũng có thể cảm hóa đồng thời khiến cho từ từ bước vào tử vong có thể thấy được khủng bố n ư ơ n g tụ đến cực điểm khí tức tử vong đột nhiên bạo phát hóa thành một đạo hát sắc cột sáng hướng trời bay lên trên đón nhận óng ánh kiếm quang hai cỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt bạo phát như bom nguyên tử h á n h kích hóa thành khủng bố sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng không gian một vỡ vụn thành từng mảnh ra đáng sợ lực lượng càng đem hãn hải chi địa mạnh mẽ tê liệt ra lớn run rẩy không ngừng nứt toát hư không chi lực phun trào mạ tới rộng lớn hãn hải chi địa trong thời gian ngắn ngủi đổ nát vỡ vụn hóa thành từng khối từng khối cự thạch lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong cỗ này vô hình tụ lại lực lượng cũng ở đây cái thời điểm dần dần tiêu tan một khi tụ lại lực lượng hoàn toàn tiêu tan hãn hải chi địa đều sẽ phân t á n ra cuối cùng bị trở thành vũ trụ bên trong trôi nổi thạch đầu vô pháp trở thành hỗn loạn địa phương n ổ tung hãn hải chi địa trên tu sĩ cũng chịu ảnh hưởng vô luận là đoan mục gia tộc tu sĩ hay là phi nguyệt tộc tu sĩ từng cái từng cái ai nấy dùng thủ đoạn hay là chống đối hay là né tránh cái này hai cố tuyệt cường lực lượng t r ú n g kích làm bạo loạn hỗn loạn khôi phục lại yên lặng b ó n g ánh kiếm quang tử vong cột sáng hai cỗ lực lượng ở giao phong tiếp xúc vị trí không ngừng có năng lượng bắn ra một chút lực lượng là có thể ung dung xuyên thủng hư không cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ bước vào trong đó e sợ cũng có thể bị những cái năng lượng trọng thương thậm chí đánh chết đoan mục gia tộc phi n g u y ệ t tộc tu sĩ cũng đều dừng lại từng cái từng cái hướng về cái kia hai cỗ năng lượng nhìn lại song phương tu sĩ đều có thể đủ cảm thấy được loại kia năng lượng đáng sợ đã siêu thoát với đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ n g u y ệ t lạc hoa n g u y ệ t thừa hai người ánh mắt điên cuồng nhìn về phía giao chiến năng lượng biểu hiện có chút điên cuồng n g u y ệ t lạc hoa một chương xinh đẹp trên mặt hiện ra lên một chút t ừ n g hồng hương phấn kích động quá mạnh mẽ đây là ít đại nhân thực lực còn chưa hoàn toàn thức tỉnh chỉ là một cái tay chính là có thực lực đáng sợ như thế nếu như hoàn toàn khôi phục ít đại nhân cái kia chính là kinh khủng đến mức nào tồn tại n g u y ệ t thừa ánh mắt lấp lóe thấp bé thân thể tựa hồ vào đúng lúc này rót vào năng lượng một dạng í đại nhân đây là ít đại nhân cùng nguyệt lạc hoa nguyệt thừa hai người so với đoan mục gia tộc hiển nhiên tâm tư trầm trọng nhiều thật là đáng sợ lực lượng đây là t a thần ít thực lực đoan mục chi ánh mắt chìm xuống ngưng trọng cực kỳ mặc dù chưa hề hoàn toàn khôi phục liền có thực lực đáng sợ như thế nếu để cho ít hoàn toàn khôi phục cái kia chính là vũ trụ lại một hồi đại tai nạn đoan mục chi là hãn hải chi địa đoan mục gia tộc thế hệ trước cùng so với tộc trưởng đoan mục tĩnh tư cách già hơn tuy nói hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua thần linh tuy nhiên từ đoàn mục gia tộc cổ lão ghi chép bên trong biết được có liên quan với thần diệt cuộc chiến một chút tin tức đó là một hồi cuốn sạch lấy hạo hãn vũ trụ tai nạn cái kia người dẫn đường chính là cái kia chút đáng sợ mà khủng bố tà thần ít chính là một người trong đó vậy đến tột cùng là cái gì vũ hoàng nhìn giao chiến tình huống ánh mắt hơi lập lòe hắn bước vào đạo thiên cảnh biết được đạo thiên cảnh tu sĩ c ư ờ n g đại nhưng hắn cũng có thể đủ nhận biết được mình cùng đoàn mục tĩnh giả trong cũng trinh thiên trinh cảnh thần ịt tu nhất tính lệnh. Cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ, lẫn nhau định lệnh. lẫn Nếu đoan là lúc là là có mục đạo dù đó sĩ, bây giờ ở mạnh mẽ kích phát thiên thời kiếm uy lực phát huy ra kinh khủng như thế một kiếm thương thế hắn lần thứ hai thêm nặng nếu là đòn đánh này bại đoan mục tinh chắc chắn phải chết đoan mục tinh suy tư trong lúc đó cơ thể bên trong thủy tri đại đạo lực bản nguyên dũng động từng tầng huyền diệu ảnh hưởng bên trong đất trời hơi nước hơi nước từ từ trở nên nồng nặc đột nhiên hắn dừng lại thần phong đoan m ộ c tĩnh hướng về tần phong nhìn sang tần phong tại làm ra lựa chọn liền gặp được hai c ô năng lượng chủng kích hắn nhất n i ệ m lên hư huyễn một cái thế giới xuất hiện ở hắn quanh thân chống lại năng lượng chủng kích bình yên vô sự đứng ở tại chỗ đánh giá song phương giao chiến đạo thiên cảnh thần phong ánh mắt khẽ động cái này một con tả thần thực lực không có chút nào kém hơn đoan mục tĩnh hoặc là nói càng mạnh mẽ hơn hán tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chỉ có thể trách vận dụng một phần lực lượng có thể chỉ là một cái tay lực lượng liền cường đại như thế nếu là hoàn chỉnh lực lượng cái kia chính là đáng sợ đến mức nào thần phong trong lòng cảm giác nặng nề thần phong gặp qua đạo thiên cảnh tu sĩ ngũ hành tông lạt liếc đoan mục gia tộc đoan mục tĩnh cựu châu vũ hoàng đều thuộc về đạo thiên cảnh tu sĩ có thể bọn họ cũng không tính là là đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại thái thượng phủ p h ủ tôn dễ chịu cốc tóc chủ thiên thần cung cung chủ những này tồn tại mới thật sự là đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại tần phong cũng chưa gặp qua các loại tồn tại nhưng trong lòng cũng dám chắc chắc một khi cái này một con tà thần hoàn toàn xuất hiện thực lực không thua với các loại đứng ở đỉnh phong tồn tại đoan mục tính thần phong ngẩng đầu nhìn một lát trong lòng càng trầm trọng đoan mục tính thương thế quá nặng chỉ là nương tựa theo ý chí kiên định cùng thiên thời kiếm vi năng vừa mới có thể đối kháng t à thần tử vong của sáng tiếp tục như vậy không cao hơn ba cái hô hấp đoan mục tính chắc chắn thất bại hắn muốn tuyển chọn động thủ vô luận là nhiệm vụ hay là muốn đánh bại cái này để hắn vốn có thể cảm giác được căm ghét t à thần hô thần phong thở ra một hơi ánh mắt trong nháy mắt kiên định thế giới đại đạo lĩnh vực quyết tán vận mệnh đại đạo lĩnh vực quyết tán ngũ hành ngũ hành đại đạo lĩnh vực quyết tán lôi điện đại đạo lĩnh vực quyết tán thương đạo lĩnh vực quyết tán trong nháy mắt công phu không thua với cấp mười hai đại đạo lĩnh vực đánh tới hướng về tà thần đại thủ mở rộng mà đi hủy diệt đại đạo phong cấm đại đạo h ư không đại đạo quyền đạo trường đạo trí đạo mỗi loại đại đạo chi lực trong nháy mắt buộc phát ra đồng thời ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái cũng không có bởi vì đại đạo bất đồng hơn hai mươi loại đại đạo chi lực dung hợp để tần phong thế giới lĩnh vực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố t ầ n g thứ cho dù là cùng so với đạo thiên cảnh tu sĩ đại đạo bổn nguyên lực lượng cũng không kém chút nào thái ớt chấn thiên thương quyết tần phong tay cầm hắc nguyên thương sử dụng tới vận mệnh c h i đồng tử quan sát đến tà thần đại thủ tình huống nhất thương đột nhiên đông nhanh đột phá thiên đ ị a giàn g buộc phá hư đại đạo lực lượng vô số thái ớt thần phù hào quang màu vàng lưu chuyển tại phối hợp hơn hai mươi loại đại đạo c h i lực ngưng luyện đi ra khủng bố nhất thương c h ô đi qua hư không đổ nát đại đạo d i ệ t hết mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm hai mươi sáu đẩy lùi tà thần đối với tu sĩ tầm thường mà nói đại đạo diễn hóa liền có chỗ tốt cực lớn đủ khiến bọn họ lĩnh ngộ thiên địa đại thế thậm chí trực tiếp lĩnh ngộ đại đạo tri lực đạp nhập đạo t h i cảnh đối với đạo c h i cảnh tu sĩ mà nói đại đạo diễn hóa có thể để cho bọn họ rõ ràng cảm nhận được đại đạo c h i lực tồn tại lần này đoan muộc tính để tân phong vũ hoàng loại người lại vào đại đạo diễn hóa lần này đại đạo diễn hóa đối với phiếu miểu đạo cung đ ồ n g bềnh mỗi cái đại thế giới mỗi cái tiểu thế giới hoàn toàn là không giống nhau tình huống dĩ vãng đại đạo diễn hóa chỉ là hấp dẫn đạo c h i cảnh bên dưới tu sĩ tiêu háo năng lượng cực kỳ hữu hạn đại đạo diễn hóa thuộc về một loại cực kỳ thô thiện hình thức nhưng lúc này đây đại đạo diễn hóa thu nạp đạo c h i cảnh tu sĩ tiêu háo năng lượng là một cái cực kỳ trình độ kinh người coi như là một cái cao đẳng thánh địa cũng không bỏ ra nổi như vậy năng lượng ở kinh người như vậy năng lượng phía dưới đại đạo diễn hóa tự nhiên là tỉ mỉ cực kỳ huyền diệu cực kỳ năm ngày đủ khiến người được lợi vô cùng thần phong ở nơi này năm ngày bên trong lĩnh n ộ nhiều loại đại đạo c h i lực đồng thời đem những n à y đại đạo c h i lực để bạt trí đại đạo lĩnh vực tầm thứ thần phong đánh giá thấp tự thân trạng thái đạo nguyên cảnh thời gian thiên tâm đạo thể toàn bộ kích phát để tần phong đối với thiên địa vạn vật đại đạo c h i lực đạt đến một cái kinh người sự hòa hợp tầng thứ sau đó thế giới đại đạo đại đạo lĩnh ngộ trí đại đạo lĩnh vực tầng thứ tiến một bước y ê u hóa thiên tâm đạo thể lực lượng làm cho thiên tâm đạo thể mức độ để bạt đến một cái phi p h à m mức độ khoảng cách thần thể cũng chỉ là cách xa một bước vì lẽ đó ở đại đạo diện hóa như vậy địa phương đặc thù hắn lĩnh ngộ đại đạo c h i lực tốc độ phi thường nhanh ba ngày thời gian hắn liền đem hai mươi loại đại đạo chi lực để bạt trí đại đạo lĩnh vực tầng thứ đồng thời hắn cũng người biết một chút theo đại đạo chi lực l ĩ n h nộ g càng nhiều càng cần một loại dung hợp chỉ có dung hợp vừa mới có thể phát huy ra sở hữu đại đạo chi lực lực lượng bằng không các loại đại đạo chi lực sung kích lẫn nhau đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đại đạo vô luận là phổ thông đại đạo hay là đỉnh phong đại đạo đều là cực kỳ huyền diệu cực kỳ đặc thù hoặc là nói đối với đại đạo chi lực mà nói Cũng không có chia cao thấp, chỉ có chia. chi lực cùng chi lực cấp càng không phân lĩnh ngộ phân Thần Phong ở dung hợp thời gian, liền phát hiện đến tình huống này. Hắn dừng lại đại đạo chi lực lĩnh ngộ, bắt đầu dung dung thấp, hợp thời phát hợp hợp. sâu lại đại đại đạo đạo bắt độ đầu ở vũ trụ minh ngông đại đạo chi lực vận chuyển ở khắp mọi nơi không đâu không có có thể vũ trụ ở vào một loại hiệu suất cao vận chuyển trạng thái có sinh mệnh có không phải sinh mệnh có tuyết cảnh có bảo tàng chi điện có k h u cạn chi có linh khí dô ý rào chỗ có thể nói vũ trụ bởi các loại đại đạo chi lực tồn tại bày ra không giống tồn tại cái này chính là một loại sở hữu đại đạo chi lực hoàn mỹ dung hợp trạng thái tần phong muốn đem tự thân giả tạo thế giới đại đạo lĩnh vực chuyển hóa thành chân thực thế giới chính là muốn cho tự thân sở hữu đại đạo chi lực cũng hoàn mỹ dung hợp đại đạo một loại cực kỳ đặc thù cực kỳ huyền diệu trạng thái thiên tâm đạo thể đại đạo diễn hóa cựu tinh thiên diễn bí thuật các loại thủ đoạn để tần phong chỉ là tiêu hao một ngày thời gian chính là lĩnh ngộ trong đó huyền diệu Đại、hải. Đem thế giới đại đạo lĩnh vực hình thành đại hải. giới thế lĩnh vì ự c h n thành còn h hải, đại lẽ ạ đó thần phong lấy tự thân thế giới đại đạo lực lượng trở thành tuyệt đối hạch tâm còn lại đại đạo chi lực dung nhập vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực nhưng cũng không có dung hợp lẫn nhau đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu thăng bằng cái này một loại thăng bằng vừa có thể mượn mỗi một loại đại đạo chi lực lực lượng rồi lại sẽ không để các loại đại đạo chi lực sản sinh xung đột phá hoại có chỉ là ở sự cân bằng này bên dưới tiêu hao cùng chuyển hóa thôi đệ ngũ này tần phong l ĩ n h ngộ vượt qua hai mươi loại đại đạo chi lực cũng đạt đến đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ đồng thời hầu như hoàn mỹ dung hợp lúc trước cùng phi n g u y ệ t tộc đạo chân cảnh tu sĩ giao thủ thậm chí n g u y ệ t thần giao thủ tần phong cũng không hề sử dụng toàn lực bây giờ đối mặt vô cùng kinh khủng tà thần hắn không thể không vận dụng loại thủ đoạn này chém giết không tà thần duy yêu cầu đẩy lùi tà thần c h ó i mắt kim sắc thương mang mang theo đại đạo chi lực mãnh liệt hướng tà thần đại thủ hành kích mà đi t h ầ n dị bá đạo khủng bố cường hãn vô cùng lực lượng khiến hư không cũng đổ nát khiến đại đạo sợ hãi tại mọi người kinh ngạc cùng chấn động trong ánh mắt ma nhờ me đánh về phía tà thần đại thủ tà thần đại thủ cũng lưu ý đến tần phong tình huống một đầu ngón tay phân ra đến ngưng luyện ra tử vong của sáng ảnh hưởng tần phong thái ớt chấn thiên thương quyết thương mang lại là một đạo kinh người tiếng nổ mạnh không gian tê liệt ra khủng bố năng lượng cấp tốc hướng về khắp nơi đánh tới lớn lần thứ hai đổ nát ra nguyên bản có một triệu g i ả m lơ lửng lớn hóa thành mấy chục g i ả m thậm chí chỉ có mấy đà mờ lơ lửng lớn điện một triệu g i ả m trên không trung đoan mục tĩnh nhìn thấy tình cảnh này rõ ràng cảm ứng được tà thần đại thủ lực lượng suy yếu tần phong đòn đánh này đã hoàn toàn siêu việt một đạo thiên cảnh tu sĩ tâm thứ đạt đến nhị tinh đạo thiên cảnh năng lực để tà thần đại thủ cũng không thể coi thường lên tốt thời cơ đoan mục t i n h ý niệm trong lòng một tiếng thần công tốc độ cao vận chuyển khủng bố lực lượng từ cơ thể bên trong dân g trào vết thương trên người càng thêm kinh khủng máu tươi phun trào ra nhưng đoan mục t i n h vốn không hề để ý chính mình vết thương mặc cho thương thế trong nhà đại lượng lực bản nguyên hung m ánh lực lượng ở thiên thời kiếm quang mang càng ngày càng n ó n g ánh ảnh hưởng thiên địa thời không vặn vẹo lên một phương khu vực chết cho ta đoan mục t i n h trợt quát một tiếng thiên thời kiếm quang mang hung bạo lên ông ánh cực kỳ kiếm quang ma nhờ me áp chế tử vong của sáng phá ra tử vong của sáng t ừ n g tâm đánh c h ú n g ở tà thần đại thủ bên trên s、si. c và anh tà thần đại thủ vỡ ra được mực dòng máu màu xanh lục hướng về thiên địa tứ phương tung toe mà đi một giọt rơi vào một khối lơ lửng đại địa bên trên lớn lập tức ăn mòn hóa thành một mảnh tử địch tráng lệ kiến trúc tại này cố năng lượng trùng kích phía dưới trong nháy mắt vỡ ra được hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh tại đây bắn nhanh bên trong tần phong nhìn thấy một đạo chùm sáng màu đen lấy một cái kinh người cực kỳ tốc độ nhanh chóng biến mất ở trong tinh hà tốc độ này siêu việt đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ tốc độ như gió như điện như lôi đỉnh vẫn bị hàn trốn tần phong nhìn cái kia một đạo biến mất chùm sáng màu đen có chút bất đắc dĩ như vậy phía dưới căn bản vô pháp c h é m giết chùm sáng màu đen nhưng hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được nhận cấp khen thưởng mười nghìn nhiệm vụ điểm mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm hai mươi bảy hai kiện rưỡi thần khí hãn hải chi địa sự tình kết thúc tà thân y t h o á t đi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh hắn bày ra thực lực cũng là cực kỳ hữu h ạ bị toàn lực bạo phát đoan mục tĩnh lấy thiên thời kiếm một kiếm đánh trúng c ố này lực lượng để hắn lần thứ hai bị thương chỉ được thoát đi tà thân thoát đi cho phi n g u y ệ t tộc mang đến đả kích nặng nề đoan mục tĩnh hầu như đánh mất lực chiến đấu nhưng tần phong chiến lực vẫn cứ tồn tại một ít hai người bày ra thực lực quá mức biến thái hơn nữa tà thần thoát đi nguyệt lạc hoa nguyệt thừa hai tên phi nguyệt tộc đạo thiên cảnh tu sĩ cũng lập tức thoát đi cho tới đánh mất chiến lực tộc trưởng nguyệt t r â n tự nhiên không có cái này thời cơ thiếu đạo thiên cảnh tu sĩ tồn tại đoan mục trì vũ hoàng hai người không người có thể địch rất nhanh sẽ bình hãn hải chi địa đoạt lại hãn hải chi địa đoan mục t ĩ n h vẫn chưa lệnh người đuổi bắt tà thần tà thần cho dù là trọng thương cũng không phải bình thường tu sĩ có thể đối phó cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ cũng là như thế huống hồ toàn bộ hãn hải chi đ ị a rách t ả tơi bọn họ cần làm là giữ gìn hãn hải chi đ ị a đoan mục gia tộc dù sao cũng là trưởng khống hãn hải chi đ ị a mấy ngàn vạn nhiều năm mặc dù bị sau đó phi nguyện tộc cướp đi mấy chục ngàn năm nhưng đối với hãn hải chi đ ị a vẫn có không tầm thường hiểu biết lần này hãn hải chi đ ị a cũng không phải hoàn toàn bị nổ tung thành mảnh vỡ loại kia thiên đ ị a giao phó cho tụ lại lực lượng vẫn cứ tồn tại đoan mục gia tộc đông đảo đạo chi cảnh ra tay đem hãn hải chi địa tụ lại thành một khối cự đại lục địa trở thành chức kia hỗn loạn địa phương nhưng muốn triệt để khôi phục thành phồn thịnh hãn hải chi địa còn phải cần một khoảng thời gian thu hồi hãn hải chi địa đoan mục tĩnh đem thần công truyền thụ cho tần phong vũ hoàng một nhóm người để mọi người ly khai tần phong vũ hoàng hai người ngược lại là lưu lại ti đổ kiếm không loại người ly khai tu sĩ thủ đoạn thông thiên triệt đ ị a muốn kiến tạo một cái cung điện hết sức dễ dàng từng đoàn mấy ngày về sau hãn hải tri điệu đại điệu bên trên kiến lập lên cung điện thuộc về đoàn mục gia tộc cung điện cung điện một chỗ tương tự với hoa viên tri đ i ệ n tân phong vũ hoàng hai người đi vào nhìn thấy ở trong đ ỉ n h đoàn mục tĩnh đoàn mục tĩnh sắc mặt vẫn có một chút tái nhợt khí tức có phù phiếm trên thân ẩ n ước trong lúc đó có một vệ hắc khí đó là tử vong khí tức cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn xua tan bản nguyên tử vong khí tức cho dù là đạo thiên cảnh đoàn mục tĩnh cũng nhất thời nửa nhóm khó có thể tiêu trừ đoàn mục tĩnh còn chưa khôi phục chiến lực. khôi để o Đoan Phong, Hoàng Đoan Phong, Hoàng đoan a n trưởng. trưởng. Tần phong, Vũ Hoàng người đi tới. Đoan mục tính mỉm cười, ngồi Tần người, tính mục mục mục mỉm mục tộc tộc cười, có tới. t đi đi. Đối h Vũ với Vũ nói là cực kỳ t hãn m Đạo t hải i ê n c n Hoàng. h h Vũ c ế n l chi k i n n g ư ờ Tần Phong. địa ể hãn hải chi đ nhất chiến thiên bình hướng về đoan mục gia tộc nghiêng cũng chính bởi vì tần phong ra tay có thể đủ đánh bại t à thần để trận chiến này đạt được thắng lợi vì lẽ đó đoan mục tĩnh mới khiến cho hai người lưu lại thần phong vũ hoàng hai người cũng ngồi ở trong đình trong đình chỉ có ba người đoan mục tộc trưởng ngươi lần này chúng ta tới là làm cái gì vũ hoàng hỏi một mặt là vì là hai vị ngỏ ý cảm ơn một mặt là muốn biếu tặng một ít đồ vật cho hai vị đoan mục tĩnh n ở nụ cười vung tay lên trên bàn xuất hiện hai cái đồ vật một viên hơi nước bao phủ hạt trâu màu trắng nội bộ phảng phất có thể nhìn thấy biển sâu thần dị phi thường một thanh trường thương đầu thương vì làm màu đỏ vàng làm cho người ta một loại phá sát n h ấ t cắt hủy diệt tất cả khủng bố cảm giác tiếng súng vì là màu nâu c ỏ phía trên có từng đạo thụ văn ẩn ư ớ c trong lúc đó nhìn thấy một gốc cây tham thiên cự thụ tần phong ánh mắt khóa chặt trường thương vũ hoàng tầm mắt rơi vào hạt trâu màu trắng bên trên đây là hai kiện dưới thần khí đoan mục t i n h nói bán thần khí thần phong vũ hoàng hai người đồng tử đều là c o r ụ t lại hãn hải chi đ ị a nhất chiến Bán t vì lẽ đó luận thần dị vẫn thiên thạch bi thần bí một phần luận cường đại thiên thời kiếm chiết nguyệt dạ càng hơn một bậc đoan mục tĩnh mỉm cười nói hai vị giúp ta đoan m ộ t gia tộc đoạt lại hãn hải chi địa cái này hai kiện r ư ớ i thần khí chính là biếu tặng cho hai người cái này một cái hạt trâu màu trắng tên là thiên thủy nhất nguyên châu ẩn chứa trong đó vô lượng nhất nguyên thiên thủy chính là ở gần nhất với thủy chi bổn nguyên một loại thủy chi lực bản thân nó chính là một cái công phạt bán thần khí dùng để đánh người uy lực ngày ngày như cực dương ngôi sao trong đó nhất nguyên thiên thủy cũng có thể lấy ra dùng vừa có thể thối luyện vũ khí cũng có thể dùng để tu luyện hạ vũ ngươi là thủy c h i đại đạo thành tựu đạo thiên cảnh ngày hôm nay nước nhất nguyên châu thích hợp nhất ngươi một thanh này bán thần khí trường thương tên là kim hồng nó đầu thương là tiên thiên nguyên thiết đoán tạo mà thành thân thương thì là cổ lão kiến m ộ t đ o ạ n cảnh tế luyện uy lực bất phảm tần phong ta xem ngươi sử dụng binh khí vì là siêu phẩm đạo khí không thể chịu đựng ở ngươi lực lượng vì lẽ đó một thanh này kim hồng chính là cho ngươi hãn hải chi đ ị a nhất chiến tần phong cái kia cuối cùng nhất thương uy năng ngập trời lực lượng siêu thoát đồng dạng đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ các loại lực lượng phía dưới siêu phẩm đạo khí hát nguyên thương căn bản không thể chịu đựng hát nguyên thương trực tiếp sản sinh từng đạo vết rách hiện tại nằm ở tần phong thạch tháp bên trong t ầ n phong vũ hoàng hai người lẫn nhau mắt nhìn mặt lộ vẻ nụ cười vậy đa tại đoan m ộ t tộc t r ư ở n g hai người đều không có khách khí đây chính là bán thần khí a cũng không phải là đạo khí nếu là đạo khí cho dù là siêu phẩm đạo khí đối với bọn họ sức hấp dẫn cũng là cực kỳ hữu hạn có thể bán thần khí không giống nhau vẫn là như thế phù hợp bọn họ bán thần khí lại càng là ít có không hổ là hãn hải chi địa không hổ là đoan mục gia tộc đoan mục tĩnh đem hai người thu lên bán thần khí mỉm cười bất luận tần phong hay là vũ hoàng hai người đều là thiên túng kỳ tài tương lai thành tựu i tuyệt không cho tới đồng dạng đạo thiên cảnh đơn giản như vậy thậm chí có thể trùng kích một hồi lục tinh đạo thiên cảnh t ầ n g thứ đoan mục gia tộc cùng hai người giao hảo mang cho đoan mục gia tộc sẽ là không tầm thường vận may bằng không bán thần khí làm sao dễ dàng dạy dỗ dù sao đoan mục tĩnh sớm đã đem tần phong đoàn người nên có khen thưởng thần công giao ra đoan mục tộc trưởng thần phong thu lên cũng có thể kim hồng trường thương nhìn đoan mục tĩnh ta có mấy chuyện cần dò hỏi ngươi không biết ngươi có thể không thể trả lời đoan mục tĩnh mỉm cười nói cứ nói đừng ngại tần phong nghiêm mặt nói chuyện làm thứ nhất đạo thiên cảnh tu sĩ mười phần cũng có được đẳng cấp phân chia chuyện thứ hai năm ngày trước bàn tay lớn kia đáng lẽ là t à thần đại thủ chương á i gọi gì là tà t ầ n Một c h u cuối n đó chính là đâu chính có được thiên là xuất bảy trăm hai mươi tám nguy thần chân thần tu luyện một đạo phổ thông tu sĩ cảnh giới sau đó chính là đạo cảnh giới cuối cùng chính là người trường khống đạo c h i cảnh tu sĩ chia làm đạo sơ kính đạo linh cảnh đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đạo thiên cảnh tần phong vốn cho là đạo thiên cảnh tu sĩ cùng tầm thường đạo c h i cảnh tu sĩ một dạng chia làm tiền trung hậu viên mãn bô n ở cái cảnh giới nhỏ nhưng theo thấy được đạo thiên cảnh tu sĩ giao thủ cùng vũ hoàng tiến hành trò chuyện phát hiện đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không phải là đơn giản như vậy phân biệt có sự phân chia mạnh yếu nhưng vẫn chưa thuần túy tiền trung hậu viên mãn bô n ở cái cảnh giới nhỏ cho tới tà thần đại thủ sự tình cũng làm cho tần phong lưu ý có thể làm cho trình tự kích phát đồng thời dành cho như vậy phong phú lựa chọn khen thưởng tà thần đại thủ đại biểu tuyệt đối không phải không phải đồng dạng đồ vật tần phong hầu như tìm không đến bất luận cái gì có liên quan với tà thần tin tức không làm rõ được nó cùng thần linh trong lúc đó đến cùng có loại quan hệ nào cuối cùng tự nhiên là thái thượng phủ tần phong ly khai cựu châu một cái mục đích chính là tìm được thái thượng phủ từ trương tử nhạc y thiên hành trong miệng hai người được có liên quan với thái thượng phủ một chút tin tức trong đó dính đến đâu xuất thiên ly thiên kiếm vì vậy muốn từ đoan mục tinh trong mỹ hệ n g thu được tương quan phương diện tin tức đoan mục tinh mắt nhìn tân phong chậm rãi nói đạo thiên cảnh xác thực cùng tầm thường đạo c h i cảnh cảnh giới không giống đạo c h i cảnh chia làm thất tinh bà y cái cảnh giới thất tinh thân phong vũ hoàng lập tức lên tinh thần đúng thất tinh đoan mục tinh tiếp tục nói đạo thiên cảnh tu sĩ lấy trưởng khống đại đạo lực lượng cường độ đến tiến hành phân chia rõ ràng nhất chính là lĩnh vực cường độ lĩnh vực cường độ t hắn n phong ánh m t h ấ tự đ ộ n mình đem đại đạo lĩnh vực tri chi lực chia làm cấp một mươi hai đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ tối cao nhất cấp chính là cấp m ộ ư ơ i hai nhưng cấp m ộ ư ơ i hai là lúc bình thường là lĩnh nộ g duy nhất một loại đại đạo c h i lực đại đạo lĩnh vực nếu là có song trọng đại đạo lĩnh vực tam trọng đại đạo lĩnh vực lớn như vậy đạo lĩnh vực cường độ sẽ tiếp tục đề bạt như tần phong lĩnh ngộ hơn hai mươi loại đại đạo chi lực hắn nắm giữ đại đạo lĩnh vực cường độ cũng vượt qua lẻ vào hai mươi tầng thứ đồng thời hắn ở nước cảm giác tự thân đại đạo lĩnh vực cường độ vượt qua vũ hoàng vũ hoàng thế nhưng là đạo thiên cảnh tu sĩ lĩnh vực cấp bậc là theo trời thần cung chuyển tới điểm này cũng là chịu đến còn lại bất hủ thánh điệu tán thành đoan mục tính nhắc tới thiên thần cung thời gian ánh mắt có mấy phần kính nghệ bước đầu bước vào đạo c h â n cảnh lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực đại đạo lĩnh vực cường độ là nhất cấp cường độ còn nếu là đem một loại đại đạo chi lực đại đạo lĩnh vực lĩnh ngộ đến cực hạn kém một bước đạt đến đại đạo b ổ n nguyên thì là cấp mười hai cường độ thiên thần cung loại này phân chia ngược lại là cùng ta một dạng tần phong trong lòng nghĩ như vậy h ắ n đồng dạng đem đại đạo chi lực chia làm cấp mười hai dù sao đại đạo chi lực bản thân gồm có nhất định mạnh yếu so sánh tại loại này so sánh bên dưới tương tự là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ nắm giữ đại đạo lĩnh vực cường độ là có tranh lệch nói như thế một cái cảnh giới nhỏ có cấp ba lĩnh vực cường độ ngược lại là cực kỳ thích hợp đoan mục tĩnh nói tiếp nhưng đại đạo bổn nguyên là một bước tăng lên cực lớn thiên thần cung đem lĩnh nộ lực bản nguyên về sau đại đạo lĩnh vực trực tiếp định nghĩa vì là lẽ b è o hai mươi lẽ b è o hai mươi thần phong kinh ngạc lẽ b è o hai mươi vũ hoàng ngần gia lập tức gật g ủ hắn lĩnh nộ thủy c h i bổn nguyên thành tựu đạo thiên cảnh không lâu đối với đạo thiên cảnh tạo thành bản nguyên lĩnh vực cùng lúc trước đại đạo lĩnh vực chênh lệch ngược lại là hết sức rõ ràng xác thực uy năng bên trên cường đại rất nhiều bản nguyên lĩnh vực xa không phải đại đạo lĩnh vực có thể so sánh lập tức đề bạt ta mở cái đẳng cấp cường độ cũng ở phạm vi hiểu biết bên trong đoan mục t i n h nói đạo thiên cảnh tu sĩ lấy thất tinh đến định vị mới vào bản nguyên cảnh giới vì là một đạo thiên cảnh tu sĩ như hạ vũ mà ta thì là nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ một đạo thiên cảnh tu sĩ có lẽ với hai mươi đại đạo lĩnh vực chi lực nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ trong h lĩnh chi tinh thiên cảnh lĩnh vực chi Thất tinh thiên cảnh thiên cảnh lĩnh chi ì vì vì là lẹ lực là lực. là lẹ lực. vẻo vực vực vập vực đạo đạo đạo đạo đạo 30 40 80 đại đại sĩ, sĩ, cấp tam tu tu t đó lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ cũng có thể xưng là ngụy thần ngụy thần t h ầ n phong vũ hoàng hai người trên mặt hiện ra nghi hoặc đoan mục tĩnh giải thích nói đạo thiên cảnh tu sĩ l ĩ n h ngộ là lực bản nguyên lực bản nguyên càng ngày càng cường đại bản nguyên lĩnh vực cũng sẽ càng ngày càng cường đại nhưng lực bản nguyên vượt qua bảy mươi cấp liền đạt đến một cái khác lĩnh vực cái này một cái dẫn vực tu sĩ lĩnh ngộ bộ phận thần tính có thể khống chế cùng hủy diệt đại đạo lực lượng tầng thứ này xưng là ngụy thần thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đem lĩnh vực chi lực đ ể bạt đến lệ v ẻ o tám mươi thần tính tăng thêm một bước thân thể đã có thể thần hóa có thể đem một phương khu vực hóa thành tự thân thần vực thần vực. Tần phong hỏi nói này cùng đại đạo lĩnh vực bản nguyên lĩnh vực có khác biệt gì đoan mục tinh nói đại đạo lĩnh vực vì là dưới 20 cấp lĩnh vực thông thường mà nói đạo chân cảnh tu sĩ cực hạn đã là như thế bản nguyên lĩnh vực thì là lẽ và o 20 bên trên lĩnh vực làm đạo thiên cảnh tu sĩ nắm giữ cường đại lực lượng mà khi lĩnh vực chi lực đề bạt đến 70 cấp thời điểm đã sản sinh biến hóa ẩn chứa một chút thần tính cái này thần tính không chỉ là ảnh hưởng tu sĩ lực lượng cũng là ảnh hưởng lĩnh vực lực lượng lĩnh vực chi lực đề bạt đến lệ vẹo 80, thần tính tăng thêm một bước hoàn toàn ảnh hưởng đến lĩnh vực y năng thời gian này lĩnh vực chi lực không chỉ là có thể mượn đại đạo lực lượng lại càng là có thể hoàn toàn phá hủy đại đạo lực lượng vì lẽ đó xưng là thần vực thần vực. Thần phong âm thầm một lời hắn lấy thế giới lĩnh vực làm trung tâm hoa vào còn lại đại đạo lĩnh vực chi lực do đó phải đem giả tạo thế giới lĩnh vực chuyển hóa thành chân thực lĩnh vực bây giờ dung hợp hơn hai mươi loại đại đạo chi lực do đó đem thế giới lĩnh vực đề bạt đến hai mươi lăm cấp lấy hai mươi lăm cấp đại đạo lĩnh vực cường độ hoàn toàn đạt đến một đạo thiên cảnh tu sĩ tầm thứ nhưng khoảng cách thần vực xa xa khó vời đối với thần tính thần phong biết chút ít h ứ a vô luận là bán thần khí vấn thiên thạch bi hay là thần công thái ớt chấn thiên thương quyết cũng ẩn chứa thần tính một loại có thể phá hủy vũ trụ phá hủy đại đạo cường đại thần dị lực lượng thần phong cảm thụ qua hai loại thần tính lại chưa từng trưởng khống loại này thần tính chỉ có trưởng khống thần tính vừa mới có thể hoàn toàn trưởng khống nửa người vi năng phát huy ra thần công lực lượng bởi thần vực tồn tại thần vực bên trong tu sĩ vì là tồn tại vô địch vì lẽ đó thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ lại xưng là chân thần đoan mục tính nói chân thần thần phong vũ hoàng con ngươi mãnh liệt một chương nơi này chân thần thực sự không phải là một ít tiểu thế giới hoặc là đại thế giới cung phụng thần linh mà là thuộc về chính thức thần cường đại thần đoan mục tính trong mắt hiện ra một chút vẻ nghiêm túc các ngươi bản thân nhìn thấy tà thần ít chính là một cái chân thần một cái tà thần mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hải siêu lầy chương bảy trăm hai mươi chín tà thần cùng chân thần chân thần tà thần tân phong vũ hoàng lập tức đề lên một trăm phần trăm chú ý lực đồng thời nhìn chằm chằm đoan mục tĩnh hai người đều chỉ là tới từ cựu châu tiểu thế giới tu sĩ tuy nói ở vũ trụ trải qua không ít vũ hoàng lại càng là trải qua v ạ n thuế nhưng lai lịch dù sao bảy ở châu ấy một ít cao tầng đồ vật bọn họ căn bản vô pháp tiếp xúc đạo thiên cảnh tầng thứ chân thần tà t h ầ n vị trí bọn họ cũng chưa từng biết rõ nhắc tới tà thân ít đoan mục tĩnh trong lòng trầm trọng ở xa so với trước kia vũ trụ bổn nguyên rõ ràng đại đạo rõ ràng tư nguyên phong phú tu sĩ số lượng không nhiều vì lẽ đó vào lúc đó tu sĩ mua cái cường đại tu luyện đến đạo c h i cảnh cũng không tính là gì cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ cũng là được xưng ơ ba mươi triệu ba mươi triệu t h ầ n phong vũ hoàng sắc mặt hai người biến đổi ba mươi triệu đây chính là đạo thiên cảnh tu sĩ cũng không phải là đạo c h i cảnh tu sĩ bây giờ hạo h á n vũ trụ bất hủ thánh địa gần như trăm cái đây cũng chính là nói có trên trăm cái đạo thiên cảnh tu sĩ như là ngũ hành tông hãn hải chi địa cao như vậy chờ thánh địa toàn thắng thời kỳ có đàn tên i đạo thiên cảnh tu sĩ mà lục đại trí cao thánh địa có hơn m ộ ư ơ i cái đạo thiên cảnh tu sĩ nếu là lại tăng thêm một ít tần nấp không đối ngoại công khai bế tử quan tán tu toàn bộ vũ trụ đạo thiên cảnh tu sĩ sẽ không vượt qua văn nhân nhưng năm đó đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng đạt đến ba mươi triệu người ba ngàn lần tranh l ệ n h thực sự quá kinh thế hai tục đoan mục tĩnh rất có thể hiểu được tần phong vũ hoàng hai người chấn động dù sao lúc trước hắn biết rõ chuyện này thời điểm cũng là như thế sau khi nhấp một hốc trà đoan mục tĩnh tiếp tục nói tuy nói nắm giữ ba mươi triệu đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng chính thức bước lên đỉnh phong cũng chỉ có một nhóm người thôi cái này một nhóm người chính là được gọi là thần ngụy thần cùng chân thần nhưng vô luận là ngụy thần hay là chân thần cũng muốn trở thành vũ trụ người trưởng khống trưởng khống một cái vũ trụ mà tại trong đó xuất hiện một đám đặc thù chân thần đặc thù chân thần thần phong vũ hoàng hai người cũng mang theo vài phần hiếu kỳ chân thần chính là thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đem lĩnh vực lĩnh ngộ được một cái cấp độ cực cao tồn tại thực lực bọn hắn đặt đến một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ trong một ý nghĩ chính là có thể phá hủy một viên ngôi sao đại đạo văn thiên từng cái có thể đem đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên giai đoạn đem lĩnh vực đề bạt đến lệ và tám mươi tầng thứ cũng có thể xưng là chân thần đoan mục tinh nói đây là một đám l ĩ n h ngộ khủng bố đại đạo chi lực chân thần bọn họ từng cái đều là thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ mà cũng muốn trở thành người trường khống bọn họ trốn vào vũ trụ buồn nguyên một mặt khác thu được quỷ dị cực kỳ lực lượng bước lên mặt khác một con đường từ đây bọn họ chính là khắp nơi s á t lục thôn vệ những tu sĩ khác huyết nhục tinh hoa thần phong nhữ mày đây là t a tu vũ hoàng nói đón đến lại hỏi nói vũ trụ buồn nguyên một mặt khác đó là cái gì đoan m ụ c tính nói có hay không tương sinh khó và dễ vì tương hô đối lập mà hình thành dài và ngắn vì tương hô đối lập mà so sánh cao và thấp vì tương hô đối lập mà dựa vào âm và thanh vì tương hô đối lập mà hài hòa trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo hạo h á n vũ trụ vạn sự vạn vật trong lúc đó đều có lẫn nhau đối lập một mặt cho dù là vũ trụ bản thân cũng là như thế vũ trụ bổn nguyên chính là nà mờ ở vũ trụ chỗ cốt lõi đại diện cho một cái vũ trụ nguyên thủy nhất thuần túy nhất lực lượng mà loại này lực lượng đối lập phía dưới có một luồng cực kỳ tạ ác cực kỳ khủng bố lực lượng tên là hư hư thân phong vũ hoàng lần thứ hai nhìn chằm chằm đoan mục tính đoan mục tính nhắc tới nội dung đã vượt qua hắn lý giải đoan mục tính hai tay nhấc lên tay trái xuất hiện một cái màu trắng trùng sáng tay phải xuất hiện một cái hát sắc trùng sáng giải thích chúng ta chỗ vũ trụ đại diện cho thật cũng chính là như màu trắng trùng sáng như vậy vũ trụ bổn nguyên bên dưới thì là đại biểu hư cũng chính là hát sắc chùm sáng nếu là hư lực lượng cùng chân lực lượng d u n g hợp lẫn nhau cũng chính là hát sắc chùm sáng cùng màu trắng chùm sáng d u n g hợp lẫn nhau đoan mục tĩnh người điều khiển hát sắc chùm sáng cùng màu trắng chùm sáng dần dần d u n g hợp ở cùng một nơi tiếp xúc vẫn chưa tưởng tượng nổ tung cũng không như trong tưởng tượng giao chiến hai đạo chùm sáng tiếp xúc địa phương dần dần tiêu tan hóa thành hư vô hóa thành khoảng không t h ầ n phong vũ hoàng sắc mặt hai người cũng biến biến đoan mục tinh trầm giọng nói một khi hư lực lượng càng ngày càng cường đại vũ trụ b u ồ n nguyên bên dưới lực lượng chính là sẽ thẩm thấu đi tới do đó cùng vũ trụ b u ồ n nguyên dung hòa lẫn nhau cuối cùng toàn bộ vũ trụ biến mất nhưng này chút thu được hư lực lượng chân thần cũng không cho là như vậy hắn cho rằng hư lực lượng là nhất định phải là trở thành vũ trụ người trưởng k h ô n g nhất định phải lực lượng vì lẽ đó bọn họ thu lấy lực lượng thôn vệ tu sĩ lực lượng được hư lực lượng đám chân thần bọn họ ở vũ trụ bên trong hất lên s á t lục khắp nơi tàn sát tu sĩ thu được lực lượng cũng càng đ i ê n cuồng lên bọn họ tổng cộng có năm người được gọi là tà thần các ngươi bản thân nhìn thấy chính là một trong số đó tà thần ít vốn là nắm giữ tử vong bản nguyên chân thần tử vong bản nguyên cũng là một loại cực kỳ kinh khủng mà cường đại đại đạo lực lượng tà thần làm hại hoạ loạn vũ trụ còn lại chân thần vô pháp khoan dung tình huống như vậy lấy sa ưu tên chân thần dẫn đầu dẫn dắt toàn bộ vũ trụ đạo thiên cảnh tu sĩ tiến hành phản kích đem tà thần đều cho chấn áp vậy nhất chiến sa u tên chân thần chết năm cái chỉ có một cái trọng thương sống sót đại lượng đạo thiên cảnh tu sĩ tử vong đặc biệt là ngũ tinh đạo thiên cảnh cùng lục tinh đạo thiên cảnh đối với toàn bộ vũ trụ mà nói là một hồi đại tha nạn vì lẽ đó đem vào lúc đó xưng là thần diệt cuộc chiến cho tới bây giờ chân thần số lượng cực kỳ hiếm có chỉ có bây giờ thiên thần cung cung chủ là một người chân thần còn lại trí cao bất hủ thánh địa đệ nhất nhân cũng chỉ là ngụy thần thôi thiên thần cung cung chủ chân thần tân phong vũ hoàng hai người đều nghĩ tới lục đại trí cao bất hủ thánh địa không nghĩ tới thiên thần cung cung chủ càng cường đại như thế vì là thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ thuộc về một tên chân thần bất quá đoan mục tĩnh nhớ lại nói ta từng ở đoan mục gia tộc ghi chép bên trong từng thấy một cái khác thế lực tên là thần tộc thế lực thần tộc vũ hoàng hỏi nói đó là cái gì đoan mục tĩnh nói n ă m đó xa ưu tên chân thần n ă m tên vẫn lạc một người trọng thương biến mất bọn họ đời sau chính là tự xưng là thần tộc ẩn nấp ở trong vũ trụ cực nhỏ xuất hiện nhưng một khi xuất hiện tất nhiên là đứng đầu cường giả ít nhất là ngũ tinh đạo thiên cảnh tồn tại thần tộc thần phong thì thầm một tiếng đoan mục tĩnh lo lắng nói bây giờ tà thần ít thức tỉnh còn lại vài tên tà thần không biết là có hay không cũng sẽ thức tỉnh nếu là toàn bộ thức tỉnh lại sẽ là vũ trụ một hồi tai nạn lấy lục đại trí cao bất hủ thánh địa thực lực không hẳn có thể đánh bại tà thần nếu là thần tộc có thể xuất hiện hay là có thể hóa giải vụ tai nạn này Tân chương o Hoàng n n g g Vũ hai người cũng không nói c bảy trăm ba mươi đâu xuất thiên tin tức thần phong ánh mắt sáng ngời thái thượng phủ tin tức cuối cùng là xác định hán tử cựu châu thế giới tiến vào bên trong thạch tháp lần thứ nhất tiếp xúc thái thượng phủ truyền thừa sau đó cùng thiên giật kiếm khách trong lúc nói chuyện với nhau vừa mới hiểu biết thái thượng phủ tồn tại chỉ là lúc trước tần phong đối với thái thượng phủ cũng không hiểu đến vũ trụ về sau vừa mới hiểu biết thái thượng phủ cường đại lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong siêu thoát với đồng dạng thế lực tồn tại tần phong đáp ứng thiên giật kiếm khách sở thiên giật đem hàn phách ngọc giao cho thái thượng phủ cho tới bây giờ còn bức bách tại còn vẫn nằm ở thạch tháp bên trong bây giờ tần phong sự tình cũng một nhất giải quyết duy nhất còn lại một việc tiếp theo đó chính là tìm được thái thượng phủ giao ra hàn phách ngọc đoan mục t i n h nói tiếp đâu xuất thiên là một cái cực kỳ đặc thù tinh cầu nó cùng cực dương tinh không giống cực dương tinh là thuần túy hàng tinh to lớn nhưng đâu xuất thiên không phải đâu xuất thiên vốn là một cái bình thường tinh cầu sau đó có thái thượng phủ tu sĩ tiến hành lịch luyện đi tới đâu xuất thiên bố trí xuống thiên hỏa đại trợn đem chọn cái đâu xuất thiên hóa thành thiên hỏa bao phủ thế giới thái thượng phủ tu sĩ ly khai đâu xuất thiên về sau lưu lại ly thiên kiếm chỉ cần ở đâu xuất thiên bên trong tìm tới ly thiên kiếm kích phát ly thiên kiếm cấm chế là có thể tìm đến thái thượng phủ nhưng cho tới bây giờ cực nhỏ người ở đâu xuất thiên bên trong tìm tới ly thiên kiếm đâu xuất thiên ly thiên kiếm thần phong lẩm bẩm nói đoan mục tĩnh nói tới ngược lại là cùng trương tử nhạc y thiên hành hai người nhắc tới không có quá nhiều khác nhau không người tìm tới ly thiên kiếm thần phong nhìn về phía đoan mục tĩnh là như vậy đoan mục tĩnh gật đầu nói từng có người dò hỏi thái thượng phủ thái thượng phủ để lộ ra ly thiên kiếm tồn tại mà cũng để lộ ra cực nhỏ người tìm đến ly thiên kiếm bất quá ta chiếm được một cái tin có một tên đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ tìm tới ly thiên kiếm nhưng vô pháp rút ra ly thiên kiếm vô pháp phá tan cấm chế đi tới thái thượng phủ rút ra ly thiên kiếm thần phong ngần ra đoan mục tĩnh mỉm cười nói cái này đáng lẽ là thái thượng phủ lưu lại một khảo nghiệm thôi thần á i kia thượng tu thích thế. t phủ những tu sĩ kia yêu thích làm như h yêu sĩ làm phong lấy nhìn g ư ơ i t i ê n muốn phu t m đ ế ly thiên kiếm, đoan ồ n g thời rút mục tính đoan mục tính nói đâu xuất thiên vốn là một tòa đại thế giới tuy nhiên còn chưa phát triển ra tu sĩ có thể nguyên bản sinh vật cũng là cực kỳ mạnh mẽ từ thái thượng phủ tu sĩ tiến vào đâu xuất thiên đem đâu xuất thiên hóa thành một cái biển lửa bên trong đại đa số sinh vật cũng tử vong nhưng lại một phần sinh vật thôn vệ đâu xuất thiên hỏa diễm trở nên càng mạnh mẽ hơn trong đó thì có hỏa nha hỏa nha t h ầ n phong nhữ nhữ mày đầu hỏa nha sinh vật mạnh mẽ dưới cái nhìn của hắn hỏa nha cũng không tính là cường đại đồng dạng hỏa nha chỉ là tương đương với phổ thông tu sĩ mà thôi cho dù là có chỗ biến dị có chỗ đặc thù nhiều nhất chỉ là đạo sơ kính thôi loại này sinh vật ban đầu ở cựu châu thế giới thì có từng thấy ở ngũ hành đại thế giới cũng đụng tới vài con tựa hồ không tính là gì đoan mục tính tựa hồ nhìn thấu tần phong suy nghĩ mỉm cười nói ngươi cũng chớ xem thường đâu xuất thiên hỏa quạ bọn họ nguyên bản liền cực kỳ đặc thù chính là hỏa nha bên trong đặc thù tồn tại tên là kim huyết hỏa nha đồng dạng kim huyết hỏa nha ở thành niên chính là có thể đạt đến đạo sơ kính tu luyện về sau có thể trở thành đạo linh cảnh tồn tại có thể ở thôn phệ đâu xuất thiên hỏa diễm về sau bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn đại lượng hỏa nha cũng đại đại đạo chân cảnh thực sự không phải là một hai con như vậy mà là ngàn vạn đạo chân cảnh hỏa nha lại mượn trợ đâu xuất thiên hỏa d i ễ m t h ế tiến công cho dù là một đạo thiên cảnh đều cần cẩn thận đối xử thần phong lông mày nhữ lại đâu xuất thiên hỏa quạ lại có uy năng như thế thật đúng là không thể coi thường chư hỏa diễm ra đâu xuất thiên vẫn tồn tại một con khủng bố tồn tại đ ạ t đến yêu thần cấp bậc thần thú đoan mục t ĩ n h chờ đợi tần phong thoáng tiêu hóa về sau tiếp tục nói yêu thần cấp bậc thần thú vũ hoàng hiếu kỳ vừa hỏi nếu là như vậy e sợ không có bao nhiêu người có thể tiến vào đầu xuất thiên đi yêu thần tương đương với đạo thiên cảnh tồn tại nếu là yêu thần cấp bậc thần thú ít nhất là có thể so với nhị tinh đạo thiên cảnh thần thú vốn là cùng so với phổ thông yêu thú dị thú muốn tới cường đại cũng cùng so với đại đa số nhân loại tu sĩ muốn tới cường đại nếu là yêu thần cấp bậc đem càng thêm đáng sợ đoan mục t i n h nói vậy chỉ yêu thần cấp bậc thần thú là một con phượng hoàng đại đa số đều tại đ ầ u xuất thiên bên trong hôn mê vì vậy một ít tu sĩ mới dám tiến vào đ ầ u xuất thiên đ ầ u xuất thiên so với các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn mà bên trong tình huống hết sức đặc t h ủ như là vận khí tốt sẽ không sẽ đụng phải hỏa diễm cùng vượng hoàng vì lẽ đó vẫn có một ít tu sĩ muốn đi tìm kiếm chút vận may trừ ly thiên kiếm ra đ ầ u xuất thiên vẫn tồn tại tam mội thiên h ỏ a kim một loại có thể đoán tạo thần khí khoáng vật hấp dẫn không ít người đoan mục t i n h chỉ tay một cái trên bàn xuất hiện một viên tin tức ngọc giản cái này một viên tin tức trong ngọc giản ghi chép là đ o à n mục gia tộc có liên quan với đ ầ u xuất thiên ghi chép nhưng những này ghi chép cũng không phải là hoàn toàn chính xác ngươi có thể quan sát nhưng không cần toàn bộ tin tưởng đa t ạ tần phong cầm qua tin tức ngọc giản linh hồn khuấy động trong lúc đó thu được tin tức trong ngọc giản tin tức một viên cự đại hỏa diễm tinh cầu xuất hiện ở trong n g óc hắn hỏa diễm t i ê u đốt phần thiên đốt điện đó chính là đ ầ u xuất thiên, đầu xuất thiên. t ầ n phong thì thầm một tiếng sau đó ba người thoáng chuyện phía một chút đương nhiên chủ yếu là đoan mục tính nói tần phong vũ hoàng hai người nghe đoan mục tính làm đoan mục gia tộc gia tộc đoan mục gia tộc ở toàn thịnh thời kỳ tương đương với một cái cao đẳng thánh địa vì vậy đã hiểu biết vũ trụ tin tức cùng so với tần phong vũ hoàng hai người nhiều quá nhiều thông qua đoan mục tính tần phong đối với vũ trụ hiểu biết cũng không thiếu chân thần ta thần thần tộc lục đại trí cao bất hủ thánh địa từng cái từng cái đều là thần bí mà cổ lão cường đại tồn tại ở tần phong trước mặt dần dần hất ra khăn che mặt t ầ n phong đối với vũ trụ trong lúc đó hiểu biết cũng không thiếu được đâu xuất thiên l y thiên kiếm thái thượng phủ tin tức tương quan về sau tần phong vũ hoàng hai người liền ly khai hãn hải chi địa hãn hải chi địa sự tình xem như giải quyết triệt đề phiếu miểu đạo cung nhân quả cung kết hai người có thể không cần gặp lại hãn hải chi địa sự tình đương nhiên nếu là đoan mục tĩnh đưa ra trợ giúp yêu cầu Tần phong hay là sẽ đồng ý ly khai hãn hải chi địa về sau tần phong cùng vũ hoàng hai người cũng phân làm ở t ầ n phong đi tới đâu xuất thiên hoàn thành thiên giật kiếm khách sự tình vũ hoàng thì là đi tới ngũ hành đại thế giới thấy ngũ hành tông một tên trưởng lão vũ hoàng cùng ngũ hành tông một tên trưởng lão quan hệ vô cùng tốt người trưởng lão kia ở thủy chi đại đạo bên trên nắm giữ cực kỳ kinh người vũ hoàng ở thủy chi đại đạo trên đột phá bản nguyên giai đoạn vì vậy muốn gặp mới thấy là bạn người để điểm một chút mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm ba mươi mốt đến đâu xuất thiên đâu xuất thiên ở vào phía xa trong trời sao khoảng cách hãn hải chi địa rất có một khoảng cách t ầ n phong n mượn đường ngũ hành đại thế giới thông qua vạn giới thông hành đại trận đi tới tới gần đâu xuất thiên một tòa đại thế giới sau đó tiến vào vũ trụ tinh hà bay về phía đâu xuất thiên thời gian một tháng thần phong cuối cùng là đi tới đâu xuất thiên tinh không lang lập thần phong xa xa nhìn đâu xuất thiên đâu xuất thiên là một cái cự đại hỏa diễm tinh cầu đầy dãy một lồn u g cực kỳ cường hãn lực lượng cho dù là ở một triệu g i ả m có hơn thần phong vẫn có thể cũng có thể cảm giác được đâu xuất thiên hỏa diễm lực lượng vậy là đâu xuất thiên quả nhiên là kinh người thần phong ánh mắt lập lòe kiếp trước bản thân nhìn thấy quán đôi cùng trước mắt đâu xuất thiên so với liền như là một cái đồ chơi một dạng đâu xuất thiên ly thiên kiếm thái thượng phủ thần phong lẩm bẩm một lời thân hình nhất động biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên tiến vào đâu xuất thiên bên trong đâu xuất thiên là một cái lớn vô cùng thế giới đại đa số lục địa cũng nả mờ ở hỏa diễm thiêu đốt tình huống chỉ có một số ít lục địa không có hỏa diễm tồn tại nhưng bởi khủng bố nhiệt độ cao duyên cớ hầu như xem không đến bất luận cái gì sinh vật cùng thực vật cho tới lượng nước ở cái thế giới này căn bản không tồn tại tần phong cũng cẩn thận cảm thụ được đâu xuất thiên bên trong thủy tri đại đạo kết quả vẫn chưa phát hiện thủy tri đại đạo lực lượng thậm chí cùng thủy c h i đại đạo có liên quan ngũ hành đại đạo cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng như vậy nhiệt độ bình thường tu sĩ căn bản vô pháp tiến vào tần phong cảm ứng đến đâu xuất thiên nhiệt độ cực kỳ khủng bố cực kỳ đáng sợ phổ thông tu sĩ căn bản vô pháp tại dạng này trong hoàn cảnh tồn tại tiến vào bên trong cũng có thể hóa thành một đoàn thất vọng khói chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ có thể đủ lấy đại đạo chi lực chống lại đâu xuất thiên hòa diễm nhưng đạo sơ kính đạo linh cảnh tu sĩ Căn bản vô pháp tứ h ờ i gian dài đ n g ở đoan â u xuất thiên, chỉ có đ ạ nguyên cảnh bên trên tu sĩ v ừ mới khả ă n Không thiên. Than g hổ thở là đâu xuất mục tính đưa cho đâu xuất thiên trong tin tức nơi đó chính là đâu xuất cung chỗ đâu xuất cung là thái thượng phủ kiếm tu lưu lại cung điện hết sức đặc thù một cái cung điện ly thiên kiếm chính là ở cái kia đâu xuất cung t ầ n phong thân hình nhất động hướng về đâu xuất cung bảo vút đi tốc độ như sấm gió cực quang trải qua ngũ hành diện hóa đại đạo diện hóa hãn hải c h i địa cuộc chiến thần phong tống hợp thực l ự c thế nhưng là tăng lên tới một cái cực kỳ trình độ kinh người từ hắn giao diện cá nhân bên trong là có thể biết chút ít h ứ a túc chủ thần phong cảnh giới đạo chân cảnh viên mãn thể chất thiên tâm đạo thể công pháp chân nguyên tu luyện c h i pháp đại đạo thiên ca quyết vô lượng thương minh quyết huyết linh c h â n quyết thần công thái ớt c h â n thiên thương quyết đại thành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 đặc t h ủ nguyên thạch chi đ a o thú khí nhiệm vụ tạm thời chưa có nhiệm vụ điểm một mươi ba nghìn hai trăm năm mươi tu vi bên trên đạt đến đạo trân cảnh viên mãn chỉ cần một bước hắn là có thể bước vào đạo thiên cảnh thành tựu bản nguyên lĩnh vực nhưng tần phong cũng rõ ràng hắn đạt đến bản nguyên lĩnh vực còn có khoảng cách không nhỏ thế giới đại đạo vận mệnh đại đạo đều thuộc về cực kỳ khó có thể tu hành đại đạo đạt đến đại đạo lĩnh vực giai đoạn đã là một cái khó khăn từng tầng sự tình muốn đạt đến bản nguyên giai đoạn lại càng là khó càng thêm khó cho tới lấy ngũ hành đại đạo lôi đình đại đạo để bạt đến bản nguyên giai đoạn tần phong vẫn chưa có ý nghĩ này tứ đoan mục tĩnh trong lúc nói chuyện với nhau tần phong cũng biết một chuyện đó chính là mới bắt đầu bản nguyên đại đạo căn cơ đạo c h i cảnh tu sĩ cái thứ nhất để bạt đến bản nguyên giai đoạn đại đạo c h i lực càng là cường đại căn cơ liền sẽ càng ngày càng hùng hậu càng có thể đặt chân thần lĩnh vực nếu chỉ là phổ thông đại đạo c h i lực để bạt đến bản nguyên giai đoạn tương lai thành tiệu cực kỳ hữu hạn chớ nói chi là đặt chân thần lĩnh nói là đặt vì ự c c Tần tán thành phần phong á vậy ở thế giới đại đạo vô pháp đạt đến bản nguyên giai đoạn hắn sẽ không lấy hắn đại đạo chi lực đại đạo buồn nguyên giai đoạn cho dù là vận mệnh đại đạo hủy diệt đại đạo cũng là như thế thần công phương diện thần phong nhiều hai cửa một môn là tới từ đẩy lùi t à thần ít trình tự khen thưởng một môn là tới từ trợ giúp đoan mục gia tộc đoan mục tĩnh cung cấp thần công hai môn thần công để thần phong thủ đoạn tăng cường thực chiến lực lượng tiếp tục đ ể bạt cho tới những phương diện khác vậy thì ở chỗ bán thần khí tần phong có hai kiện dưới thần khí một cái là vấn thiên thạch bi một cái là kim hồng thương tần phong là thương đạo tu sĩ bán thần khí kim hồng thương có thể nói là thích hợp nhất hắn có thể để lưu cờ công kích của hắn được tăng lên rất cao còn vấn thiên thạch bi ở vài phương diện khác có thể cho tần phong rất lớn trợ giúp từ vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử là có thể dò xét ra tương tự vấn thiên thạch bi bi năng những phương diện khác trừ nhiệm vụ điểm đề bạt trọng yếu nhất chính là đại đạo c h i lực đề bạt tần phong vẫn như cũ đem thế giới lĩnh vực vận mệnh lĩnh vực cũng đề bạt đến thấp cấp còn lại đại đạo c h i lực có ít nhất cấp năm t ầ n g thứ chỉnh thể mà nói đặt đến lệ vèo ba mươi lẹ vẹo ba mươi lĩnh vực chi lực cơ hồ là tương đương với nhị tinh đạo thiên cảnh tầng thứ tần phong đi tới hỏa diễm đốt cháy chi trực tiếp chui vào hỏa diễm đốt cháy bên trong trong biển lửa đại đạo lui tránh hầu như đại đạo chi lực cũng tàn đi chỉ có hỏa diễm đại đạo hết sức rõ ràng tồn tại tần phong đứng ở biển lửa bên trong từ từ tế tế quan sát đến cảnh sắc bốn phía lưu ý lấy hỏa diễm lưu động y theo đoan mục tinh cung cấp tin tức đâu xuất cung xung quanh biển lửa là một cái tàn khuyết thần cấp đại trận muốn đạt đến đâu xuất cung nhất định phải tìm hiểu thần cấp đại trận do đó đạt đến đâu xuất cung tần phong ánh mắt lập lòe một vệ hào quang màu vàng hiện lên ở đáy mắt nơi sâu xa vô thượng đại thần thông vận mệnh c h i đồng tử vận mệnh c h i đồng tử phía dưới vô số dòng năng lượng động đường nét xuất hiện ở trong mắt đây là tàn khuyết thần cấp đại trận vận chuyển đang quan sát tàn khuyết thần cấp đại trận vận chuyển đồng thời tần phong nhanh chóng tiếp cận đâu xuất cung Các mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm ba mươi hai đâu xuất cung theo thanh âm phương hướng nhìn lại là một đám to như thường ứng toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa nha một đôi mắt lập lòe h à o quang màu vàng hung lệ mà t ô n quý đâu xuất thiên có thể sinh tồn sinh vật cũng không nhiều hỏa nha chính là một trong số đó mà đâu xuất thiên hỏa quạ cùng tầm thường địa phương hỏa diễm không giống nhau không chỉ là trời sinh gồm có hỏa chi đại đạo lực lượng mà có thể đạt đến đạo chân cảnh khủng bố tồn tại tần phong đánh giá trước mắt này một đám hỏa nha số lượng rất nhiều qua loa khẽ đếm đều có hàng ngàn con lít nha lít nhít liền thành một vùng giống như hỏa diễm cùng tứ phương thiên địa dung hợp ở cùng một nơi cái kia từng đôi hung lệ mà tôn quý con mắt màu và nóng g khóa chặt ở tần phong trên thân giắt một con kim huyết hỏa nhà phát ra âm thanh cạc cạc toàn thể kim huyết hỏa nhà cũng phát ra âm thanh hướng về tần phong vồ rết mà đến mê ngông n quần quận khí thế như thiên quân văn mã như xuyên bờ sông nhảy nhót t ầ n phong nhìn chằm chằm kim huyết hỏa nha mang theo vài phần nghĩ hoặc cái này kim huyết hỏa nha tiếng k ê u có hay không có chút kỳ quái không phải là nha không phải là hoa dĩ nhiên là rát dường như con vịt đồng dạng tiếng k ê u tần phong suy nghĩ nhất động một cô vô hình lực lượng trong nháy mắt càn quét mà ra bao phủ ở tự thân ngàn trượng trong phạm vi kim huyết hỏa nha vồ rết mà đến đang đến gần tần phong ngàn trượng bên trong phạm vi bị một cô vô hình lực lượng cho ngăn cản ở ngoài hòa diễm vồ rết cũng giống vậy vô pháp xuyên thấu khu vực này Các vô số kim huyết hỏa nha vô cùng phẫn nộ điên cuồng hướng về vô hình lực lượng đụng chạm lấy phát sinh tiếng vang trầm trầm vẫn như cũ vô pháp lay động này cố lực lượng đại đạo lĩnh vực tần phong đại đạo lĩnh vực đã đạt đến lẻ vèo ba mươi t ầ n g thứ đối với lĩnh vực khống chế càng ngày càng huyền liền diệu càng ngày càng tự nhiên có thể làm được vô hình vô ảnh mức độ lấy lẻ vèo ba mươi đại đạo lĩnh vực chi lực mạnh nhất cũng chỉ là đạo chân cảnh tiền kỳ kim huyết hỏa nha vô pháp đối với tần phong ta ho thành bất cứ thương tuần gì căn bản vô pháp xuyên thấu cái này lực lượng đánh chết kim huyết hỏa nha đối với tần phong quá mức đơn giản mà đến chỉ cần lĩnh vực chi lực c h â n áp chính là có thể ung dung đem lên ngàn con kim huyết hỏa nha toàn bộ đánh giết nhưng không cần phải kim huyết hỏa nha huyết dịch móng vuốt kim đồng đối với đồng dạng đạo chân cảnh tu sĩ đều có không tầm thường hiệu quả có thể cái này không bao gồm tần phong đã như vậy tần phong đối với kim huyết hỏa nha liền không có bao nhiêu hứng thú hắn hướng về kim huyết hỏa nha mắt nhìn chính là tiếp tục tiến lên hắn chuyến này mục đích chính là vì tìm tới ly thiên kiếm phá tan cấm chế tìm tới thái thượng phủ người kim huyết hỏa nha cũng không tại mục tiêu bên trong mấy hơi thở thần phong dừng lại hắn hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại ánh mắt t h a m thảm kim sắc lưu động thần dị phi thường tầm mắt xuyên thấu vô tận biển lửa nhìn thấy trong biển lửa một gốc cây hỏa diễm nô đồng thụ cành lá sung xuê kim quang lập l ò e thần vô mấy thần quang vân quanh lòng lánh như thiên đầy dấy một luồng cao quý tuyên cổ thần thánh khí tước nhìn kỹ ngọn lửa kia ngô đồng thụ ở ngô đồng thụ phía trên chiếm cứ một con hỏa diễm đại điệu có trăm trượng lớn nhỏ toàn thân lông vũ đều là hỏa diễm hình dạng thiêu đốt lên từng cái từng cái đại đạo văn tự mỗi loại đại đạo nhịp điệu tràn ngập trong đó thần thánh cao quý huyền diệu đây là cái này một con hỏa diễm đại điệu làm cho người ta cảm giác mỹ lệ cực kỳ cao quý thần thánh lệnh người thấy c h i quên tủ vậy là phương hoàng tần phong đánh giá phượng hoàng từ phượng hoàng trên thân cảm ứng được một luồng kinh khủng mà cường đại lực lượng tại dạng này lực lượng phía dưới cho dù là hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé yêu thần phượng hoàng t ầ n phong cũng không có ngừng lại không nghĩ dẫn lên phượng hoàng chú ý đối phó kim huyết hỏa nha hắn có thể làm được dễ dàng thế nhưng là yêu thần cấp bậc phượng hoàng hắn chưa chắc là đối thủ tần phong tuy nhiên nhất thương đẩy lùi tà thân ít nhưng cụ thể mà nói cho nên không phải là hắn đẩy lùi tà thân ít mà là đoan mục tĩnh ra tay đẩy lùi tà thần ít thần phong chỉ là trợ giúp đoan mục tĩnh thôi hắn tuy nhiên lại sẽ lĩnh vực c h i lực để bạt đến lẹ vẹo ba mươi tương đương với nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ thế nhưng đạo nguyên vô pháp so đấu lực bản nguyên thể phách cùng thần hồn c h i lực cũng cũng không sánh nổi chính thức đạo thiên cảnh tu sĩ vì vậy hắn cũng chỉ là có thể so với đạo thiên cảnh tu sĩ thực sự không phải là chính thức đạo thiên cảnh tu sĩ thần phong thân hình nhất động vô hình vô ảnh biến mất tại chỗ cũ sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài ngàn đàm mở tiếp tục tìm kiếm lấy đâu xuất thiên nửa ly trà tần phong xuất hiện ở một tòa cung điện khổng lồ trước mặt có ba trượng cao năm trượng rộng độ dường như một tòa núi lớn cung điện lấy trắng như tuyết không tì vết bạch ngọc thạch chế tạo thành phía trên khắc họa rất nhiều đường vân xây dựng một cái siêu d i a i đạo trận mà ở phía trên cung điện có thể nhìn thấy từng cái từng cái hỏa diễm đường vân ẩn chứa cực kỳ cao thâm hỏa tri đại đạo huy năng nếu là tu sĩ tiến vào bên trong tìm hiểu những ngọn lửa này đường vân đủ khiến một người tu sĩ lĩnh lộ đến hỏa diễm đại đạo lĩnh vực có thể tần phong đã là hỏa diễm đại đạo lĩnh vực vì vậy đối với mấy cái này cũng không để ý đây chính là đ ầ u xuất cung chỉ là ly thiên kiếm ở nơi nào tần phong đánh giá trước mắt đ ầ u xuất cung tìm kiếm lấy ly thiên kiếm chỗ chẳng lẽ nói muốn đi vào trong cung điện tần phong nhìn về phía cái kia lóe lên hát sắc cự đại thiết môn trần chờ một chút rơi vào thiết môn trước mặt đánh ra phía trên từng cái từng cái thần dị đường vân đồng dạng là hỏa diễm đại đạo đường vân tần phong đánh ra phía trên hỏa diễm đường vân loại này là hỏa diễm đại đạo đường vân chỉ cần đem hỏa diễm đại đạo lĩnh nội trí đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ chính là có thể ung dung đầy ra đại môn tần phong hai tay đặt tại cự đại trên cửa sắt hỏa chi đại đạo lực lượng thôi thúc trên cửa sắt đường vân từng đạo sáng lên hóa thành hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ thiết môn Qua k Bao phủ thể ầ n p o áo phong toàn thoải đạo n đồng bền lên, Tần mánh này lượng thân, Liên ngay cả thiên g giác gột tay tóc liệt mắt hết tâm t hai ra, rửa được mà mở cảm mái. dài lực cố sức cả phi h vũ. ở chất ũ n g mơ ồ có m y phần để b ạ vũ thể linh thể đạo thể ở đạo thể về sau chính là t h ầ n thể nhưng có thể giác t ỉ n h t h ầ n thể mười y ti người bên trong cũng chưa chắc có một cái t h ầ n thể chính là cực kỳ đáng sợ thể chất là nghịch thiên thể chất tu sĩ Ở đạt đến đạo nguyên n c ả hay về s u chịu chi lực đến đại đạo t ẩ là ễ thể chất chính l sẽ một c c á hậu tự nhiên để bạt đến đạo thể.、Nhưng、thần thể, nhiên đến Nhưng cũng không phải là như phải để đạo là v y hay Thần thể hay là tiên thiên trụ, sinh ra, hạo hãn ra, là vũ mựa thiên cực ế m thấy. t Hay hậu h là i tu luyện m à thành vậy thì cần đạt đến ngụy thần cảnh giới cũng chính là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ cho dù là ở thần linh thời đại cũng cực kỳ hiếm thấy chớ nói chi là bây giờ tần phong thiên tâm đạo thể hoàn toàn kích phát đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bây giờ nhận được này cố lực lượng tẩy lễ càng ngày càng thần dị có đột phá thần thể thời cơ nếu là thành tựu thân thể tần phong liền là có tư cách bước vào thần cảnh giới vậy là tần phong tầm mắt rơi vào ngay phía trước bên trong cung điện một thanh hỏa diễm bảo kiếm bên trên mời đọc sở trạ t ổ n mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy chương bảy trăm ba mươi ba ly thiên kiếm hướng về cung điện trong cửa lớn nhìn lại là một cái cực kỳ rộng rãi mà dài trường bạch ngọc thông đạo bạch ngọc thông đạo khắc họa vô số hỏa diễm đường vân hai bên thì là vách đá trên vách đá khắc họa chư thiên vạn tượng vừa có thể nhìn thấy cổ lão đồ đàng bộ lạc nhìn thấy man thu hoành hành hoang dã cũng có thể nhìn thấy vạn tộc tranh phong lớn nhìn thấy nhân yêu cùng tồn tại đại thế giới cuối lối đi là một cái đại điện bên trong cung điện lại có một thanh hỏa diễm bảo kiếm cắm ở mặt đất x í c h hồng sắc thân kiếm kiếm trên người có từng đạo hỏa diễm đường vân đang thiêu đốt một cỗ vô hình kiếm khí tiêu tán bên trong đất trời mang đến từng tia từng tia đuôi lửa cùng hòa tinh thần dị phi thường ly thiên kiếm thần phong trong lòng hơi đ ộ n g chỉ một cái liếc mắt liền xác định trôi này bảo kiếm vì là ly thiên kiếm thần phong hướng về hai bên mắt nhìn lại nhìn phía ly thiên kiếm cái này một tòa đ ầ u xuất cung bố cục thật sự là kỳ quái tựa hồ chuyên môn vì là b ả y ra ly thiên kiếm từ hai bên thật có nhỏ thông đạo có thể đi về mặt khác một chỗ nhưng tựa hồ không thế nào trọng yếu một chút là có thể xa rời thiên kiếm hấp dẫn tần phong cũng không có gấp đi tới ly thiên kiếm chỗ mà là đứng ở cửa suy tư đâu xuất thiên hỏa diễm đâu xuất cung hỏa diễm đại đạo khó nói cái này ly thiên kiếm chính là nắm giữ hỏa chi đại đạo tu s i mà chuẩn bị thái thượng phủ làm lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong tựa hồ là lấy kiếm đạo làm chủ còn lại đại đạo đều có thực sự không phải là duy nhất hỏa diễm đại đạo xem ra lúc trước đi tới đâu xuất thiên thái thượng phủ tu sĩ là một cái lấy h ỏ a diễm đại đạo cùng kiếm đạo làm chủ tu sĩ bất quá những này bích họa là chuyện gì xảy ra tần phong hướng về hai bên bích họa đánh giá những này bích họa nhìn qua hết sức bình thường nhưng t ự i hồ ẩn chứa chư thiên cảnh tượng chư thiên cảnh tượng thái thượng kiếm quyết thái thượng vong tình tần phong trên mặt lộ ra một vệ nụ cười minh bạch những cảnh tượng này hắn bước ra tốc độ hướng về ly thiên kiếm đi đến bước vào thông đạo thời gian thiên địa hồn nhiên biến đổi từng tòa từng tòa đại thế giới từ hai bên bích họa c h ó c ra xuất hiện ở tần phong trước mặt tần phong như là bước vào cái này từng tòa từng tòa đại thế giới bên trong trải qua khác nhân sinh đồ đằng trong bộ lạc làm một tên đồ đằng chiến sĩ man thú hoành hành thời đại trở thành một cái ẩn nấp thợ săn vạn tộc tranh phong thời gian hóa thành tuyệt thế thiên tiêu quét ngang chư thiên và giới n h â n yêu thời đại như đại nho giống như vậy đạo tận thiên hạ đại đạo nói tận chuyện nhân gian ly hắn là đồ đằng chiến sĩ hắn là thợ săn hắn là thiên tiêu hắn là đại nho vô số thế giới vô số t ầ n phong t ầ n phong tốc độ càng ngày càng chậm như là có đại sơn áp bách ở trên người giống như vậy quanh thân quang mang lưu chuyển mang theo một loại không tên đạo vợ cuối cùng t ầ n phong tại ly thiên kiếm trước mặt dừng lại hai tay hắn buông xuống ánh mắt lờ mờ không ánh sáng như là triệt để mất đi thị giác thời gian lạc yên mà qua một ngày hai ngày mười ngày một tháng thần phong như c ũ là đứng tại ly thiên kiếm trước mặt không núp đ í c h đột nhiên trong mắt hắn bắn ra một vệ tinh mang kinh thiên động địa lay động tam giới trong mắt h à o quang lần thứ hai xuất hiện càng ngày càng sáng ngời càng ngày càng trói mắt như tinh thần ta là tần h phong thần phong cười rộ lên bất luận thiên địa làm sao bất luận vạn giới làm sao ta chính là ta ta chính là tần h phong một luồng mạnh me cực kỳ lực lượng từ tần h phong trên thân bột phát ra quét ngang đàn bắt hoang cái kia quay u này g người hắn bích họa thế giới, từng quanh họa trên hắn bích thế ở t o từng toà Thần thoát thế trầm Thái thượng Phủ, thái thượng nước như Phong vạn luân. ra, pha khỏi phụ, lê. kiếm u q ế t thái thượng、vong、tỉnh. Cái vong này bốn phía bích họa chính là từ liên quan với thái thượng vong tình nội dung nhưng thái thượng vong tình phải là trước tiên nhập thế sau xuất thế vừa mới có thể làm được vô d ụ c vô cầu vô ngã vô vật đặt đến thiên nhân hợp nhất dung hợp vạn vật tỉnh tần h phong ở đi tới thông đạo thời gian thần hồn liền tiến vào từng cái bích họa bên trong trải qua từng cái từng cái thế giới trải qua từng cái từng cái thân phận ở vô số thân phận bên trong dần dần mất tích tự mình nhưng tần phong không có hắn thần hồn cường đại dị thường vận mệnh đại đạo tu luyện cựu tinh thiên d i ệ n bí thuật tu hành để hắn thần hồn cường độ siêu việt đồng dạng đạo chân cảnh tu sĩ hoàn toàn đạt đến đạo thiên cảnh tu sĩ tầng thứ lấy như vậy thần hồn c h i lực ở vô số thế giới bên trong cũng không có trầm luân xuống cuối cùng đột phá vạn thế trầm luân tần phong cha xét tự thân thần hồn bao phủ hào quang màu vàng thần dị phi thường cũng càng ngày càng nghi nở chăm chú vạn thế trầm luân thái thượng vong tình hắn không có quên chính mình cũng không có trầm luân xuống trái lại để hắn thần hồn lực lượng có thể lần thứ hai ngưng luyện cùng đ ệ bạn đặt đến tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ t ầ n g thứ cực kỳ mạnh mẽ chẳng trách mọi người đều biết đâu xuất thiên chỗ nhưng ít có có thể tìm tới ly thiên kiếm thần phong lẩm bẩm nói kim huyết hỏa nha phượng hoàng chính là thứ một tầng cửa khẩu hỏa diễm đại đạo đâu xuất cung là thứ hai cửa khẩu vạn thế trầm luân là cái thứ ba cửa khẩu cái này ba cái cửa khẩu cũng đủ để ngăn trở đại đa số người cho dù là một ít bất hủ thánh địa thiên tài đệ tử đều khó mà phá ra đi đương nhiên còn có cao y cụ ổ ý cu n ở dê cửa khẩu thần phong nhìn về phía trước mặt ly thiên kiếm hỏa diễm phi vũ bảo kiếm tiêu tán một lồn u g nóng rực khí tức cùng la nhờ leo kiếm ý phá giải ly thiên kiếm kiếm chế ta nên như thế nào phá giải đoan mục tĩnh cung cấp tin tức m ộ ư ơ i phần hữu h ạ hắn cùng với trương tử nhạc tạ thanh cũng nhắc tới ly thiên kiếm có thể không có nói tới như thế nào phá giải phía trên cầm đoán nhổ ra thần phong ngẫm lại muốn thử nghiệm một phương hắn tự tay hướng về ly thiên kiếm trôi kiếm trộm tới nhận ra được một luồng kỳ diệu lực lượng muốn rút lại phát hiện nặng như vạn tấn khó có thể lay động tần phong ánh mắt dùng mình đại đạo thiên ca quyết tốc độ cao vận chuyển đạo nguyên đang sôi trào ở điền cùng vận chuyển sau đó hắn sử dụng tới cự linh đính thiên công lực lượng dâng trào mà ra cho ta lên dùng lực nhấc lên ly thiên kiếm o n g long vang lên kiếm minh không ngừng vẫn như cũ cắm trên mặt rất lấy tần phong bây giờ tu vi tại phối hợp trên cự linh đính thiên công coi như là một viên cực dương tinh cũng có thể nâng lên thế nhưng là nhưng vô pháp rút lên ly thiên kiếm xem ra muốn rút lên ly thiên kiếm vận dụng man lực là khó có thể làm được trừ phi ta có thể đủ đem lực lượng đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên tại phối hợp phương diện lực lượng t h ầ n công vừa mới có thể làm được vậy nếu muốn phương pháp phá giải ly thiên kiếm công chế vừa n ã y cỗ này kỳ diệu lực lượng tần phong lần thứ hai đưa tay nắm lấy ly thiên kiếm cũng không có sử dụng man lực rút ly thiên kiếm mà là cảm thụ được ly thiên kiếm phía trên ẩn chứa một luồng kỳ diệu lực lượng này cỗ lực lượng t ầ n phong ánh mắt quang mang loay lên kiếm đạo quấn quanh tại ly thiên kiếm trên lực lượng cũng không phải là những vật khác mà là kiếm đạo lực lượng thì ra là như vậy thần phong đ ố khảo nghiệm. Khảo nghiệm đủ đủ, ngồi nhiên khoanh chân toàn lực cảm nộ g kiếm đạo mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy chương bảy trăm ba mươi b ố Kiếm kiếm đạo, kiếm đạo, ở rất nhưng i đại kiếm loại đại đạo. Tần Phong ở cửu châu thế giới thời gian, kiếm ề về u thuộc cựu châu muốn tu luyện kiếm đạo đạo đạo. đã đạo. phạt mạnh trong, Phong sao, bên công Tân từng một thế t r kỳ mẽ lực cực ở Dù ợ kiếm i g a người hồ hiệp khí, kiếm một làm trăm từng vạn s ba khí, đều khiến tâm hắn sinh Nhưng đều nong trông. n tâm g ư nào biết rõ trình tự giác tỉnh cho hắn siêu việt người bình thường lực lượng lại cho hắn búa nhỏ truy pháp sau đó liền đi trên một cái bá đạo búa ca lộ tuyến may m à ở cuối cùng rừng cương trước bờ vực thu được bát bảo kinh long thương cùng kim long thương quyết bước lên tu luyện thương quyết đường trở thành một người quyết trí tiến lên thương người bất quá đối với kiếm đạo tần phong cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả thiên giật kiếm khách đ ộ n g phủ hắn đi vào cũng thấy được thiên giật kiếm khách kiếm pháp đối với kiếm pháp có bước đầu hiểu biết ở thiên giật kiếm khách thạch tháp điện tịch bên trong cùng sau đó thu được một ít công pháp ngọc giản bên trong đều có kiếm pháp tồn tại tần phong tuy nhiên không có tu luyện các loại kiếm pháp nhưng đối với kiếm pháp một đạo cũng không phải rốt đặc cắn mai ngược lại hắn đối với kiếm pháp hiểu biết cũng là không kem ở trải qua đại đạo diện hóa về sau hắn đối với kiếm đạo hiểu biết cũng để bạn không ít kiếm pháp kiếm đạo nói thẳng ra chính là công phạt một đạo thương đạo đao đạo vừa nói côn nói cũng đều là công phạt một đạo binh khí là thân thể người kéo dài tới biểu hiện ra thuộc tính khác nhau thôi để bạn tu sĩ chiến lực nhưng truy bản tố nguyên sở hữu binh khí đều là biểu hiện công phạt tần phong đem thương đạo tu luyện giá trị đại đạo lĩnh vực giai đoạn b ú a đạo cũng tu luyện trí đại đạo lĩnh vực giai đoạn những binh khí khác đại đạo tuy nhiên không có đạt đến cảnh giới này nhưng cũng không kém lại thêm hắn thiên tâm đạo thể đối với kiếm đạo cảm n g ộ không hề yếu hắn tu luyện giả kiếm đạo nửa canh giờ tần phong đem kiếm đạo để bạt đến đại đạo tri lực tầng thứ một ngày t ầ n phong đem kiếm đạo để bạt đến lĩnh vực tầng thứ hắn quanh thân quanh quần kiếm quang khi thì la nhờ lè o khi thì tiêu sái khi thì bá đạo khi thì quỷ dị công phạt và thiên kiếm đạo và thiên bất kỳ một môn vũ khí đại đạo cũng không phải là thuần túy có thể cùng bạo có thể mãnh liệt khả nhu hòa có thể âm hiểm kiếm đạo chính là trong đó có người kiếm đạo mãnh liệt cực kỳ có người kiếm đạo vô cùng nhu hòa có người kiếm đạo âm hiểm thay đổi có người kiếm đạo bá đạo cực kỳ muốn đem kiếm đạo để bạt đến lĩnh vực giai đoạn chỉ cần đem ở một phương diện khác kiếm đạo để bạt đến cực hạn chính là có thể làm được nếu là muốn đạt đến bản nguyên muốn tinh thông sở hữu phương diện mới được tần phong chỉ là đem kiếm đạo đề bạt đến lĩnh vực giai đoạn vì vậy đơn giản rất nhiều hơn nữa hắn tu luyện qua thương pháp truy pháp vì lẽ đó một ngày liền hoàn toàn có thể mang kiếm đạo đề bạt đến lĩnh vực t ầ n g thứ đem kiếm đạo đề bạt trí đại đạo lĩnh vực tần phong bắt đầu từ tu hành bên trong thất tỉnh quanh thân kiếm quang dần dần tàn đi hắn không cần đem kiếm đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn Số、một. kiếm đạo không hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn để bạt đến bản nguyên giai đoạn thứ hai cho dù là muốn đem một loại nào đó đại đạo để bạt đến bản nguyên giai đoạn hắn cũng là dự định đem thế giới đại đạo trước tiên để bạt đến bản nguyên giai đoạn thứ ba lĩnh vực cấp đừng kiếm đạo đủ đủ rút ra ly thiên kiếm tần phong đứng dậy nhìn về phía trước mặt ly thiên kiếm đưa tay nắm lấy ly thiên kiếm kiếm đạo lực lượng lần thứ hai trói buộc ly thiên kiếm tần phong nhẹ nhàng n ở nụ cười kiếm đạo lực lượng phun trào dễ dàng trong lúc đó phá giải ly thiên kiếm bên trên kiếm đạo lực lượng đem ly thiên kiếm nổ ra kiếm khí trung thiên hỏa táng thần long g i í t gạo cựu thiên tần phong ngẩng đầu nhìn phía hỏa long cái kia trông rất s ố n g động trói mắt tôn quý hỏa long ẩn ư ớ c trong lúc đó là vô số đến kiếm quang tạo thành thần dị cực kỳ những n à y kiếm quang t ầ n phong ánh mắt lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m kiếm quang nhìn siêu giai đạo công ly hỏa kiếm quyết tần phong từ hỏa long bên trên được một môn siêu giai đạo công ly hỏa kiếm quyết một môn uy lực cực kỳ bá đạo kiếm thuật khá là bất p h ả m nhưng ly hỏa kiếm quyết đối với tần phong mà nói vẫn chưa có bao nhiêu trợ giúp hán chủ tu là thương đạo nhất là khi chiếm được thái ất chấn thiên thương quyết cùng kim hồng thương về sau lại càng là kiên định đi thương đạo lộ tuyến ly hỏa kiếm quyết chỉ là siêu giai đạo công thôi căn bản không để cho tần phong chuyển tu suy n g h ĩ ly thiên kiếm đ ã n h ổ ra là chờ đợi thái thượng phủ tu sĩ đến t ầ n phong suy tư một trận liền ngồi xếp bằng chờ hắn bây giờ các loại thủ đoạn đều có chỗ đề bạn nhất là theo đại đạo chi lực l ĩ n h ngộ đề bạn hắn cần đem mỗi một loại đại đạo lĩnh vực cũng hoàn mỹ dung hợp vào thế giới đại đạo bên trong đây là một cái cực kỳ khó khăn sự tình nhưng hắn nhất định phải làm được hắn tuy nhiên đem thế giới đại đạo hóa thành đại hải đem những cái khác đại đạo lĩnh vực hóa thành trong biển sinh vật tạo thành bộ phận nhưng dù sao trong biển sinh vật trong lúc đó cũng là có xung đột cá lớn nuốt cá bé cá nhỏ ăn tôm t é p những chuyện này quá mức thường gặp hắn cần bảo đảm thế giới đại đạo lĩnh vực hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn đem sở hữu đại đạo cũng an toàn dung hợp trong đó đồng thời duy trì một cái cường thịnh thăng bằng vừa mới có thể làm được chuyển hư là thật giống như là vũ trụ hạo h á n vũ trụ có vô số lực lượng có chút lực lượng là lẫn nhau xung đột nhưng chỉnh thể vũ trụ là an ổn thần phong muốn làm chính là cái này thời gian trôi qua không biết qua bao lâu thần phong đột nhiên mở hai mắt ra mắt nhìn đâu x u ấ t cung cửa một tên trên người mặc hỏa diễm trường b à o nam tử xuất hiện ở cửa cái này một tên hỏa diễm trường b à o nam tử từ bên ngoài nhìn vào chỉ có chừng ba mươi răng dấp giữ lại một chút ria mẹ tờ hắn lông mày là xích hồng sắc dường như thiêu đốt lên h ỏ a diễm ở mi tâm làm chủ có một cái hỏa diễm tiêu ký mang theo từng k i a từng k i a thần bí cùng thần kỳ hỏa diễm trường b à o nam tử khí tức mười phần m ị n mờ cũng không có bất kỳ cái gì cuồng bạo tư thái hắn đánh giá tần phong sau đó ba bước trong lúc đó chính là đi tới tần phong trước mặt liếc mắt tần phong trước mặt ly thiên kiếm người rút ra ly thiên kiếm thanh âm thẳng thắn mà ma nhờ me ừng thần phong hồi đáp hòa diễm trường b à o nam tử mỉm cười nói ta tên ly nguyên thái thượng phủ ngũ trường lão năm đó ta ở đâu xuất cung bên trong lưu lại ly thiên kiếm đồng thời quy định như ai có thể đủ rút ra ly thiên kiếm ta là có thể thỏa mãn người kia một điều kiện hiện tại ngươi có thể nói điều kiện thần phong ánh mắt k h ẽ động bất kỳ điều kiện gì cũng có thể ly nguyên mỉm cười nói chỉ cần ta có thể đủ hoàn thành sự tình cũng có thể tần phong có thể kết luận ly nguyên là một người đạo thiên cảnh tu sĩ cùng so với đoan mục tĩnh càng mạnh mẽ hơn đạo thiên cảnh tu sĩ hắn một điều kiện thế nhưng là so với siêu giai đạo khí đều muốn đến trọng yếu tần phong suy tư vẫn chưa sốt ruột nói ra điều kiện hắn xoay tay trong lúc đó hàn phách ngọc xuất hiện trong tay ngươi cũng đã biết s ở thiên giật s ở thiên giật ly nguyên hơi nhúng mày nhưng rất nhanh d ã n ra là mục sư huynh một mạch đệ tử Hắn ly tổn mở thần hào đồng nhân siêu hài, siêu chương a i Thái t h bảy trăm ba mươi lăm thái thượng phủ thái thượng phủ hạo hãn vũ trụ lục đại trí cao bất hủ thánh đ ị a một trong mà nó là thần bí nhất một cái trí cao bất hủ thánh đ ị a thái thượng phủ cùng thiên thần cung dễ chịu cốc thiên cơ điện đạo viện thái ử kim t n không h địa g ố cố n nhau, nó có phủ đệ mình, lại không có cố định g phủ địa có có đệ điểm. lại thượng á i t h phủ chính là một cái tế luyện bán thần khí ở hạo hãn vũ trụ bên trong đồng bền không người hiểu rõ thái thượng phủ chỗ thái thượng phủ có một cái tập tục hoặc là ước định mà thành sự tình đó chính là đệ tử thí luyện làm một tên đệ tử ở trên tu vi đạt đến ràng buộc khó có thể đột phá thời gian chính là sẽ ly khai thái thượng phủ đi tới vũ trụ các nơi tiến hành lịch luyện trong đó có người tu luyện thành công trở về có người vì lẽ đó khi nghe đến tần phong nói ra sở thiên giật tin qua đời ly nguyên chỉ là thoáng ngạc nhiên vẫn chưa có quá to lớn phản ứng dù sao như vậy sự tình thái thượng phủ trải qua quá nhiều năm đó ly nguyên cũng trải qua như vậy sự tình chỉ là hắn sống sót ly nguyên đánh giá tần phong hỏi ngươi là làm thế nào biết ngươi cùng sở thiên giật gặp qua tần phong giải thích nói ta vốn là cửu châu tiểu thế giới một người tu sĩ sở thiên giật tại cửu châu lưu lại một đạo phủ tần phong đem sở thiên giật sự tình nói một lần có liên quan với thạch tháp có liên quan với hàn phách ngọc hắn đem thạch tháp lấy ra phía trên có từng đạo vết rách những này vết rách là tần phong tu v i đột phá thời gian đại đạo chi lực chấn động do đó sản sinh cái này thạch tháp là có thái thượng phủ khí tức ly nguyên nói ta thái thượng phủ đệ tử cách ra lịch luyện thời gian bình thường đều sẽ đỡ lấy một cái nhiệm vụ lời ngươi nói ngược lại là thật vì lẽ đó ngươi muốn làm gì tần phong nói sở thiên giật hy vọng ta hoàn thành hắn nhiệm vụ đem hàn phách ngọc giao trả lại thái thượng phủ ly nguyên nhìn chằm chằm tần phong thần phong đúng mực thần thái t h ô n g dong không sai ly nguyên mỉm cười nói sở thiên giật có thể đụng tới như ngươi vậy người thừa kế coi như là hắn vật khí ngươi là hắn người thừa kế vậy cũng tương đương với ta thái thượng phủ ký danh đệ tử đón đến ly nguyên nói n g ư ơ i theo ta cùng nhau đi tới thái thượng phủ từ ngươi hoàn thành sở thiên giật nhiệm vụ ta thái thượng phủ thần phong n g ầ n ra đúng ly nguyên nở nụ cười nói vừa vặn đang đi tới thái thượng phủ quá trình bên trong ngươi cũng tốt tốt suy nghĩ cần gì ta có thể thỏa mãn ngươi vâng thần phong gật đầu ly nguyên hướng về một bên không gian cong ngón tay búng một cái hỏa diễm cấp tốc thiếu đốt hóa thành một cái không gian thông đạo tiện tay trong lúc đó ký kết không gian thông đạo cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được cho dù là bây giờ tần phong cũng khó có thể làm được mức độ này không hổ là thái thượng phủ trường lão ly nguyên hướng về không gian thông đạo đi đến đi thôi tần phong đi theo tiến vào không gian thông đạo bước ra thông đạo thiên địa hồn nhiên biến đổi thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa tuyết lông ngỗng lững lờ hạ xuống hàn phong la nhờ lẹ hò thổi hướng phía nam xa xa nhìn tới có một tòa thành trì tọa lạc tại bình nguyên bên trong ở tuyết lông n g n g phía dưới nhiễm phải một mảnh trắng như tuyết bao phủ trong làn áo bạc trông rất đẹp mắt nơi này là tần phong nhìn khắp bốn phía mình ở tại chỗ tựa hồ là một tòa đạo quan thế nhưng cùng đạo quan lại có tranh l ệ n h không có nghiêm khắc như vậy đạo ra đồ vật càng giống là một cái nghỉ phép s â n trang nơi này chính là thái thượng phủ ly nguyên xa xa nhìn tới mỉm cười nói bây giờ thái thượng phủ ở một tòa tên là thiên tinh tiểu thế giới bên trong cái này một tòa tiểu thế giới cường đại nhất bất quá là không cốc cảnh tu sĩ không có cảnh thần phong hơi run run quá yếu ớt tu sĩ cảnh giới đạo chi cảnh người t r ư ờ n g khống không có cảnh chỉ là con đường tu luyện một cảnh giới thôi mà thực sự không phải là cảnh giới tối cao lấy tần h phong thực lực không có cảnh tu sĩ coi như là lên tới hàng ngàn hàng van n ở đối với hắn cũng không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì chỉ là thái thượng phụ tại dạng này một tòa tiểu thế giới người rất nghi hoặc ly nguyên quay đầu lại mắt nhìn tần phong mỉm cười giải thích thái thượng phủ trí cao thần công tên là thái thượng vong tình thiên cần là cùng thiên đạo tương hợp cùng vạn vật tương dung muốn vong t ì n h trước phải vào t ì n h vì lẽ đó thái thượng phủ du lịch chư thiên v ạ n giới tiến vào cái các đại tiểu thế giới thái thượng phủ ở thiên tinh tiểu thế giới đã có mười năm ở thiên tinh tiểu thế giới được người xưng là thiên thánh c h i đ ị a thiên thánh chi thần phong không rõ ly nguyên tiếp tục nói thái thượng phủ đến một cái thế giới chính là sẽ dung nhập vào thế giới này trở thành thế giới này một cái thế lực thần u thu ậ n tiện một ít đệ tử. t đệ h phong nghe vậy ngược lại là có chút im lặng thái thượng phủ làm lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong thế lực là vũ trụ bên trong tuyệt đỉnh tồn tại thiên tinh thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới mà là cùng cựu châu thế giới đều có rất lớn t r ê n l ệ n h tiểu thế giới hệ thờ trên phủ thực lực hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ thiên tinh thế giới trở thành thiên thánh chi dễ như ăn cháo bất quá thái thượng phủ cách làm ngược lại là cùng những thế lực khác cũng không giống nhau chẳng trách bị trở thành lục đại trí cao thánh địa bên trong thần bí nhất tồn tại ta trước tiên dẫn ngươi đi nhiệm vụ đường ly nguyên mang theo tần phong đi tới nhiệm vụ đường thái thượng phủ một ít cơ bản kết cấu cùng với những cái khác bất hủ thánh địa cũng không có quá nhiều khác nhau một dạng có nhiệm vụ đường có chấp pháp đường chỉ là thái thượng phủ quá mức siêu nhiên khiến người ta nhóm đối với hắn có chút hiểu nhầm thôi đến nhận chức vụ nhà t ầ n phong nộp lên hàn phách ngọc nhiệm vụ đường đệ tử rất bình tĩnh đem tần phong hàn phách ngọc thu lại đồng thời đăng ký sở thiên giật nhiệm vụ hoàn thành mặc dù quá khứ lâu như vậy có thể bởi thái thượng phủ duyên cớ một ít nhiệm vụ hao phí hơn ngàn năm cũng là bình thường sự tình được ly nguyên hỏi nói ngươi đã hoàn thành sở thiên giật nhiệm vụ hiện tại ngươi có thể nói ngươi có điều kiện gì điều kiện thần phong lần thứ hai suy tư hắn cần gì điều kiện lấy ly nguyên thái thượng phủ năm trưởng lao thân phận c h ỉ ít tam tinh đạo thiên cảnh tồn tại cái này một điều kiện tuyệt đối bất phàm muốn có được thánh thư bán thần khí đều có nhất định thời cơ thế nhưng thần công cùng thần khí chỉ sợ là ly nguyên cũng không thể tùy tiện lấy ra nhưng nếu là đồng dạng binh khí đạo công cái kia tần phong có hay không hữu dụng nơi thái thượng phủ tần phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn nhìn thấy thái thượng phủ sân phong phía trên ngọn núi lơ lửng một tòa ba tầng lầu các vậy một tòa lầu các thần phong hỏi vậy là phủ tôn nơi ở địa phương ly nguyên nói phủ tôn thần phong trong lòng hơi động biết được phủ tôn thân phận phủ tôn vì là thái thượng phủ tối cường giả cũng là vũ trụ tối cường giả một trong thực lực đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh tồn tại có thể xưng là ngụy thần bây giờ không cần thần diệt cuộc chiến trước ngụy thần cấp bậc tồn tại cũng cực kỳ hiếm thấy ở bề ngoài chân thần cũng chỉ có thiên thần cung cung chủ một người thôi lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ngụy thần tần phong ánh mắt lấp lóe nói ta nếu là muốn nghe phủ tôn giảng đạo đây mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy chương bảy trăm ba mươi sáu phủ tôn giảng đạo phủ tôn giảng đạo ly nguyên nghe vậy hơi run run chật phản ứng lại phủ tôn thái thượng phủ trí cao giả lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ ngụy thần cấp bậc tồn tại ở chư thiên văn giới hạo h á n vũ trụ phủ tôn đều là đứng ở tuyệt đỉnh tồn tại phủ tôn giảng đạo có thể nói là vô cùng chân quý tần phong đưa ra điều kiện như vậy coi như là theo lý thường cần làm thần phong lần thứ hai vừa hỏi không thể ly nguyên nói ngược lại cũng không phải không có thể đón đến lại nói ngươi được sở thiên giật thách tháp coi như là thái thượng phủ ký danh đệ tử nếu là ta đang nói lên vài câu xác thực có thể được phủ tôn giảng đạo thời cơ hừng ngươi mà ở chỗ này chờ ta đi gặp mặt phủ tôn dứt tiếng ly nguyên biến mất tại chỗ cũ tần phong bình tĩnh chờ đợi đến không nghĩ tới ly nguyên càng như thế thẳng thắn hắn vốn tưởng rằng sẽ bị từ chối dù sao thái thượng phủ phủ tôn chính là đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại lục đại trí cao bất hủ thánh địa thái thượng phủ c h i chủ tuyệt đối không phải người bình thường có thể gặp đến thật không nghĩ đến ly nguyên dĩ nhiên đáp ứng đi nói xem ra thái thượng phủ kỳ lạ hắn còn là đánh giá thấp hắn sở dĩ sẽ chọn lựa như vậy cũng là hướng về phía thái thượng phủ phủ tôn tên tuổi mà đi hắn cần cảm nộ đại đạo cần lý giải thần tính hiểu biết n g u y thần vì vậy hắn nhìn thấy phủ tôn phủ đệ muốn nghe phủ tôn giảng đạo nhị tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đoan mục tính sáng tạo đi ra đại đạo diễn hóa liền có như vậy thần dị năng lực nếu là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ phủ tôn vậy hắn giảng đạo đều sẽ có gì chờ trợ rút thần phong đang mong đợi quá mười cái hô hấp công phu ly nguyên lần thứ hai xuất hiện ở tần h phong trước mặt phủ tôn cho ngươi đi qua thần phong ánh mắt sáng ngời mừng rỡ không thôi đa tạ sau đó tần h phong thân hình nhất động hướng về lơ lửng ba tầng lầu các mà đi đứng ở lầu các t r ư ớ c cửa thanh ngọc thạch gạch bên trên tần h phong vẫn chưa lập tức đẩy cửa vào đi lầu các bên trong c h u y ể n đến tang thương thanh âm đại môn c h ậ m rãi đánh mở tần phong đánh giá lầu các nội cảnh như một cái rất phổ thông lầu các phía bên phải có một cái bàn thấp đốt thơm bên trái thì là một cái cầu thang đi về hai tầng lầu bậc thang trung gian có một cái âm dương b ắ t quái đồ hình phiền phức cực kỳ ở n ư ớ c trong lúc đó nhìn thấy thiên đạo t r í lý vạn vật quy tắc vận chuyển ở âm dương b ắ t quái đồ trước ngồi xếp bằng một tên đạo bảo l ã o giả cái này một ông giả thân mang tinh thần đạo bảo đầu đội đạo quan dâu tóc đều trắng sắc mặt hồng hào được lắm tiên phong đạo cốt to cờ bạc mặt hô nở dê hào đạo sĩ hắn tuy nhiên nhắm mắt lại có thể tần phong nhưng cảm giác đối mặt một đôi sâu xa như biển ảo rượu mắt sáng như sao tử sở hữu bí mật ở một đôi mắt này trước mặt không còn sót lại chút gì t ầ n phong trong lòng cả kinh nhưng như cũ là đạp bước đi vào đây là hắn muốn làm tần phong đi vào lầu cát đại môn tự động n ú t lại tinh thần đạo bào lao giả chậm rãi chấn động mở mắt hai con mắt dường như tần phong cảm giác giống như vậy như vậy mê ngông h như vậy thâm thúy hắn yên tĩnh đánh giá tần phong lộ ra một vệ nụ cười nhàn n h ạ t ngồi tần phong trước mặt vô thanh vô tức trong lúc đó xuất hiện một cái bồ đoàn tần phong có thể cảm giác được đây cũng không phải là là từ không gian đạo khí bên trong lấy r a giống như là bỗng dưng sinh vật giống như vậy liền hắn như vậy cảnh giới đều khó mà phát giác mảy may loại thủ đoạn này không hổ là ngụy thần cấp bậc tồn tại đa t ạ t ầ n phong một chút ngồi xuống đối mặt che mặt tươi cười cho láo giả nụ cười kia lại như vậy ôn hòa như do xuân hữu hữu lại như mùa đông nắng nóng lệnh người hết sức thoải mái bất kỳ cảnh giác ở trước mặt hắn cũng một cách tự nhiên thả xuống n h i ề u mấy phần thân cận tần phong lập tức phản ứng lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào láo giả thật đáng sợ chỉ cần một nụ cười liền hắn tâm tình nội tâm cũng có thể ảnh hưởng đến tần phong từ khi xuyên việt c h i cựu châu thế giới trở thành một người nho nhỏ nạn dân về sau về sau một đường chiến đấu một đường mài giũa từ một cái hoàn toàn không có vật mao đầu tiểu tử cho tới bây giờ đạo chân cảnh tu sĩ tính cách cứng cỏi giống như bàn thạch nhưng đối mặt lao giả nhưng dễ dàng bị hóa giải loại gì kinh người tồn tại ngươi vừa muốn gặp ta cần gì phải đối với ta có như thế đề phòng phủ tôn cười nhạt một tiếng ngươi được ta thái thượng phủ đệ tử truyền thừa tự nhiên là cùng ta thái thượng phủ hữu duyên nói đi ngươi muốn nghe cái gì thần phong nghe vậy dần dần thanh tĩnh lại một mặt là phủ tôn ảnh hưởng một mặt là tự mình thả lỏng đúng hắn muốn nghe theo phủ tôn rằng đạo cần gì phải có quá nhiều đề phòng thần phong nói trừ thiên đại đạo Trừ thiên đại đạo phủ tôn xem xét mắt thần phong đạo ngươi cho rằng như thế nào đạo thần phong nói thiên địa vạn vật vận hành phủ tôn cười nói thiên địa vạn vật vận hành làm đạo tự nhiên thiên hạ vận chuyển làm đạo phong vân lôi điện làm đạo hạt thóc sinh trưởng làm đạo tính mạng sinh trưởng làm đạo đạo ở vạn vật trong lúc đó cái gọi là chư thiên đại đạo chính là chư thiên vạn giới trong lúc đó vận chuyển cái lớn tinh thần vận hành quan g mang vạn trượng cái nhỏ cây cỏ sinh trưởng sinh cơ bừng bừng muốn thể hội nói cần phải thể hội cái này thiên địa vạn vật vận chuyển phát triển phủ tôn vung tay lên trước mặt tâm dương bắt quái đồ đột nhiên sáng lên vạn trượng quan g mang che khuất bầu trời minh lác trói m ắ t đảm nhiệm toàn bộ lầu cát tần phong phảng phất chính mình trở thành một cây tiểu thảo với mưa gió trong ánh nắng khỏe mạnh sinh trưởng lại cảm giác mình là một con con ngựa hoang lao nhanh với mê ngông h n thảo nguyên khi thì hóa thành côn bằng bay lượn với thương thiên đại hải như là trở thành một tảng đá trải qua vạn tái năm tháng vạn thế trầm luân tần phong ở đâu xuất cung bên trong trải qua vạn thế trầm luân hóa thành từng cái từng cái không giống thân phận tồn tại nhưng cho dù là không giống thân phận nhưng vẫn là nhân loại nhưng hôm nay, hắn ô m nay, h không chỉ là nhân loại mà là chư thiên vạn giới nội tồn ở là một gốc cây cỏ là một tảng đá là một thất con ngựa hoàng là một con côn bằng là một tia chớp là một cơn gió mạnh hắn trở thành vạn vật cảm thụ được vạn vật chư thiên đại đạo chính là thiên địa vạn vật vận hành thần phong thân hóa vạn vật cũng từ từ thể hội vạn vật biến hóa thời gian ở đây mất đi một dạng cũng không biết rằng qua bao lâu tần h phong ý thức trở về với thân thể hắn chậm rãi mở hai mắt ra yên tĩnh đánh giá âm dương bắt quái đ ồ trước mặt lao giả bình tĩnh hở h ữ n g đa tạo phủ tôn ngươi ngộ chính là ngươi phủ tôn cười nhạt một tiếng lập tức hỏi nói ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được một luồng khí tức tà ác ngươi đụng tới cái gì khí tức tà ác thần phong n g ầ n ra nhưng rất nhanh phản ứng lại đây cũng là hắn muốn gặp phủ tôn thứ hai mục đích thần phong nói ta gặp được tà thân ít tà thân ít phủ tôn lông mày rùng mình hỏi nói lúc nào làm gì thần phong nói chừng một tháng ở hãn hải chi điện hãn hải chi điện phủ tôn thì thầm một tiếng lẩm bẩm nói quả nhiên chi kia phi nguyện tộc sau lưng chính là tà thần bọn họ muốn thức tỉnh tần phong hỏi phủ tôn ta nghe b i ể n lớn chi chủ nói tới thần diệt cuộc chiến cũng nhắc qua tà thần tồn tại ta không hiểu vì sao lúc trước vô pháp tiêu diệt tà thần thần diệt cuộc chiến chết năm tên chân thần thế nhưng là một tên tà thần cũng không chết chỉ là c h ấ n áp thôi điểm này để tần phong rất không lý giải đó là bởi vì phủ tôn chậm rãi mở miệng mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân g ạ o siêu hài siêu lầy chương bảy trăm ba mươi bảy như thế nào thần đối với đoan mục tĩnh thái thượng phủ phủ tôn thân phận càng thêm bất phàm lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong chủ nhân lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ bất luận người nào đều là song bạo đoan mục tĩnh phủ tôn đối với thần diệt cuộc chiến hiểu biết cũng là vượt xa đoan mục tĩnh từ phủ tôn trong mỹ hệ nz tần h phong được càng tỉ mỉ thần diệt cuộc chiến sự tình ta thần sinh ra xác thực dường như đoan mục tĩnh nói tới những cái chân thần đạt được bản nguyên tri hải phía、dưới. hư lực lượng do đó hóa thành tà thần tà thần lấy thôn phệ chân thực thế giới lực lượng do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn năm đó nam tên chân thần là trở thành cái kia trí cao vô thượng người trường khống do đó thu lấy hư lực lượng hóa thành tà thần ờ chính là thôn phệ chân thực thế giới lực lượng cái này gợi ra còn lại chân thần phản kháng phát sinh thần diện cuộc chiến thần diện cuộc chiến kéo dài thời gian ngàn năm tử vong lan tràn toàn bộ vũ trụ đại lượng tu sĩ、si、v ỡ t lạc cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ hầu như toàn bộ ngã xuống lục đại chân thần chỉ còn dư lại một người trọng thương tiếp tục sống sót nguy thần hầu như toàn bộ tứ tuyệt không ít thế lực trực tiếp tiên diệt tại đây một hồi thần diệt cuộc chiến vì sao lục đại chân thần tử vong năm cái một cái trọng thương mà tà thần lại chỉ là toàn bộ phong ấn ở chỗ tà thần cửa thu được hư lực lượng hư lực lượng để tà thần từ từ đánh mất tự mình nhưng cũng giao cho bọn họ cực kỳ quỷ dị năng lực gần như bất tử bất diệt cho dù là lấy lực bản nguyên đều khó mà hủy diệt bọn họ muốn đánh chết bọn hắn chính là muốn lấy mạnh mẽ thần tính đến ma diệt bọn họ có thể tà thần vốn chính là cấp bậc chân thần tồn tại hơn nữa thu được hư lực lượng một thân tu vị cùng thực lực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ cơ hồ là muốn siêu việt chân thần thực lực như vậy lấy chân thần thần tính đều khó mà ma diệt bọn họ vì vậy nam tiên chân thần lấy tính mạng là nhất sau thẻ đánh bạc chấn áp năm con tà thần chân thần v ấ lạc tà thân phong ấn thần diệt cuộc chiến mới xem như kết thúc trận chiến này vũ trụ chữa thương rất lớn không ít bất hủ thánh địa trực tiếp vẫn lạc biến mất dòng sông lịch sử bên trong lục đại trí cao bất hủ thánh địa dần dần leo lên vũ đài lịch sử lục đại chân thần hậu nhân hóa thành thần tộc ẩn giấu đi bây giờ vũ trụ bố cục dần dần xuất hiện thiên thần cung là một cái cực kỳ cổ lão thế lực cường đại thế nhưng là ở thần diệt cuộc chiến thời đại bọn họ thực sự không phải là cường đại nhất cường đại nhất tu sĩ cũng chỉ là ngụy thần thôi thần d i ệ t cuộc chiến kết thúc thiên thần cung ngụy thần vẫn chưa vẫn lạc thiên thần cung lúc này mới cường thế quật khởi trở thành bây giờ vũ trụ đệ nhất thế lực thái thượng phủ cũng là ở thần d i ệ t cuộc chiến sau xuất hiện càng ngày càng hiểu biết tà thần cường đại tần phong trong lòng càng trầm trọng bây giờ thời đại vũ trụ cường giả thế nhưng là không như thần giết hết trước trận chiến phù tôn tần phong mở miệng hỏi bây giờ vũ trụ chỉ có thiên thần cung cung chủ một người vì chân thần nếu là năm con tà thần cung thất tình vậy có ai có thể đủ ngăn cản phủ tôn thản nhiên nói vũ trụ cũng không phải là người bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy nếu là tà thần thất tình tự nhiên sẽ có người đi ra ngăn cản thần phong ánh mắt nhất động từ phủ tôn trong lời nói thần phong có thể suy đoán ra một điểm đó chính là hạo hạn vũ trụ cũng không phải là chỉ là thiên thần cung cung chủ một người là chân thần còn có còn lại chân thần tồn tại l ụ c đại thần tộc t i n h không cự thú hạo hạn vũ trụ tồn tại rất nhiều chủng tộc tà thần xâm l ớ n cũng không phải là chỉ có nhân tộc tu sĩ trách nhiệm còn có những tu sĩ khác tồn tại một ít thần thú tất nhiên cũng sẽ phải chịu l i ệ n lụy trong truyền thuyết tổ long đó cũng là có thể so với cấp bậc chân thần tồn tại chỉ là không biết tổ long còn sống hay không thôi có thể tà thần vô pháp đánh chết chỉ có phong ấn vậy những thứ này tồn tại có hay không có đồng ý lấy tự thân tính mạng phong ấn tà thần đây là một cái ẩn số tần phong tâm tư biến hóa lần thứ hai nhìn về phía phụ tôn hỏi phủ tôn như thế nào thần phủ tôn nói siêu thoát thiên địa hủy diệt văn vật xưng là thần siêu thoát thiên địa hủy diệt văn vật thần phong tự lẩm bẩm từ đạo công thánh thư thần công trinh lệch hắn liền suy đoán ra có liên quan với thần tính tương quan nội dung đạo công dựa vào đại đạo thánh thư siêu thoát đại đạo thần công hủy diệt đại đạo thần cũng như vậy đại đạo lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ thực lực đã cường đại đến một cái cực kỳ kinh người đáng sợ tầm thứ bọn họ đại đạo chi lực đạt đến bảy mươi cấp tầm thứ hoàn toàn có thể chấn động vũ trụ hư không đổ nát thế giới đa tạ phủ tôn thần phong đứng lên chắp tay nói không cần phủ tôn yên tĩnh nhìn tần h phong khẽ mỉm cười ta xem tiểu hữu trên người có một loại không tên khí vận tiểu hữu cũng không phải là người tầm thường khí vận thần phong n g ẩ n ra chẳng lẽ là trình tự không đúng trình tự làm sao có thể nói là khí vận phủ tôn nói tiểu hữu tương lai sẽ minh bạch tần phong n g h i hoặc thấy phủ tôn không có giải thích cũng sẽ không hỏi nhiều hắn xoay người ly khai lầu các ở lầu các thời gian để hắn thu hoạch rất nhiều đầu tiên là đối với đại đạo c h i lực lý giải lại trải qua phủ tôn giảng đạo về sau hắn đối với các loại đại đạo c h i lực đều có nhất định hiểu biết nếu để cho hắn thời gian nhất định khổ tu hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem mấy chục loại đại đạo chi lực l ĩ n h nộ đến lĩnh vực t ầ n g thứ thực lực được một cái tăng lên cực lớn thái thượng phủ tần phong liếc một vòng thái thượng phủ cái này một cái lục đại trí cao bên trong thần bí nhất bất hủ thánh địa khắp nơi để lộ ra thần bí làm sao ly nguyên xuất hiện ở tần phong bên người đà tạ ly trưởng lão t ầ n phong nói không cần khách khí đây là ngươi nên được đến ly nguyên bình tĩnh nói sự t ì n h đã giải quyết tại hạ cũng nên ly khai thần phong n g ắ m lại hỏi nói thái thượng phủ có thể có cơm chế thần phong cũng muốn hỏi một hồi ly khai cơm chế dù sao thái thượng phủ thế nhưng là lục đại trí cao bất hủ thánh địa một trong không có ngươi muốn ly khai bất cứ lúc nào cũng có thể l y khai nếu là muốn đi tới đâu xuất tiên h ta cũng có thể mang ngươi đi tới đâu xuất tiên h ly nguyên nói đâu xuất tiên h tần h phong hồi tưởng lên đâu xuất cung vạn thế trầm luân muốn tìm phủ tôn giảng đạo mỉm cười nói đa t ạ không cần ta muốn ở thiên tinh tiểu thế giới đi tới cũng tốt ly nguyên thanh â m dừng lại sau đó ánh mắt quái lạ đánh giá tần phong đạo tần phong người đối với vạn tộc cuộc chiến có thể có hứng thú vạn tộc cuộc chiến thần phong nghi hoặc nhìn về phía ly nguyên vạn tộc cuộc chiến chính là dính đến vũ trụ vạn tộc trong lúc đó chiến đấu nhân tộc tu sĩ quỷ tu ma tu tinh không cự thú thần thú các loại đều sẽ tham dự trong đó ly nguyên giải thích đây là hôn nguyên đại thế giới nhất đại v i ệ c quan trọng hấp dẫn vô số người quan sát bây giờ khoảng cách vạn tộc cuộc chiến không đủ một tháng thời gian không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới vạn tộc cuộc chiến thần phong thì thầm hán chân chính bước vào vũ trụ tinh hà vẫn chưa bao lâu đối với hạo h á n vũ trụ sinh mệnh hiểu biết không nhiều cái này một cái vạn tộc cuộc chiến ngược lại là một cái cực kỳ tốt thời cơ hơn nữa hôn nguyên đan đại thế giới thế nhưng là vũ trụ chỗ hạch tâm cũng là vấn thiên thạch bi khởi nguồn ngược lại là có thể đi tới nhìn từ vừa nãy ly nguyên biểu hiện tựa hồ là p h ụ tôn để hắn đi tới điểm này để tần phong khá là lưu ý được mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy chương bảy trăm ba mươi tám thần tính thái thượng p h ụ một tòa trong đình viện tần phong với ven hồ nước ngồi xếp bằng hai con mắt khép hở tinh khí ngưng thần gió nhẹ thổi lất phất thổi lên góc áo thổi tan tóc t ầ n phong hồn nhiên không biết hắn giống như một khối bàn thạch tồn tại mấy ngàn vạn năm tĩnh bình tĩnh đến một loại cực hạn đột nhiên thần phong động hắn hai con mắt chậm rãi đánh ra ánh mắt bình tĩnh như nước giống như là nhìn thấu vô tận năm tháng n ế n tận nhân thế bi hoan bình tĩnh cùng thản nhiên hô tần h phong thở phào một hơi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười n h ạ t nhạt phủ tôn giảng đạo quả nhiên bất phàm cho dù là đại đạo diễn hóa cùng phủ tôn so với đều có nhất định tranh lệch ta bây giờ quản lý đạo đại đạo chi lực vượt qua trăm loại trong đó năm mươi ba loại đạt đến đại đạo lĩnh vực t ầ n g thứ bàn thạch đại đạo lưu phong đại đạo quang minh đại đạo sắt lục đại đạo thanh âm lớn nói đao đạo mỗi loại đại đạo chi lực ẩn chứa không đồng lực lượng